Chương 719, Truyện lãng mạn nhất chương 719, Truyện lãng mạn nhất xem như một tên diễn viên, Hột giặt Mạn Đa tài đang nghệ, mặt thẽ liền nhìn qua hắn biểu diễn ca kịch tiếp mục, đã từng còn mấy lần chủ trì hài kịch giải Oscar Tony thượng, hiện tại khách mời chủ trì một chút Oscar lễ cho thưởng, cũng không phải bao lớn kiêu chiến, hơn nữa từ hột giặt Mạn lựa chọn bên trên, cùng đó có thể thấy được học viện ý thức được Oscar nguy cơ đang tiềm ẩn, mong muốn lợi dụng họ vờ rỉn bản thân liền có. Được cường đại lực lượng liệu triệu. Bây giờ, cho dù là nhất oanh cố bảo thủ nhất học viện chấp ủy hội thành viên, cũng không thể không thừa nhận Oscar tỉ lệ người xem đã đến nhất định phải cứu vớt tình trạng. Lắm lại tỉ tỉ tạ nệ quét ngang Oscar lúc tình hình à, bình quân hơn 50 triệu lượt người quan sát, sáng tạo ra Oscar Richep. Như lại một chút hiện tại cái này mấy lần, bình quân 30 triệu ra mặt người xem người xem, chứ thật sự là nhiều lắm. Oscar là học viện chưa bài, cũng là học viện lớn nhất thương nghiệp thu nhập nơi phát ra. Tại mặt thẻ xem ra, mong muốn giải quyết tỉ lệ người xem vấn đề, phương pháp kỹ thuật rất đơn giản cũng rất trực tiếp, để nhập vi danh sách tràn ngập chân chính đại chúng tin, nhưng muốn cho bảo thủ học viện làm ra loại này lựa chọn, lại là vô cùng chuyện khó khăn tình. Cho nên, Oscar chỉ có thể từ phương diện khác bắt đầu dường như ngoài người ta dự liệu chờ một chút, không giống với trước kia từng nóng tuyên bố cách làm, năm nay Oscar một mực bưng chật trao giải khách quý danh sách, không đến cuối cùng một khác sẽ không công khai một cái tên, thậm chí giống mặt thẻ những này trao giải khách quý đều chưa từng có đến diễn tập, vị chính là sáng tạo ngạc nhiên mừng rỡ. Cái thứ nhất ban phát tốt nhất nữ phụ bên trên, loại biến hóa này hiện hiện không bỏ sót. Trao giải khách quý không còn là truyền thống giới trước tốt nhất vai nam phụ người bật giải, mà là Eva Madisen, Godiha, Emily Caarston. Phủ Đế Quân Mộ cùng tỷ đệ đã sở uyển tần quá khứ năm tên từng thu được tốt nhất nữ phụ giải thưởng ngôi sao nữ, các nàng từ biểu hiện ra riêng phần mình ảnh chân dung dưới màn hình lớn vương đi ra lúc, bởi vì tiết mục tổ chức đó giữ bí mật công tác làm còn lắm công sai, sắp thực mang đến một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đương nhiên, ngạc nhiên mừng rỡ cũng chính là như vậy, còn lại vẫn là nói lời sâu chuối, giới thiệu để danh danh sách ban phát tốt nhất nữ phụ tượng vàng, lấy được thưởng người phát biểu lấy được thưởng cảm giác. Mặt hệ xem xong tận mẹ lỗ đẹp dù giữ lĩnh thưởng, có chút nhàm chán, vừa mới en hạt huẩy rời đi, về phía sau đại chuẩn bị cùng họ vợ gìn lên sân khấu cùng múa. Hiện tại hai bên đều là kẻ không có biết, liền cái nói chuyện nói chuyện tiếm giết thời gian người cũng không có. Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, một trận Oscar lễ trao thưởng muốn ban nửa giờ thậm chí 4 giờ, hắn cũng là không cần giống những cái kia ngôi sao nữ như thế cân nhắc đi nhà xí vấn đề, nhưng ở nơi này nhìn xem những cái kia cũng chưa hề nhìn qua phim lấy đi từng cái giải thưởng, kỳ thật cũng rất nhàm chán. Đoan Trừng, Oscar sói mọn người xem, cùng hắn có một dạng cảm thụ đã từng sinh hoạt tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, hắn cũng tại trên mạng cùng gió nhìn qua Oscar lễ trao thưởng, nhưng nhìn không bao lâu liền bại lui. Bởi vì thu hoạch được để danh đều là chút trưa nghe nói qua phim, tự nhiên chưa nói tới thú vị. Cứ may ăn hạt rồi cùng hụt giật mạng ca múa rất đặc sắc, đặc biệt là hụt giật mạng cuối cùng lên tiếng hát vang ta chính là lọ vợ gì lúc, mặt hệ cũng không nhịn được cười bố tay. Chợn này ca múa về sau, không khí hiện trường bỗng nhiên biến ngưng trọc lên, tốt nhất vai nam phụ trao giải đã đến giờ. Liên cung trước đó tất cả mọi người nghĩ như thế, cái này giải thưởng không có bất kỳ cái gì lo lắng, vàng vào đã ngủ như thế, thịt lẹt gở không chút huyền niệm tháo xuống tốt nhất vai nam phụ vào người quế. Đây chính là Oca, có thể cầm tới giải thưởng phương thức nhiều mặt, đây cũng là vô cùng khác loại một loại. Nếu như còn sống, Kitlet Gore chỉ sợ rất khó cầm tới tốt nhất vai nam phụ, điểm này chỉ cần hơi hơi hiểu rõ Hollywood người đều không khó nghĩ rõ ràng, hắn biểu diễn chẳng những là đại chế tắt phim thương mại, vẫn là mà phim siêu anh hùng. Tốt ca đại đa số đám ban giám khảo, đối loại hình này phim hoặc là nhân vật kỳ thị có thể nói thâm căn cố đế, nhưng bọn hắn có thể cùng người sống sau so đó, lại giống côn trùng như thế, đối người chết dị thường tha thứ. Mặt hè theo những người khác cùng một chỗ đứng dậy vỗ tay, dù kệ chắc chắn trở thành bính hành kinh điển, Kitlet Gore như vậy kết thúc. Nơi này là Hollywood cho dù là thiếu đi جيم amazon như cũng có thể như thường lệ vận hành. Có nhân viên công tác lúc này tới nhắc nhở Mặc Khệ, muốn hắn về phía sau đài làm chuẩn bị, Mặc Khệ rời đi khu khách quý, vòng vào một bên thông đạo, đi vào hậu trường, vừa hay nhìn thấy En Hạc Thủy đi ra. En, Mặc Khệ đối nàng nhếch lên một cây ngón tay cái, vô cùng đặc sắc biểu diễn. Nghe nói như thế, En Hạc Thủy miệng rộng cười đến nhấp thành một đường, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, còn tốt không có phạm sai lầm. Mặc Khệ vỗ nhẹ nhẹ xuống cánh tay của nàng, người rất tuyệt. Tiếp đấy, hắn chỉ chỉ hậu trường, ta đi qua. Nhìn thấy Anna Hạc Thủy gật đầu, Mạc Hệ nhanh chân vượt mức quy định đi đến, xem như trao giải cộng tác Đao Bắt Cơ đã đợi ở phía trước, chỉ là trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Đi vào Đao Bắt Cơ bên người, thì tối đạo diễn Mark Lo dần sờ tới dặn dò bài cậu, lại đem viết có lời sâu chối tấm thẻ giao cho Mạc Hệ, để cho người ta đem hắn cùng Đao Bắt Cơ mang hướng sân khấu lối đi ra. "Ngươi thế nào?" Đao. Mạc Hệ vừa đi vừa thấp giọng hỏi, ngươi nhìn có chút kỳ quái. Đao Bắt Cơ chỉ chỉ trong tay hắn lời sâu chối tấm thẻ, ngươi xem một chút liền biết. Đi vào sân khấu xuất khẩu phụ cận, muốn một lát nữa mới đến tốt nhất phim hoạt hình dài trao giải thời gian. Mạc Hệ tranh thủ thời gian nhìn khách quý lời sâu chuối, sau khi xem, trên mặt cũng dao mắt cơ như thế đã sắc. Đây là cái nào biên kịch viết lời sâu chuối? Mạc Hệ không khỏi lắc đầu, quá không chịu trách nhiệm. Dao mắt cơ cười cười, may mắn đặc sắc nhất bộ phận giao cho ngươi. Mạc Hệ còn tại lắc đầu, vấn đề là ta chưa từng có tham dự phim hoạt hình dài dự định, cũng không có cùng giờ dạ mượt hoạt hình phòng làm việc hợp tác qua. Cho dù mà thôi. Dao mắt cơ lời sâu chuối tương đối đơn giản, đã ghi xuống, đem tấm thẻ nhét vào trong túi lão, nói rằng, vấn đề không lớn. Mạc Hệ gật đầu, vấn đề là không lớn. Nhưng rẻ rị không cạ kệ bợ cùng Disney ở giữa ân oán dây dưa hơn 10 năm, công ty mình phim hoạt hình dài bị người lấy ra cùng Disney dưới cờ tác phẩm treo trọng, đoán chừng sẽ không thống khoái. Hắn nhìn một chút vị kia đạo diễn, cạ kệ bợ cũng không phải cái người rộng lượng, nói không chừng lúc nào liền sẽ cùng hắn thảo luận một chút đêm nay lợi xấu chuối. Mà kệ cùng Tao Hacker cũng là không chút nào để ý, Đoan lần đều biết, trao giải khách quý lời xấu chuối tất cả đều là tiết mục phương an bài tốt. Đoan Trường đạo diễn là suy nghĩ các người, dù sao Hollywood không có mấy người không biết rõ rẻ rị không cạ kệ bợ cùng Disney ân ân ban đoán. đoán. Đại khái chính là muốn lợi dụng những ngày chế tạo bạo điểm hiệu ứng a. Đương nhiên, chuyện cũng có thể là không giống hắn nghĩ dạng này, Hollywood người đối với tiết mục bên trong trò đùa độ khoan dung tha thứ vẫn tương đối lớn. Sau 10 phút, đạo diễn Mark Lo dần sờ tới, đem mang theo tốt nhất phim hoạt hình giải lấy được thưởng kết quả phong thư giao cho Mattie, đồng thời phối hợp sân khấu một giật màn chủ trì, nhắc nhở hai người ra sân. Trong tiếng âm nhạc, Mattie cùng Doug Patterson xuyên qua sân khấu, đứng ở mịt rồ phồn phía trước, sau đó bắt đầu ngượng trò chuyện. Mattie, nghe nói ngươi chuẩn bị bắt đầu chính mình phim hoạt hình giải sự nghiệp. Doug Patterson hỏi, đúng vậy a. Mạt Khè vừa cười vừa nói, "Ta dự định tương lai mấy năm cùng rở dạ mơ sở hoạt hình phòng làm việc hợp tác, tham dự bọn hắn phim hoạt hình dài phối âm." Hắn bỗng nhiên biến đổi chúng trạc đảng hoàng bộ dáng, "Sau đó, ta sẽ ở Las Vegas bản cược bên trên, đặt cược tỉ tạ thắng đi tất cả tốt nhất phim hoạt hình dài đường." Lời này vừa ra, dưới võ đài bạo phát ra một bộ phim cờ vàng, Mạt Khè có thể nhìn thấy trước võ đài một đài camera ra ống kính, chuyển hướng rẻ gì không cả Khè ở bên kia. Lời sâu chuối ngượng trò chuyện kết thúc, tao mắt cơ hợp thời nói rằng, "Hiện tại để chúng ta đến xem thu hoạch được tốt nhất phim hoạt hình dài để danh phim a." Mắt mẹ cùng tao bắt cơ tất cả đều dỗng nhiên chuyển hướng màn hình lớn, kia là quá khứ phim hoạt hình dài phân khích biên tập. Xuyên qua rác rưởi vẩn quanh bầu trời, ống kính rút ngắn tới mặt đất, nói lực mở ra một đống phế vật, từ đó phát hiện hai loại làm nó rất hiếu kỳ vật phẩm, một cuộn băng ghi hình cùng một cái Oscar tượng vàng. Tay trái cầm lấy tượng vàng, tay phải cầm lấy băng ghi hình, nói lực làm sơ do dự, lựa chọn băng ghi hình, đem tượng vàng xem như rác rưởi đồng dạng ném đi. Về đến trong nhà, nói lực phát ra băng ghi hình, trong đó hiển hiện chính là một con gấu trúc cùng một con chó. Lần này nhanh chóng sắc bén biết tập, chính là tại giới thiệu năm nay thu mạch được để dành ba bộ phim hoạt hình dài, Wan E cũng cùng cùng phụ biện đạn. Video phát ra hoàn tất, mặt thẻ mở ra phong thư, tối đầu nhìn toàn qua, trực tiếp tiến bố, tốt nhất phim dài lấy được thưởng người lạ. Là... Wan E, hiện trường bang lên một bộ phim tiếng gỗ tay, cái này giải thưởng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đạo bác cơ sau đó cho lên sân khấu án dở sợ tạn lần phát tự vàng, mặt thẻ đêm nay công tác cũng đến đây là kết thúc. Sau đó Sở Lâm Đống Lý ổn giờ bắt đầu đột hiện tại năm nay Oscar trên lễ trao giải mặt chi phối lực, bọn hắn tuần tự cầm xuống tốt nhất âm thanh, tốt nhất chủ ảnh, tốt nhất biên tập, tốt nhất phối âm, tốt nhất âm thanh biên tập cùng tốt nhất bản gốc ca khúc chờ nhiều cái giải thưởng, có thể xứng lớn nhất bên thắng. Đặc biệt là phân lượng nặng nhất bốn cái giải thưởng phía trên, Sở Lâm Đống Lý ổn giờ cầm xuống đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim tốt nhất hai tòa tự bảng. Đương nhiên, biểu diễn thưởng liền không có bộ phim này chuyện. Tốt nhất vai nam chính thuộc về xịn bên, tại tốt nhất vai nữ chính thuộc về bên trên, Nhat Thủy nhất định thất vọng mà bề, bởi vì cầm tới ảnh hậu chính là kết quả lệ. Dâu sợ tại có áp trầm truyền lớn phân lượng về sau, rốt cuộc lấy được ảnh hưởng vào người quế. Mặt tệ còn cố ý nhìn Leonardo đi gặp gì ổ một cái, lại vang lên cái kia dĩu phạt, ý phần lạnh. Đoán Trường Dặc cũng sáng a. Dù sao Dặc phân lượng cũng nhanh có thể đem truyền lớn áp trầm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ một ngày nào đó Leonardo đi gặp gì ổ sống đủ, kết phải sự lệ kết hôn ly hôn trò chơi chơi chán, hai người này sẽ tiến tới cùng nhau đâu. Có bài hát không phải như thế hát sao, ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng ngươi cùng một chỗ trầm trầm trở nên méo. Chương 720 Chúng ta đi lên đàm luận chương 720, chúng ta đi lên đàm luận lễ trao thưởng kết thúc, cái này thuộc về Oscar ban đêm bất quá vừa mới tiến hành một nửa, rất nhiều người rời đi giặt hát coda, đi bệ vợ Lị ở khách sạn hữu tận, đi tham gia từ bạn nghỉ tỷ FA Easy giờ chủ sự Demoscati. Cái này phạt tỷ so lễ trao thưởng càng thêm náo nhiệt, Oscar lễ trao thưởng cần tương đối cao chuẩn nhập môn hạng, Demoscati phạt tỷ cánh cửa rất thấp, mà lại là đối ngoại bán ra vé vào cửa. Đương nhiên, mặt thẻ vì Jensen vọng cầm tới chính là Tina bờ đăng ký tên chính thức thư mời, mà không phải loại cửa này phiếu. Hắn đón xe buổi tối khách sạn hữu tận. Vừa tiến vào sảnh yến hội, Dế Bạn liền tìm tới. "Ngươi tới vào lúc nào?" Mạc Khệ tìm cái bàn trống ngồi xuống, thuận miệng hỏi. "Dế Bạn an vị tại bên cạnh hắn, so ngươi sớm 5 phút đồng hồ." Hắn thấy Mạc Khệ hướng nhân viên phục vụ mắt, muốn một bàn vừa ra lò bò bít tết, nói rằng trước kia chưa từng tới loại địa phương này, luôn cảm thấy yêu kỳ, bây giờ thấy. Mạc Khệ cầm lấy dao nĩa, hỏi: "Thế nào?" Dế Bạn nhìn chung quanh một lần, mở rộng tầm mắt ra những cái kia trên thảm đỏ ngăn nắp xinh đẹp môi sao nữ, đều ở nơi này ngồi ăn hải nhết à. Cắt xuống một khối bò bít tết, Mạc Khệ nhét vào trong miệng trước, nói rằng: "Rất bình thường." đều là đói. Hắn nuốt xuống thức ăn trong miệng, còn nói thêm, giống ta dạng này, chỉ là nay giữa trưa không ăn cơm rất ít, đa số người từ vài ngày trước liền bắt đầu ăn uống điều độ, hiện tại cần hiện ra mỹ hảo hình tượng lễ trao thưởng kết thúc, đoàn trường đều đói chết. Cơ bản mỗi một lần demo ca trên tiều tùng, đều có thể nhìn thấy đám môi sao dường như quỷ chết đói vụ thể đồng dạng ăn như gió cuốn tình cảnh. Mạc Thẻ nói rất đúng. Đằng sau vang lên một cái ưu nhã giọng nữ, ta đã 5 ngày không có đứng đắn ăn cơm. Không đợi giây vạng quay đầu, một người mặc màu đỏ váy lễ phục nữ nhân xinh đẹp bừng địa an đi tới, ngồi ở Mạc Thẻ cái ghế bên cạnh bên trên. Người này hắn nhận biết, Hollywood 1980 sau ngôi sao nữ nhân vật đại biểu một trong ngành hạt tùy. En hạt tùy buông xuống đĩa, không để ý tới cùng Mạc Thệ nói chuyện, chuyên tâm đối phó lên trong mầm rau quả salad, dường như thật đói chết. Dễ Đoản nhìn một chút Mạc Thệ, lại nhìn một chút En hạt tùy, trong nháy mắt nghĩ đến Mạc Thệ dị thường ban rọi gỡ lấy bỏi tới tuổi, tranh thủ thời gian tùy tiện tìm cái lý do, chuẩn bị rời đi nơi này. Bên cạnh En hạt tùy còn tại hết sức chuyên chú hưởng dụng salad kia, Mạc Thệ đối Dễ Đoản nói rằng, khắp nơi đi dạng à? Nơi này có không ít ôm đặc thủ mục đích nữ nhân xinh đẹp, đạo diễn là thụ nhất các nàng hoan nên người một chồng, đi hưởng thụ đêm này a. Tất cả mọi người là nam nhân, loại lời này cũng không cần nói quá nhiều, dễ dàng lập tức gật đầu, tràn đầy phấn khởi đi địa phương khác. Có thể dùng tiền mua được vé vào cửa Demusca Party, thường thường khả năng hấp dẫn số lớn người mẫu cùng ngôi sao nhỏ, như cái gì cái gọi là nội y người mẫu cùng support lỡ sợ trẻ kép người mẫu chi lưu, từng cái như bị điên hướng bắt tỉ bên trong chen, bởi vì nơi này có các nàng cần nhất mục yêu. Bất kỳ tốt, có thể bị một chút đạo diễn, nhà sản xuất cùng người đại diện nhìn chúng. Từ đây một lần hành động thành danh, bất kỳ siêu cấp bảo dạng, nói không chừng có thể câu được một cái kim vi tế, trở thành phú hào phu nhân, được cả danh và lợi. Một bàn rau quả salad thời đấy, ăn hạt thủy lấy ra Canaan, nhẹ nhàng xoa xoa đỏ tươi miệng động, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạc hệ, vừa cười vừa nói, "Để ngươi chê cười, ta quá lâu không cái ăn uống, mỗi ngày đều là dịch dinh dưỡng cùng đại bữa ăn phàn." Mặt hệ cũng vừa vừa ăn xong bò bít tết, bưng chén nước lên uống một ngụm, thuận miệng trả lời, "Ta cũng kém không nhiều." Hai người cũng mặc kệ cái khác, tụ cùng một chỗ Hàn Huyền, nói một hồi. Mạc Khệ chợt phát hiện, một cái buồn bã thân ảnh từ trước mắt đi tới, đồng thời còn quay đầu nhìn hắn một cái. Mặc dù đối phương sau đó liền quay đầu lại đi, nhưng Mạc Khệ cũng thấy rõ, kia là Hạ Vĩ Bỉn Điển. Nhìn xem Hạ Vĩ Bỉn Điển đi xa, mặt Mạc Khệ khẽ đỏ, Hạ Vĩ Bỉn Điển nhìn hắn khó chịu rất lâu, điểm này hắn đã sớm biết. Xem như nổi tiếng Oscar đầy tay, còn vừa mới đem kết và sự lễ đẩy lên Oscar tốt nhất vai nữ chính bảo tọa, Hạ Vĩ Bỉn Điển tại trận này đem Oscar trên tiệc tung được hoàn nên trình độ có thể nghĩ, ngay cả kết và sự lễ đều cảm tâm tình nguyện để hắn chặn ngang ôm, cùng một trò ứng phó vây quanh ở Quên Tân lấy lòng người. Lấy Hạ Vy Huỳnh Tiễn Uska chiến tích, có quá nhiều người mong muốn lấy lòng hắn, trong đó không thiếu trong vòng hạng nhất ngôi sao. Tỷ như mẹ dình sở chỉ liền cùng tại hắn phía sau cái mông, không biết rõ đang nói cái gì. Đang vì Uska tượng bảng cố gắng người trong mắt, Hạ Vy Huỳnh Tiễn không phải bình thường hấp dẫn người. Mặt nghe đột nhiên nghĩ đến lúc đầu cùng Hạ Vy Huỳnh Tiễn liên hệ lúc tình huống, Hạ Vy Huỳnh Tiễn kia bá đạo diễn xuất, cũng không chỉ là tính tình tính cách cho phép, chỉ sợ cùng nhiều năm qua bị nhiều người như vậy tung hô có chút ít quan hệ. Đêm nay lễ trao thưởng bắt đầu trước, Hạ Vy Huỳnh Tiễn tựa hồ đối với hắn cùng dẽo hoàn hợp tắc rất khó chịu. Mặt nghệ khẽ lắp đầu, đây không phải mấy năm trước, mấy năm trước hắn sẽ còn cố kỵ Harvey Winston, dù sao đối phương cũng là Hollywood một phương đại lao, nhưng hắn hiện tại cũng là Hollywood một phương đại lao, Harvey Winston coi như thế lực mạnh hơn hắn, cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Húng hồ, hắn còn có thực lực không phải bình thường cường đại giúp đỡ. Có lẽ tại Hollywood trong phạm vi, David Kelly rồng so ra kém Harvey Winston, nhưng nhảy ra Hollywood cái vòng này, vẹn vẹn là tài lực cái này một hạng, David Kelly rồng liền vượt qua Harvey Winston rất rất nhiều. Quốc gia này, có tiền thường thường mang ý nghĩa rất nhiều. Happy Weinstein Vĩ chủ yếu nghiệp vụ tập trung ở dòng phim độc lập tự bên trong, mà hắn làm là phim thương nghiệp, mọi người bình an vô sự tốt nhất. Đến mức Hạ vị Vĩ Weinstein nhìn hắn không thuận mắt, hắn cũng không quan tâm, dù sao Hollywood nhìn hắn không thuận mắt nhiều người đi. En Hat chú ý tới mặt thẻ đang nhìn Hạ vị Vĩ Weinstein bên kia, thầm nói, những người kia, vì cơm bữa ca, trong âm thầm còn không biết thế nào lấy lòng Hạ vị Vĩ Weinstein đâu. Mặt Hè cười cười, đây là một đầu đường tắt. En Hat hướng đi theo Hạ vị Vĩ Weinstein bên cạnh mẹ dịển sở chụp chép miệng, rêu ra một bộ phong cách rất cao bộ dáng, còn không phải không kịp chờ đợi tách ra hai chân. Như thế thì số như vậy, nàng cũng có thể nhịn được. Thật dạ, mặt hệ cũng bắt quái, rất hiếu kỳ. "Ta không biết rõ a." En Hat Thụy Dubai nói rằng, lấy Hạ Vĩ Uyển tiến trước xóc như một diễn xuất, sẽ bỏ qua những này muốn cầu cạnh nữ nhân của hắn sao? Mặt hệ còn tưởng rằng lần hạt thì có manh liệu đâu, kết quả chỉ là suy đoán. Bất quá, Hạ Vĩ Uyển trên phương diện này thanh danh thật rất cái cỏi, thường xuyên làm phép bộ chuyện của nữ nhân. Hắn cũng cùng Hạ Vĩ Uyển như thế, rất ưa thích nữ nhân xinh đẹp, nhưng tuyệt không miễn cưỡng, hơn nữa ngoại trừ cả dỗ Lina cổ cổ ba bên ngoài. Sưa nay không tại đối phương phản đối dưới tình huống làm mộng, nỗ lực cùng hồi báo tiến dự càng là tiếng lành đốn xa. Rất nhiều cùng hắn truyền qua sở căng đan ngôi sao nữ, tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng nói tới qua cùng hắn kết giao, tựa như sở cắt lẹ Dohanson cùng Jessica Anba bọn người như thế, cơ bản đều là lời lợi khen ngợi. Cái vòng này bản thân liên quan hệ nam nữ hỗn loạn, đương nhiên cùng giới quan hệ như thế hỗn loạn, tại những ngày loạn thất bát tao người và sự việc bên trong, hắn cùng Leonardo DiCaprio là tương tự phong cách, đó lại một tên tuổi rất văng rồi, lại không có mấy người nói bọn hắn không tốt. Trái lại Hạ Vi Binsden yên hoàn toàn là một loại khác hoàn toàn khác biệt tụ đại, bất luận sự nghiệp, vẫn là thanh danh phong cách, hắn cùng Hạ Vivianstein hoàn toàn không phải người một đường. Nhìn thấy Hạ Vivianstein thoát khỏi đám người dây dưa, thoắt ly ánh mắt đi địa phương khác, mặt thẻ thu hồi ánh mắt, cùng nẩn hạt thuế nhỏ giọng hàn huyên, trải qua nhiều năm như vậy mài thương rèn luyện, hắn sớm không phải mới tới Lo Sangzerlet lúc tỉnh tỉnh mê mê sơ ca, thỉnh thoảng liền có thể đem những hạt thuế chọc cho liết lên miệng giọng lộ ra vui vẻ hạng nhất nụ cười. Hạ Vivianstein tại trong phòng yến hội tuần tục giao tế xã giao, đột nhiên phát hiện một cái gợi yếu thấp mẹ bóng người, lúc này đi tới Dễ Bàn đang cùng một cái ngôi sao nhỏ nói chuyện hiếm, đối phương đã từng biểu diễn qua chỗ bên trong vài phụ, mấy năm này phát triển rất không thuận, đối với hắn đạo diễn thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng, hơn nữa cái này gọi là Rosa bị giừng ngôi sao nhỏ là người của Osher Chalia, đối với hắn cái này từng tại Osher Chalia du học người mà nói, tùy tiện liền có thể tìm tới cùng chung đề tài. Có thời gian chúng ta cùng một chỗ về Osher Chalia nhìn xem. Dễ Bàn có thể đánh động mặt nhẹ, khẩu tài tối thiểu nhất không kém, đối Rosa bị giừng nói rằng, ta rất lâu không có trở về. Rosa bị giừng cười cười, tốt. Nàng tiếp tục giả bộ làm vô ý hỏi Ngươi có thời gian không? Đạo diễn không đều là bề bộn nhiều gì sao?" Dễva biết, những nữ nhân này không nhìn thấy chân chính chỗ tốt, sẽ không tùy tiện động tâm, lúc này nói rằng ta tạm thời tương đối rảnh rỗi. Nghe nói như thế, Zhou Sở bịn trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng sinh ra lãng phí thời gian loại hình ý niệm. Nhưng nàng vừa cân nhắc có phải hay không rời đi, Dễ bạn tiếng nói lại một lần băng lên, "Tháng 10 về sau ta liền không có thời gian, ta muốn hoàn kế hoạch quay một bộ mới phim kinh dị cùng Mạc Thiển Hồn tác." A! Tuất Zhou Sở bịn vẫn làn nở nụ cười. Có thời gian chúng ta cùng đi du ốc sở Trậy Ly a, quê nhà ta phong cảnh rất không tệ. Dếoản cũng đang cười, không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay hắn sẽ không gối đầu một mình có ngủ. Ngươi là Dếoản? Một cái mang theo điểm bá đạo thanh niên bỗng nhiên vang lên, Sa đạo diễn, phải không? Dếoản quay đầu nhìn lại, gặp được một trương rầu mỡ mặt béo, vội vàng nói, ngươi tốt, Ủyển Tiễn tiên sinh, ngươi đi theo ta. Hạ Ủyển Tiễn quét mắt nhìn hắn một cái, nói thẳng, ta có việc muốn nói với ngươi làm luận. Nghe nói như thế, Dếoản có chút không vui, mình lập tức liền phải đem muội thành công. Có người nhảy ra quế rối, tính chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn một mực tại vòng phim độc lập tự bên trong lan lộn, nghe nói qua quá nhiều liên quan tới Hạ Vĩ Bỉnh đến người và sự việc, làm một cái đạo diễn nhỏ, cũng không muốn đắc tội dạng này đại lão. Dế Đoản cùng Du Sở bị dừng thấp giọng nói hai câu, đi theo Hạ Vĩ Bỉnh ra sảnh đến hội. "Tòa trên lầu có ba phòng, chúng ta đi lên làm luật." Hạ Vĩ Bỉnh nói rằng. "Chương 721, cứu ta chương 721, cứu ta ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng." Khách sạn hiện tận một gian xa hoa phòng trong phòng khách, Hạ Vĩ Bỉnh lạnh lùng nhìn xem Dế Đoản, thật muốn cự tuyệt cùng Bỉnh đến ảnh nghiệp hợp tác. Dế Bản không trả lời ngay, nhìn về phía Hạ Vĩ Winsden, đối phương kia vẻ báo hung hăng thần sắc, ánh mắt khí miệt, rất dễ dàng kích thích người không nuôi. Xét thực, hắn tại Hạ Vĩ Winsden trước mặt, chỉ là một cái không có chút nào ưu thế có thể nói đạo diễn nhỏ, nhưng hắn phía sau dựa vào, đây không phải là bình thường người a. So sánh Hạ Vĩ Winsden bộ dáng này, ai không nguyện ý cùng người như vậy hợp tác? Thật rất xin lỗi, Winsden tiên sinh. Dế Bản không muốn thật đắc tội dạng này một vị đại lão, tận lực viện chuyển nói rằng, ta đã có phía hợp tác, đồng thời làm ra hứa hẹn, còn ký tác hiệp nghị. Happy Wins nhìn vô cùng coi trọng cái kia hạng mục, lúc đầu nhìn thấy kịch bản cùng bản kế hoạch thời điểm, thậm chí có một loại năng đó nhìn thấy sự dễ ạm lúc cảm giác. Ngẫm lại sự dễ ạm bộ thứ nhất mang tới kinh khủng lợi nhuận, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha? Coi như phong hiểm rất lớn, 150 vạn đô la đầu tư, với hắn mà nói cũng không tính là cái gì, hoàn toàn đáng dạn đến thử. Chỉ là một phần kẻ đầu cơ hiệp nghị mà thôi. Happy Wins tùy tiện bung tay lên, ngươi trái với hiệp nghị tất cả tổn thất, Wins tiền ảnh nghiệp cùng đái mện sĩ ẩn ảnh nghiệp một mình gánh chịu, ngươi đừng có lo lắng. Dễ bạn lần nữa huyền chuyển nói rằng, Wins tiền tiên sinh Chúng ta về sau sẽ có cơ hội hợp tác." Hạ Vivian đến đương nhiên nghe hiểu được lời này phía sau ý tứ, ánh mắt hiếp hít, hỏi: "Ngươi đây là muốn từ chối?" Nhớ năm đó hắn coi trọng sức dễ Ams cỡ dạ vẫn cũng không dám cự tuyệt như vậy hắn. Ngươi ở chỗ này suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ rõ ràng lại nói. Hạ Vivian đến trực tiếp đứng lên, nói rằng: "Ngày mai ta sẽ lại tới, hi vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng." Dễ Đoàn sửng sốt một chút, không biết rõ Hạ Vivian đến lời này là có ý gì. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Vivian đến đứng lên, hướng phía phòng cửa ra vào đi đến, Dễ Đoàn cũng liền bận bịu đứng lên đi theo. Hạ Vĩ Uintn kéo người gác cửa, quay người lại, chỉ vào Dễ Đoản nói rằng, "Ngươi lưu tại nơi này, suy nghĩ thật kỹ." Dễ Đoản vô ý thức dừng bước. Hạ Vĩ Uintn quay người đi ra ngoài, sau đó trùng điệp khép cửa phòng lại, rõ ràng khó chịu trong lòng. Đây là muốn làm gì? Dễ Đoản không ngừng gào đầu, bên ngoài còn có mỹ nữ đang chờ ta a. Nghĩ đến Zhou Sở bị dựng, trong lòng hắn một bộ phim lửa nóng, cũng mặc kệ Hạ Vĩ Uintn những lời kia, hướng phía cửa phòng bên kia đi đến. Hạ Vĩ Uintn tại vòng phim độc lập tự thế lực to lớn, ảnh hưởng cũng rất rõ khắp, nhưng hắn cũng có mặt thể hổn nở duy trì a cũng lắm về sau không lăn lộn bóng phim độc lập tự chính là. Dế Bảon trong đầu hiện lên mặt thẻ cùng ẩn hạt thủy thân ảnh, ngẫm lại mặt thẻ, tham gia Oscar đều không quên mất thằng gái, đây mới là mốc mực, hắn sao có thể đem một đêm thời gian quý giá lãng phí ở nơi này. Zhou Sở bị giun còn tại phía dưới chờ hắn đâu. Đi vào cạnh cửa, dế Bảon tay nắm cửa liền muốn kéo cửa phòng ra, nhưng dùng sức phía dưới, cửa phòng không hề động một chút nào. Hừ, hắn nao nao, tiếp lấy lại kéo, cửa phòng vẫn là bất động, thầm nói, chuyện gì xảy ra? Dế Bảon cúi đầu đi gác cửa khóa. Đỗng Nhiên vang lên Hạ Vĩ Uyển Tiễn trước khi đi nói lời nói, tiếp lấy liền ý thức được, cái kia đang chết mệt mệt vậy mà đem chính mình khóa tại trong phòng. Hắn lui ra phía sau một bước, vốn là có chút đen mặt trong nháy mắt biến càng đen hơn. Hạ Vĩ Uyển Tiễn cũng quá bá đạo. Dễ dàng trở lại trong phòng khách, ngồi ở trên sofa, này bằng với là bị người biến tướng cầm tù, nghiêm ngặt nói đến, Hạ Vĩ Uyển Tiễn đã xúc phạm pháp luật. Báo động, không phải lựa chọn tốt nhất, hắn chỉ là cái đạo diễn nhỏ, hoàn toàn đắc tội Hạ Vĩ Uyển Tiễn không có chỗ tốt, hơn nữa Hạ Vĩ Uyển Tiễn đã dám làm như thế, đoán chừng cũng không sợ. Cho khách sạn Vương Diện gọi điện thoại. Hàn Điềm Điềm phát hiện trong phòng căn bản không có điện thoại. Quay một vòng trở về, dãy bàn chợt nhiều tới, trong vòng truyền đi rất nhiều, Hạ Vĩ Huệns định thưởng xuyên hẹn nữ diễn viên đến khách sạn trò chuyện nhân vật bạn công việc, nói không chừng là hắn cố ý để khách sạn phương diện đem điện thoại tịch bỏ. Vô cùng có khả năng trước kia con nữ diễn viên tao lộ qua tương tự gã nọ. Đổi thay người bình thường, vì tiền đồ cùng sự nghiệp suy nghĩ, cho dù không đồng ý cùng Hạ Vĩ Huệns đến họp tác, chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn chờ tại trong phòng này, chờ tới ngày thứ 2 có người mở cửa rồi nói sau. Giống hắn dạng này đạo diễn nhỏ hoặc là ngôi sao nhỏ loại hình. Có ai dám thật cùng Hạ Vĩ Bỉnh xển lên xung đột chính diện? Trong vòng không phải là không có tương quan nghe đồn, có chút nữ diễn viên bị Hạ Vĩ Bỉnh xển ép buộc, cũng chịu đựng không dám lên tiếng, cái vòng này xưa nay đều có hắc ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng một mặt trời. Nếu như không phải phía sau còn có cái chỗ dựa, hắn cũng muốn lựa chọn chịu đựng, dù sao ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm cũng không có gì to tát, chẳng lẽ lại Hạ Vĩ Bỉnh xển sẽ còn đối với hắn lần sau? Nghĩ tới đây, dễ bảo dùng mình một cái, loại kia cảnh tượng thực sự quá kinh khủng, thật là buồn nôn. Loại khả năng này mặc dù không lớn, nhưng người nào biết cái kia Hạ Vĩ Bỉnh xển nữ nhân chơi nhiều rồi? có thể hay không đổi giọng mũi. Truyền thuyết thời thượng đại đế không chính là như vậy mới biến thành đồng tính luyến ái sao? Vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Giữa bàn đầu náo thanh tình, biết mình không đối kháng được hạ vị Weinstein, loại chuyện này vẫn là phải tìm lão đại ra mặt giải quyết á cho nên, hắn lấy điện thoại di động ra, cho mặt kẻ gọi điện thoại. Trong phòng diễn hội, Demoscam party bầu không khí nhiệt liệt, tại dùng bữa ăn kết thúc về sau, nơi này đã biến thành một cái giao tế nơi trốn, có nam nhân đang tìm kiếm nữ nhân, cũng có nữ nhân ở tìm kiếm nam nhân, còn có nam nhân cùng nữ nhân đang tìm kiếm cùng giới. Có ít người lạ vì công tác Nhưng càng nhiều người là vì trung độ một cái mỹ rượu ban đêm. Chỗ vòng tròn khu thí, rất dễ dàng ảnh hưởng trong đó cá thể, rất nhiều vừa mới bước vào Hollywood lúc đối lập tương đối bảo thủ người, về sau cũng sẽ biến thành nổi tiếng tở lệ mà cùng tiêu xài một chút công chúa. Nghe được nhiều, nhìn nhiều hơn, kiến thức nhiều, cũng liền không thế nào quan tâm. Tất cả mọi người tại sống mơ mơ màng màng, làm gì đi làm cái kia thanh tỉnh người đâu. Mặc kệ người khác như thế nào, mặt tệ là không muốn mọi người đều say tà độ tỉnh, hắn muốn làm là trở thành vô số người hâm mộ đối tượng. Tại không ít người ánh mắt hâm mộ bên trong, hắn lôi kéo èn hạt thủy già xài điện thoại. Hai người nếm qua ăn khuya về sau, đều uống rượu, còn uống đến khu ít, cồn tăng thêm hormone kích thích, lẫn nhau trong ánh mắt đều không che giấu nữa kia hừng hực cháy lên lửa. Đây là Uska kích tình đêm, sao có thể thiếu kích tình đâu? Mạc Hệ Lôi kéo En Hat trở ra sảnh yến hội, vừa mới chuyển ra đầu này người đến người đi hành lang, xung quanh hơi chút yên tĩnh, liền không kịp chờ đợi đưa nàng theo ở trên bệ tượng, hai người điên cuồng kích hôn, căn bản không quản ngẫu nhiên từ bên cạnh vừa đi qua nhân viên tạp vụ. "En công chúa điện hạ." Mạc Hệ thoáng ngẩng đầu nói rằng, "Ngươi quá mê người." "Hô." En Hat chỉ là miệng lớn thở phi phò. Mạc Khệ kéo nàng tiếp lấy đi lên phía trước, nói rằng: "Đi, chúng ta đi lên." En Hạ Thủy màu đỏ váy lễ phục đều bị xé sai lệch, thoáng thu thập một chút, đi theo Mạc Khệ, vừa đi vừa hỏi: "Chúng ta không đi nhà người sao? Đi nhà ta còn muốn hơn 10 phút." Mạc Khệ quay đầu nhìn nàng một cái: "Ngươi muốn chờ lâu như vậy?" En Hạ Thủy liền vội vàng lắc đầu: "Ta đã đợi không kịp." Hai người vòng vào thang máy, Mạc Khệ thừa dịp chờ thang máy thời gian, cho khách sạn Phương Diện gọi điện thoại, bởi vì thường xuyên ở chỗ này môn phòng, rất dễ dàng liền muốn một cái sang hoa phòng. Cúp điện thoại, hắn vừa hung hắc hôn một chút En Hạ Thủy, nói rằng: Đừng có gấp, Trần Tiêu. Chúng ta đêm nay có một đêm, ngày mai còn có suốt cả ngày đâu. Thang máy lúc này mở ra, Mặt Khệ lôi kéo Enhat chợt tiến vào thang máy, bên trong không có những người khác, liền hai người bọn họ. Enhat Thủy nhìn một chút thang máy, đồng nhiên chuyển tới camera phía dưới góc chết vị trí, ánh mắt chăm chú nhìn Mặt Khệ, nói rằng, nghe nói ngươi trước kia Demosca cùng người trong thang máy tới qua. Mặt Khệ cũng không phủ nhận, thật lâu trước đó. A. Enhat Thủy thanh âm kéo thật sự dài, là sợ cật lệch Johansson a. Môi của nàng lần nữa nhấp thành một đầu dây dài, thanh âm đồng nhiên biến trầm thấp, Mặt Khệ Ta cũng nghĩ thử một chút đâu, vui lòng cống hiến sức lực. Mạc Khè lập tức đi tới. Hắn đương nhiên nhìn thấy camera, mặc dù đang phía dưới xem như nửa cái góc chết, nhưng cũng sẽ không thật là mấu, cùng năm đó cùng sở cắt lệch Johansen như thế, vẻn vẹn chạm đến là tôi mà thôi. Nhan Hạc Thủy nhìn vô cùng cân sứng, khung xương rất lớn, có thể nói là điển hình tiểu mỹ lớn cô nàng. Bất quá, nàng luôn yêu thích cho mình mặc lên một tầng tiểu anh thuộc nữ yêu nha áo ngoài, có đôi khi nói chuyện còn cố ý đeo lên nước anh khang. Lẫn nhau đều không phải là thiện nam tín nữ, thang máy đến Mạc Khè đặt trước tốt gian phòng tầng lầu lóc. Hai người quần áo trên người cơ hồ đều lộn xộn. Mặc nghệ trước đó nghe người ta nói qua, en hạt thối bởi vì từ thanh xuân thần tượng nóng lòng truyền hình quan hệ, trước đây ít năng tại trên màn bạc cởi áo núi dây, lưng tốc độ đặc biệt nhanh, một cái thanh xuân thần tượng đi lăn lộn tiêu chuẩn bốn là xo so thương nghiệp đại chúng phiến lớn bóng phim độc lập tự, không thoát nhanh một chút, sao có thể biểu hiện ra nghệ thuật cùng dứt khí. Từ Mộc nào công chúa tới khổ nữ vương Ninh nàng từ truyền thống thần tượng phái bỗng nhiên ngoặt một cái liền vổng vào phản nghịch thực lực phái trên đường nhỏ, cũng chỉ có thể dùng cởi áo núi dây lưng phương thức thuyết minh diễn kĩ. Mấy năm trước nhìn bỏ rổ kẻ bạc muốn đến thời điểm, trong đó có cái en hạt thối ống kính diện để mặt thẻ ấn tượng vô cùng khắc sâu. Khi đó chỉ có thể nhịn, hiện tại có thể thực địa thử nghiệm cảm giác. Nói trở lại, không khỏi chống chân còn muốn cầm Oscar. Dẫu sợ đều có thể áp trầm thủy lớn, năm nay cầm tới Oscar ảnh hưởng nhân vật, còn không như thường thoát. Ra thang máy, mặt thẻ trực tiếp đem thẻ kháng trên vai, từ chờ ở thang máy cửa ra vào mặt mang kinh ngạc nhân viên phục vụ trong tay tiếp nhận thẻ ra vào, nhanh chân hướng phía góc trước căn phòng tốt đi đến. Nhưng đi không có mấy bước, chuông điện thoại di động đùng nhiên vang lên. Mặt thẻ không có tiếp, hiện ở thời điểm này, nào còn có dư điện thoại, chuông điện thoại di động ngừng, chờ hắn đi vào trước của phòng lúc lại vang lên tin nhắn tiếng nhắc nhở, buông xuống ngânha thủy, mặt thẻ quét thẻ mở cửa đồng thời, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ấn mở tin nhắn nhìn qua. Tin nhắn là Zeeman đoạn phát tới, phía trên chỉ có hai chữ, cứu ta. Đoạn thời gian trước liên quan tới Wynnstein trong tin tức có một tiền, có cái phim độc lập đạo diễn không muốn đem điện ảnh bản quyền bán cho Wynnstein đại nghiệp, Hà vì Wynnstein đem kia đạo diễn khóa tại khách sạn gian phòng hai hơn 10 giờ, một đoạn này là căn cứ tin tức ra công tới. Chương 722, mở cửa chương 722, mở cửa nhìn thấy tin nhắn, mặt thẻ lập tức cho Zeeman về gọi một cú điện thoại, nói đơn giản vài câu đã khái hiểu rõ trạng huống, thu hồi điện thoại, đứng ở trước cửa sửa sang lại có chút loạn quần áo. "En Hạt Thủy đang chờ kích tỉnh chờ lấy này đâu?" Thấy Mặt Nghệ bỗng nhiên ngừng, liền vội vàng hỏi, "Thế nào?" "Gem, ưm, liên trước đó cùng ta ngồi cùng nhau cái kia hoa kiều đạo diễn, xảy ra chút tình trạng." Mặt Nghệ cấp tốc chỉnh lý tốt quần áo, "Ta nhất định phải tới một chuyến." Nghe hắn nói như vậy, En Hạt Thủy cũng tranh thủ thời gian làm sửa lại một chút, nói rằng, "Ta cùng ngươi đi qua." Mặt Nghệ không có thời gian dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này, thuận miệng nói rằng, "Ngươi bằng lòng liền theo a." Tiện tay đóng cửa phòng. Hắn lại hướng thang máy đi đến, Nhan Hạc thổ tranh thủ theo sát, đưa tay kéo lại mặt thẻ trên tay, theo sát sát bên cạnh hắn. Tiến vào thang máy, mặt thẻ không tiếp tục cùng Nhan Hạc trò chuyện, lông mày có chút nhíu lên, dường như đang suy nghĩ chuyện. Cùng giải toán nói chuyện điện thoại xong, lửa nóng thân thể trên cơ bản liền hạ nhiệt độ, tại nữ nhân cùng sự nghiệp ở giữa, hắn luôn luôn phân đặc biệt rõ ràng. Đương nhìn những nữ nhân này từng cái dường như có thể yêu hắn tới thiên hoàng địa lão bộ dáng, trên thực tế hắn hấp dẫn nhất các nàng chính là cái gì, trong lòng rõ rõ ràng ràng. Cơ sở cùng tiền vốn xong đời lời nói, lấy cái gì trong rừng rậm đột tây. Leo Ni Đặt Vương không thể chỉ có trưởng mưu lại tìm không thấy đối thủ A thang máy đinh một tiếng mở ra, mặc thẻ ra thang máy, nhìn xuống gần nhất hai cái cửa bằng số, chuyển hướng bên tay trái, bước nhanh hướng phía trước đi đến. En Hạc tuy không biết rốt sẽ ra chuyện gì, chỉ là kéo mặt thẻ đi theo bên cạnh. Mặt thẻ đã thấy, tại cuối hành lang là một gian song khai cửa sang hoa phòng, màu đỏ thâm cửa phòng đóng thật chặt. Nhìn thấy cái này hai phiên khóa lại cửa phòng, nghĩ đến dây vặn trong điện thoại gọi ra, sắc mặt hắn có chút âm trầm, Hạ Vĩ Bỉnh lần này làm được có hơi quá. Viết rất rõ ràng Dế Đoàn đã cùng số 13 phòng làm việc ký tác hợp tác hiệp nghị, còn muốn mạnh mẽ tranh đoạt cái kia phim kinh dị Hàn Quốc, Dế Đoàn không đồng ý, vậy mà đem đạo diễn khóa tại trong phòng. Đây là muốn làm cái gì? Giam cầm tự do thân thể. Vẫn là hướng hắn thị uy. Mặt nghệ sư này đều không phải là một cái hào phóng người, nhất là Hạ Vĩ Bins tên Sở Tác Sử Vi, đã chạm tới tương lai của hắn kế hoạch. Dế Đoàn thế nhưng là quan hệ tới chuẩn bị kinh khủng vũ trụ, đây đã là hắn hoạch tâm lợi ích. Đem bàn tay tới hắn trong ví tiền người, khẳng định là đối nhân. Đi vào trước của phòng, mặt nghệ nhìn một chút. Bùi Hay nhìn thấy nơi xa có cái nhân viên phục vụ lén lén lút lút ngoi đầu lên nhìn về bên này, đối bên kia vẫy vẫy tay, "Ngươi, tới." Nhân viên phục vụ do dự một chút, dường như không nghĩ tới đến. Mạc Khệ thoáng cất cao giọng, "Tới." Đối phương bất đắc dĩ hướng bên này đi tới. Enh Hạch Thủy nhìn một chút cái kia nhân viên phục vụ, lại nhìn xem Mạc Khệ, lại quay đầu nhìn cửa phòng, mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Đây là thế nào? Đột nhiên tới nơi này làm gì? Nhân viên phục vụ do do dự dự đi vào bên này, Mạc Khệ nhìn hắn một cái, chỉ vào song khai màu đỏ thắm cửa phòng, nói rằng, "Mở ra." "Hồn Lở tiên sinh" Nhân viên phục vụ rõ ràng nhận biết Mặc Khè, "Đây không phải gian phòng của ngươi." Nói xong câu này, hắn đột nhiên có một chút lực lượng, "Ngươi không có quyền yêu cầu mở ra người khác gian phòng." Hắn là tầng này chuyên trách nhân viên phục vụ, đây là ai gian phòng đương nhiên rất rõ ràng, kiểu rõ hơn vị kia thượng xuyên tại căn này trong phòng làm chút loạn thất bát tao chuyện, hơn nữa cái tên mật mã kia đối với hắn cũng rất lớn vùng, mặt trên còn có người đã phân phó không cần quản căn này phòng chuyện đã xảy ra. Mặc Khè lười nhác cùng một cái nhỏ nhân viên phục vụ nói nhảm, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, chờ bên kia kết nối, nói thẳng, "Ngươi tốt, nghe luôn, ta là Mặc Khè." Khách sạn Như Tân cùng khách sạn Phượng Sĩ Á Sấn đều là hắn thường xuyên muốn phòng địa phương, xem như khách sạn VIP khách quý, hắn nhận biết không ít khách sạn như tần cao quản. Ta một người bạn bị người khóa tại trong phòng. Mặt hệ nghe được bên kia hỏi, nhìn xuống số phòng, nói một lần, bên kia tựa hồ có chút chần chừ, hắn nhíu nhíu mày, lập tức nói rằng, "Hạp luôn, ta biết đây là hạ vị bệnh xến ra phòng, ngươi phải hiểu rõ một sự kiện, bị hắn khóa trong phòng là bạn của ta, đây là vi phạm nghiêm trọng, nếu như không phải xem ở chúng ta ở chung vui sướng phân thượng, ta đã báo cảnh sát." Hắn trịnh trọng nói rằng, nếu như khách sạn không thể xử lý, kia để cảnh sát đến xử lý a. Sau đó, Matthe được đến hài lòng ngồi phục, cúp điện thoại, để xuống trong túi áo mãi chuẩn tạm, lấy phòng đoán của hắn, đối phương khẳng định sẽ cùng Hạ Bỉ Bỉn tiến chào hỏi, sau đó nói không chắc chắn náo ra chút không thoải mái. En Hạc Thủy liền đứng tại Matthe bên cạnh, mặc dù nghe không được trong điện thoại người nói chính là cái gì, nhưng Matthe lời nói nghe được rõ rõ rằng, rằng, hắn một người bạn bị người khóa tại cái này trong phòng, mà khóa hắn người là Hạ Bỉ Bỉn. Cho dù trước đó tại trong phòng yến hội lại không mạnh, nàng cũng biết Hạ Bỉ Bỉn là ai. Trong máy mắt, En Hạt thu dắt lại mặt Thệ cánh tay gái tay kia nơi núi lòng, trong lòng không khỏi có chút ảo não, đi theo hắn tới đây làm gì à? Vạn nhất mặt Thệ cùng Hạ Vi Huệ tiến lên xung đột, đây không phải tìm phiền phái cho mình sao? Nàng lặng lẽ chuyền bước, muốn đi lại không thể đi, lúc này đi, mặt Thệ làm sao có thể không có biện pháp. En Hạt cố tận khả năng hướng mặt Thệ soi lưng di động, hy vọng một hồi đừng có người chú ý tới mình. Mặt Thệ cho Jensen hoàn phát cái tin nhắn ngắn, cũng không nóng nảy, liền chờ ở chỗ này. Không cần nhọc lòng nghĩ đi đoán. Hắn cũng biết khách sạn Phương Diện khẳng định sẽ thông báo cho Hạ vị Williams đến, cứ như vậy cũng tốt, chờ Hạ vị Williams đến tới tốt. Hạ vị Williams vẫn còn chưa qua đến, vợ dân uy Li a mang theo một tên bảo tiêu trước từ thang máy chuyển vào trong hành lang, hai người nhìn thấy Mạt Khè về sau, tới đứng ở bên cạnh hắn. Mạt Khè đối hai người nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều lời, bởi vì FBI bên kia xác định tỉ dù ả nạ phía sau màn mà truy đi Colombia, hắn bên này bảo tiêu cũng khôi phục bình thường hai người. Thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ, hắn không tiếp tục đối cái kia nhân viên phục vụ nói cái gì, đây không phải muốn tìm chính chủ, nhiều lời vô ích. Sắp thực điểm tới nói, khách sạn cũng không phải chính chủ, nếu như khách sạn chậm chạp không mở cửa, kêu báo động chính là. Những người khác mặt khệ đều không thèm để ý, chỉ muốn nhìn Hạ Vĩ Winsden xe xe không tới. Thang máy bên kia truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra tiếng bước chân, Mạc Khệ nhìn về phía bên kia, khách sạn một tên phó tổng quản lý mang theo trợ thủ chạy tới, còn chưa đi tới bên này, Hạ Vĩ Winsden buồn bã thân hành cũng xuất hiện. "Ngươi tốt, Mạc Khệ." Khách sạn cái kia phó tổng quản lý vội vàng cùng Mạc Khệ nắm tay, Mạc Khệ cũng không nói nhảm, cùng nắm lấy tay, chỉ chỉ cửa phòng, "Mở cửa a." "Khoan chút." Hàvi Weinstein thanh niên trẻ tới. Mặt Nghệ không quan tâm Hạo Lộ, quay đầu nhìn về phía Hàvi Weinstein, nói thẳng, "Mở cửa, Hàvi." Hắn thanh niên cũng lớn, khí thế nhìn cũng không đủ, dường như vô cùng bình tĩnh. Hàvi Weinstein đi vào bên này, nói rằng, "Ta là căn này phòng chủ nhân, Dế Đoàn mong muốn nghỉ ngơi, cho nên ta đem gian phòng cho hắn mượn, hắn không muốn để cho người quấy rầy." Mặt Nghệ cười lắc đầu, "Có muốn hay không ta hiện tại cho Dế Đoàn gọi điện thoại?" Hạo Lộ đứng ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, xem như khách sạn một phòng, hai người hắn đều không muốn náo loạn. Trong mắt hắn, bất luận Mặt Nghệ hơn nơ vẫn là Hạ Vi Binsden, đều không phải là kẻ tốt lành gì. Hạ Vi Binsden nhìn chằm chằm mặt Thệ, mặt Phi nộn bên trên khí thế mười phần, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ còn từ bên cạnh hắn En Hạc Thuở trên mặt lướt qua. En Hạc khẽ nhẹ nhàng cắn môi, trong lòng hối hận tới cực điểm, mặt khẽ cùng Hạ Vi Binsden chằm những nỗi lên xung đột, cái sau còn chú ý tới nàng, sớm biết dạng này đêm nay liền không nên bồi mặt Thệ đi lên. Những ngày phá sự, nàng tại sao phải tham dự a? En Hạc thật muốn tiến lên hai bước, nói cho Hạ Vi Binsden, nàng chính là muốn theo mặt Thệ làm cái 419 loại hình, cùng hắn không phải cùng một bọn ác vạn nhất đắc tội Hạ Vi Binsden. Về sau tranh đoạt Oscar muốn tăng thêm bao nhiêu phiền bãi ai trong bất chi bất giác, En Hat thủy vùng lòng ra kéo lại mặt thẻ cánh tay cái tay kia, lặng lẽ lui ra phía sau một bước, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Làm một cái tự nhận là vô cùng thông minh nữ nhân, En Hat theo bản năng mong muốn bò bò giữa mình. Nàng thậm chí tính toán, đằng sau muốn hay không cùng Hạ Bỉ Bỉn Sten thông điện thoại, cho thấy chuyện đêm nay không liên quan đến mình. Đến mức mặt thẻ Honor, bất luận là mặt thẻ, vẫn là Hạ Bỉ Bỉn, đều là đảng không chọc nổi đại lão, bọn hắn yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào, đừng thai họa tới nàng là được. Harvey Weinstein nhìn thấy chính mình trước mắt, trực tiếp đem làn hạt thủy dọa lui một bước, khí thế trong nháy mắt càng đẩy, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Nhưng Mạt Khệ căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Giờ này ngày này, quay chung quanh ở bên cạnh hắn thế lực, có lẽ so già kém thăm canh Hollywood 30 năm Hạ vị Weinstein, nhưng cũng không phải là không có lực lượng chống lại. Mắt thấy Mạt Khệ dị thường bình tĩnh, biểu lộ không có chút nào biến hóa, Hạ vị Weinstein chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp mang theo nội khí, "Mạt Khệ Horner, ngươi dự định cùng ta cùng mịn tiến hành nghiệp khai chiến sao?" Lời này uy hiếp ý vị mười phần. Mạt Khệ đột nhiên cười, Happy, ngươi muốn đem chuyện này làm lớn chuyện sao?" Happy Winston hừ lạnh một tiếng, "Mong muốn làm lớn chuyện người là ngươi đi." Vượt quá dự liệu của hắn, mặt nhẹ nhẹ gật đầu, "Không sai, muốn làm lớn chuyện người chính là ta, ta không thể bỏ qua cơ hội này a." Hắn chậm rãi chuyển động điện thoại, "Ta bây giờ liền báo động. Còn có, chắc hẳn truyền thông sẽ có hứng thú, đừng nói ngươi có thể áp chế truyền thông suốt bạn, Didi cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn từ lâu, RN bạo rốt mấy năm gần đây không ít bị ngươi mắng chửi đi. RN dưới cờ tờ MZ đối ngươi vẫn luôn đều cảm thấy rất hứng thú." Nghe được những này, Happy Bins trên sắc mặt biến đổi, nhưng quá nhanh, người khác căn bản khó mà phát ra được. Mặt Khệ vẫn là rất bình tĩnh, "Happy, ngươi muốn để ta bắt lấy cái này làm lớn chuyện cơ hội sao?" Happy Bins nhìn chằm chằm mặt Khệ, "Tốt, ngươi rất tốt." Mặt Khệ không để ý đến hắn nữa, quay đầu đối hành hoạt nói rằng, "Mở cửa." Chương 723, Hạnh Tâm Lợi X chương 723, Hạnh Tâm Lợi X cửa phòng mở ra, bên trong căn phòng dêm đoàn đi tới, lập tức cảm nhận được trong hành lang có chút dương cung bạc kiếm thế cục, ngẩng đầu nhìn về phía mặt Khệ, phát hiện mặt Khệ thần thái nhẹ nhõm. Dường như không có chú ý tới Hạ Viếnsten kia sắc bén như là giống như mũi tên ánh mắt. Không có sao chứ?" Mặt Khè hỏi. Dễ Đoàn đội bằng nói, "Không có việc gì, liền trong phòng có chút khí muộn." Mặt Khè gật gật đầu, còn nói thêm, "Chúng ta đi thôi." Dễ Đoàn không nói nhảm. Bên cạnh còn đứng lấy Hạ Viếnsten, Mặt Khè không quan tâm, hắn lại không thể chơi bạo. Mặt Khè lúc này hướng về thang máy bên kia đi đến, vợ dân uy Liam cùng một gã hộ vệ khác từ đầu đến cuối hộ ở bên cạnh hắn, Dễ Đoàn lập tức theo sau, én hạt thôi chần chờ một chút, ánh mắt bước đi qua Hạ Viếnsten gương mặt mặt kia, cuối cùng vẫn là chuyển bước đốn phía trước đi đến. Vẫn là về sau tìm một cơ hội, nhìn có thể hay không giải thích một chút. Tiến vào thang máy, chờ đợi thang máy tới, Dĩ Đoan đứng tại mặt thẻ bên cạnh, nói rất chân thành, "Cảm ơn ngươi, Mặt Thẻ." "Không cần khách khí." Mặt Thẻ vẫn luôn rất bình tĩnh, "Ngươi là ta hợp tác đồng bạn, ta sao có thể để cho ngươi ta đem ngươi bỏ chạy." Dĩ Đoan cười cười, lời nói này lên rất đơn giản, nhưng bất kỳ mặt người đối hạ Harvey Weinstein, chỉ sợ đều có chút đau đầu a. Liền hắn biết, Harvey Weinstein liền dít mi cùng ổn nở bở rồi sẽ cũng giáng đổi. Mặt Thẻ vỗ nhẹ nhẹ xuống Dĩ Đoan cánh tay, "Đừng suy nghĩ nhiều." Ngươi cần nhắc phim hay phương diện công tác, sự tình khác có ta, chờ ngươi thực hiện xong lý Ozgar hoạt động, chúng ta liền bắt đầu chính thức hợp tác. Chuyện ngày hôm nay, Kiên Định Dếm Đoàn quyết tâm, Mạc Khệ, gia căn đoàn, hạng mục này nhất định sẽ thành công. Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, 150 vạn đô la hạng mục nhỏ, coi như lợi nhuận là chế tát chi phí gấp đôi, với hắn mà nói cũng không tính được bao lớn thành công, hắn cần Dếm Đoàn lại sáng tạo cùng loại sản phẩm giống như kỳ tích. Thang máy trực tiếp bỏ vào lầu 1 đại sảnh, Dếm Đoàn nghĩ đến trong phòng yến hội Zhou Sě bị dừng, do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì, đi theo Mạc Khệ hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Cơ gái rất quan trọng, bất quá có rất nhiều cơ hội, đêm nay xảy ra những chuyện này, hắn tạm thời cũng không có lại đi tìm Du Sở bị dự định. Một đoàn người đi đến khách sạn cửa thời điểm, En Hạc Thủy bỗng nhiên nói rằng, "Ngựa." "Mạc Khệ." Mạc Khệ dừng lại, quay đầu nhìn về phía En Hạc Thủy, hỏi, "Có việc?" En Hạc Thủy cắn môi một cái, nói rằng, "Ta còn có chút việc, liền không trở về với ngươi." "Ừm." Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu, thái độ nhìn qua cũng không hề biến hóa, "Ngươi có xe sao?" "Có." En Hạc Thủy hồi đáp. Mạc Khệ thuận miệng nói rằng, "Hôm nào gặp lại." Nói xong, Hắn cùng Dêm Đoàn đi ra khách sạn như tần tự chính, cũng mặc kệ bên ngoài phóng viên chụp ảnh sáng lên lóe tắt đèn, kêu Dêm Đoàn cùng một chỗ lên xe của hắn. "Ngươi đi nơi nào?" Mặt Khệ đóng cửa xe, hỏi. Nghe được Dêm Đoàn nói sáng tạm ổn nghỉ cả sơn cốc khu một cái địa chỉ, hắn để lái xe trước đưa Dêm Đoàn trở về. "Mặt Khệ, ta nghe nói Hạ Viển S đến người kia vô cùng bá đạo, cũng không phải người tốt." Dêm Đoàn nhắc nhở, "Ta cảm thấy hắn sẽ không cứ tính như vậy." Nghe nói như thế, Mặt Khệ thu hồi nhìn về phía phía ngoài cửa xe ánh mắt, dùng rất bình tĩnh ngữ điệu nói rằng, "Ta cũng sẽ không cứ tính như vậy." Lời nói này đến hồi hợt lại để cho Dêm Vạn trong lòng dân mình, đội bạn hướng mặt thẻ bên kia nhìn lại. Mặt thẻ cười cười, "Dêm, ngươi chỉ quản phụ trách quay chụp chế tác phim, phim bên ngoài chuyện ta đến xử lý." Dêm Vạn gật đầu, "Ta rõ ràng." Hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Có cần ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó." Hắn không phải không biết tốt xấu chủng loại kia người, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có ai bằng lòng vì mình dạng này, một cái liền nhị lưu cũng không tính đạo diễn nhỏ cùng hạ vị viện tiền lên xuống đột. Dù là đội thành Hollywood 6 công ty lớn một số người, 150 vạn đô la hạng mục nhỏ, ném đi cũng liền ném xuống. Giống hắn dạng này đạo diễn nhỏ liền càng không cần nhắc tới. Không nói người khác, nhìn xem cái kia ẻn nhạt thôi a, nàng bị cái gì rời đi. Chẳng lẽ hắn nhìn không ra, trước đó cùng mạt thẻ thân nhau, nhìn thấy mạt thẻ cùng Hạ Vi Huệ tiến lên xung đột, lập tức bo bo giữa mình. Dễ bảo cũng từ việc này nhìn lên rõ ràng một cái đạo lý, trong vòng những nữ nhân này a, đáng giá tiến nhiệm có ít, về sau chơi đùa còn chưa tính, nếu là chân chính kết giao nhất định phải thận trọng. Tỷ như độ tới ẻn nhạt thui loại này, xôi gió xôi nước thời điểm tất cả đều dễ nói chuyện, nhìn cũng rất tấn hái, một khi tao ngộ ngần chờ, loại nữ nhân này lập tức là có thể đem ngươi đạp. Nghĩ tới đây, Dễ dàng xác định một sự kiện, cùng trong vòng những này nửa diễn viên, chơi đùa liền tốt. Mạc Khệ ngồi ở một bên khác, một mực tại cân nhắc chuyện mới vừa phát sinh, lấy hắn hiểu biết Hạ Vĩ Uintn là người, cái tên mập mạp này rất có thể sẽ không đến đây dừng tay, coi như Hạ Vĩ Uintn dừng tay, hắn cũng sẽ không, cứ tính như vậy. Tay của đối phương đều rối đến hắn hạch tâm trên lợi ích, làm sao có thể cái gì đều không biểu hiện. Khỏi cần phải nói, loại chuyện này truyền đi, tương lai nói không chừng lại có ai sẽ đưa tay qua đây, một người có tiền nhu nhược vô năng lời nói, chỉ có thể thu nhận càng nhiều tham lam sói. Mạc Khệ không hiểu được cái gì cao thâm triết học tư biện đạo lý lớn lại biết lợi ích hai chữ có nhiều động nhân. Xe chạy ra khỏi bến vỡ Lý ở Faby, chạy lên thông hướng sạn tạm ổn nghỉ cả con đường, suy tư một hồi, mặt thẻ suy nghĩ còn tại Happy Winds đến chiến thân, cái tên mập mạp này là cái gốc giò Thái, Hollywood gốc giò Thái khó đối phó. Happy Winds tiến độc lợi ích của hắn, kia Happy Winds điển hoạch tâm lợi ích là cái gì? Mặt thẻ không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết đối phương giống như hắn, hạch tâm lợi ích đều là điện ảnh nghiệp vụ. James, hắn hỏi bên cạnh Jensen đoạn, nếu như từ tháng 11 bắt đầu chuẩn bị, người hạng mục mới cần bao lâu thời gian có thể hoàn thành? Nửa năm Dên Đoàn không có nửa phần do dự, đây chỉ là một bộ tiểu chế tác phim kinh dị, cảnh tượng vô cùng có hạn, trong vòng nửa năm tuyệt đối có thể hoàn thành toàn bộ chế tác. Mặt khẽ khẽ gật đầu, "Có thể." Hắn một chút chống trước, còn nói thêm, "Ta cần ngươi cùng Leo Zag ảnh nghiệp hợp đồng đến kỳ về sau, lập tức chuyển tới cái này hạng mục mới bên trên." Dên Đoàn không chút suy nghĩ, liền đồng ý, "Không có vấn đề." Mặt khẽ lại cùng Dên Đoàn thương nghị một chút liên quan tới phim kinh dị hạng mục truyện, đồng thời hiểu rõ được Dên Đoàn đối với phim kinh dị có càng nhiều tưởng tượng, đặc biệt là tả thực loại phim kinh dị. Mặc dù Dên Đoàn không có đề cập qua kinh khủng vũ trụ sự tình, Nhưng Mạc Thệ cũng không nắm lại, tiếp xuống hạng mục này thành công, bàn lại những ngày không ngủ. Đến mức Hạ Vĩ Bỉnh ở bên kia, tạm thời hắn còn không có nghĩ đến làm như thế nào cho cái tên mập mạp này đau hố. Dù sao đối phương không phải những minh tinh ca diễn viên có thể so sánh, nhưng Mạc Thệ giàu hoạt thời điểm sẽ giống Hồ Ly, yên nhẫn lại có thể so với Thợ săn. Đem lên bản đưa về xản tạ Monica, Mạc Thệ trở lại hỏn nở chuyên viên, nguyên bản còn muốn cho hệ Lận Hơ màn gọi điện thoại, nhìn xem thời gian đã đến dạng sáng, từ bỏ quyết định này, đợi ngày mai trực tiếp đi đến trụ sở công ty quản lý tìm nàng tốt. Bóng đêm thâm trầm Loang sang giờ liệt phạm phất là cái bất dạ thành, cho dù là lúc rạng sáng, như cũng có vô số người khó mà ngủ. Harvey Bins ngồi ở phòng trên sofa, điểm đầy thịt mở trên mặt mây đen giăng kín, tâm tình rõ ràng không phải rất tốt. Ngay tại bên cạnh, Đại Mện sĩ ẩn ảnh nghiệp thủ tịch vận doanh quan Sở Ty vợ Sở Tạ Lở An tĩnh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thỉnh thoảng từ Harvey Bins trên mặt đảo qua, cũng không dám nói một câu. Hắn là nửa đêm bị điện thoại kêu lên, từ một cái ngôi sao nhỏ trong chăn trui ra ngoài, đội bã đuổi tới khách sạn Hiểu Tần. Vừa mới, Sở Ty vợ Sở Tạ Lở đã từ lão bản trong miệng hiểu rõ được xảy ra chuyện gì. Mắt thẻ hồn lởa, một cái sắp trở thành siêu cấp siêu sao nam nhân. Loại người này, hắn là không có cái nào, sát thực điểm tới nói, đẳng cấp này ngôi sao đã vượt qua diễn viên phàm chủ, đồng dạng chế tác công ty căn bản không độc được. Tại Hollywood, diễn viên, đạo diễn cùng người chế tác cái này tam đại chức nghiệp, cái nào làm được đỉnh cấp, đều là một phương đại lao giống như tổ tại. Hắn một cái nho nhỏ đại mện si ẩn hành nghiệp vận doanh quan, có thể có biện pháp nào? Cho nên, Steve sở, sở tại lở tựa như là cái khôi lộ như thế ngồi ở chỗ này, lão bản thế nào phân phó, hắn liền làm như thế đó. Có thể làm được hay không, kia là mặt khác một chuyện. Ít nhất thái độ muốn biểu hiện ra ngoài. "Sir Trevor." Happy Winchester cân nhắc thật lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, để cho người ta chuyên môn nhìn chằm chằm mặt thẻ hổn độn cái kia sắc không phòng làm việc. "Vâng." "Sir Trevor sở tại lờ đáp." Happy Winchester còn nói thêm, "Giải đoán cùng mặt thẻ hổn độn cái kia hạn mục tin tức, muốn trước tiên cho ta biết." "Sir Trevor sở tại lờ lại đáp, "Vâng, còn có." Happy Winchester tiếp tục nói, "Chú ý cái kia hạn mục thời gian nào chiếu lên." "Sir Trevor sở tại lờ lần nữa đáp, "Vâng." Happy Winds stdin hướng ăn khoát tay áo, ngươi trở về đi. Stevie vừa sở tạ lở đứng lên, ngoan ngoãn ra phòng, sau đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, chuẩn bị trong đêm triệu tập thủ hạ hoàng. Trong gian phòng, Happy Winds stdin đứng lên, đi đến phòng khách cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn xem đèn đốt sáng trưng bể vỡ lỷ lử ở, cho dù hắn tính khí nóng nảy, tác phong làm việc bá đạo, cũng biết rõ vô cùng một sự kiện, bây giờ mặt thẻ hồn nở rất cường đại. Mong muốn để mặt thẻ hồn nở bằng ngã nhào một cái, thậm chí khả năng rất xuống trong hố lửa này không leo lên được, nhất định phải có kiến dẫn, cần chờ chờ một cái cơ hội thích hợp. Mặt thẻ cũng có tương tự ý nghĩ. Tạ Sau biết Hạ Vĩ Uẩn tiền khó đối phó, hơn nữa một khi đối đầu, không thể lấy tới không cách nào xoay người lời nói, đến tiếp sau sẽ đưa tới rất nhiều phiền bãi. Cho nên, hắn cũng không nhất thời đội bã. Ngày thứ hai, Mạc Khệ đi vào em chỗ công ty quản lý, tìm hệ lần hở mặn muốn rất nhiều liên quan tới Hạ Vĩ Uẩn tiền tài liệu căn kẽ. Bất quá, tạm thời tìm không thấy có thể đào hố điểm, hắn đi theo sau In Sếp Tỳ Hồn đoàn làm phim. Tosca về sau, In Sếp Tỳ Hồn dựa theo kế hoạch bắt đầu quay chụp. Chương 724, cùng tiền tài không quan hệ chương 724. Cùng hiện tại không quan hệ ổn nợ xưởng làm phim hành trong dạp một bộ phim mùa tối, Mạc Khệ đưa lưng về phía chủ camera đang đứng thẳng, dường như đang bận rộn lấy cái gì, sau đó ẻm mạ rõ bật chậm rãi đi vào trường quay phim ở trong, vừa bạn đi vào chủ camera ống kính cũng có thể quay chụp tới biên giới vị trí, Kiều Kỳ nhìn một chút Mạc Khệ bóng lưng, chậm chậm hướng về bên kia đi tới. "Cút, ngươi đang làm cái gì?" Nàng chủ động mở miệng hỏi, "Ngươi muốn một người tiến vào một cảnh?" Dường như bí mật bị người phát hiện đồng dạng, Mạc Khệ tranh thủ thời gian xoay đầu lại, thể tốt không thừa nhận, "Không, không." Hắn lắc đầu nói rằng, "Ta chỉ là tại làm chút thí nghiệm." Không có nghĩ tới đây còn có người, cho nên hắn nhìn về phía ẻm mạ giọ bật thân ảnh tiểu tiểu, mơ tối một đôi mắt lộ ra đặc biệt sáng, không tự chủ chớp động mấy lần ánh mắt, ngươi tại sao cũng tới? Cơ gì sợ Phê nô làm nhìn xem tránh khỏi hình tượng, chuyên gia ánh đèn ánh đèn điều giáo rõ ràng có vấn đề, mặt thẻ ánh mắt quang không có đánh tốt, vừa mới ánh mắt quang sáng quá, để diễn viên không tự chủ liên tục chớp động nhiều lần ánh mắt. Bất quá, hắn không có hơ ngừng, còn đại để trong trường quay phim hai vị diễn viên tiếp tục. Lúc, xin lỗi ẻm mạ giọ bắt đầu tiên là ngượng ngùng nói một câu, tiếp lấy cúi đầu nhìn mình trong tay đồ chơi nhỏ lại cầm lên đối mặt thẻ bên kia lung lay, kỳ thật ta đang lộng giấc mơ của ta đồ đằng. Đối diện ánh đèn lại một lần sáng lên, bởi vì trướng mắt quan hệ, mặt thẻ lần nữa không tự chủ trước mắt, bất quá vẫn là cơ lấy túi lướng ẻm mạ giỏ bật bên kia đi đến, đây là cái gì? Hà Nhi, ta giúp ngươi nhìn xem. ẻm mạ giỏ bật động tác thật nhanh, lập tức đem kia đồ chơi nhỏ thu vào trong túi áo, nói rằng, ngươi nói, chỉ có thể tự mình một người biết. Mặt thẻ dừng bước lại, cười cười, ngươi học rất nhanh. ẻm mạ giỏ bật liền đứng tại mặt thẻ đối diện, đại khái là mặt thẻ cao lớn dáng người phụ trợ, nàng lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo. Loại này khác nhau ngẫm cảnh cùng hiện thực phương pháp rất ưu nhã a. Ẻm Mạ Dọ bên học Mạc Khệ bộ dáng, cũng nhặt lên túi, lại một lần hỏi, đây là của ngươi chủ ý sao? Mạc Khệ sắc mặt biến có chút đàm đạo, thanh âm cũng thấp trầm xuống, đây là mẹn chủ ý. Nói đến đây, hắn từ trong túi tiền rút một cái con quay đi ra, chậm rãi đặt ở trong lòng bàn tay, cấp tốc nâng lên bàn tay, đặt ở ẻm Mạ Dọ bật trước mắt, thấp giọng giải thích nói, cái này con quay một khi ở trong mơ chuyển lên liền sẽ không ngã xuống đi. Ẻm Mạ Dọ bắt đầu mò nhìn cái kia con quay, đưa tay mong mông cầm, nửa đường cảm thấy không ổn, tay lại rụt trở về. Mạc Khệ cũng không để ý đi đến bên cạnh chiếc bàn, nhẹ nhàng chuyển động con quay, trong một cảnh, con quay cứ như vậy một mực vòng xuống đi. Ẻ mạ dò bắt đầu tiên là nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, nghe Ả Súa nói mèn qua đời. Mặt Thệ không muốn nói thêm, ngược lại hỏi, "Vây cung thiết kế thế nào?" Đối diện ánh đèn lúc này lần nữa sáng lên, liên tục mấy lần ánh đèn chói mắt chiếu sáng, mặt Thệ ánh mắt cảm giác khó chịu càng ngày càng mạnh, bất quá làm một cái diễn viên, ý xảo của hắn khả năng không cũng coi là nhiều tốt, tố dưỡng lại vô cùng cao, đạo diễn cung có hơi ngừng trước đó, một mực tại cố nén biểu diễn. Hắn vừa muốn nói tiếp lời kịch, đạo diễn cỡ gì sẽ tỏ phờ nổ lản thanh âm truyền tới lưng đều dừng lại, đạo diễn hô ngừng, đoàn làm phim trong nháy mắt kết thúc quay chụp trận thái. Cơ gì Stefan O lạnh đối mặt thẻ cùng Mạc Khệ đột bất nói rằng, không phải là các ngươi vấn đề. Hắn tiếp lấy hướng Khát vừa nói, Sạpergan, ngươi qua đây. Vừa mới cho mặt thẻ ánh mắt quang thế nào điều chỉnh. Sáng quá, phim cũng có thể nói là một trận quang hóa hùng động, đối với tia sáng yêu cầu vô cùng phức tạp, cứ việc rất nhiều sáng ngời có thể tại hậu kỳ chế tác điệu hát thịnh hành phối, hiện trường dùng cho quay chụp tia sáng nhưng cũng cực kỳ chóng yếu. Có cùng trang sư tới cho Mạc Khệ lau mồ hôi, Mạc Khệ chỉ chỉ ánh mắt, nhẹ nhàng xoa một chút. Liên tục bị ánh đèn chói mắt lắc tới, ánh mắt nhiều ít đều có chút không thoải mái, cùng trang sư đổi một đầu chuyên dụng thuốc nước, lau sạch nhẹ nhẹ mấy lần rồi sau, hắn lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Em Mạ Dọ bật đi tới, quan tâm hỏi, "Không có sao chứ?" Mặt Khệ nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, "Một chút vấn đề nhỏ, hiện tại không sao. Ta vừa mới tưởng là đạo diễn hô ngừng, là chúng ta biểu diễn xảy ra vấn đề." Em Mạ Dọ bật đứng tại mặt Khệ bên cạnh, đại khái là là bả vai hắn cao như vậy, nhân vật này so với Đập Thanh Xuân thần tượng phía trước nhiều. Mặt Khệ không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Em Mạ Dọ bắt đầu mơ hỏi, Cái này kịch bản rất phức tạp, từng tầng từng tầng tầng tận, để cho người ta đầu óc choáng váng, ta đến bây giờ đều không có hiểu rõ. Trên thực tế, ta cũng không hiểu rõ. Mặt Hệ Dubai cũng là mơ mơ màng màng. Nếu như không phải đã từng nhìn qua phim, chỉ nhìn một cách đơn thuần kịch bản lời nói, hắn cũng không làm rõ ràng được, hình ảnh nhiều khi so văn tự trực tiếp nhiều. Đương nhiên, những cái kia luôn yêu thích bay chụp chút không hiểu thấu đạo diễn phim ngoại trừ. Nhưng ta nhìn ngươi rất tự tin a. É mẹ rõ bật cả nhiều kỳ, ngươi có quyết hiếu. Mặt Hệ trầm rãi lắc đầu, chưa nói tới quyết hiếu. Hắn hơi châm trước một phen, nói rằng Ta chỉ là không đi quản toàn bộ cố sự nói cái gì, vẻn vẹn nhìn cảnh quay này cô cần biểu đạt cái gì. Cơ gì sợ Therno lấn để hắn cùng Enhat Thụy diễn một cái trường quay phim thêm bộ phận sinh hoạt cặp vợ chồng, nhưng ra trường quay phim, hắn một đống lớn sự tình cũng xử lý, cơ bản không có ở sinh hoạt bên ngoài cùng Enhat Thụy diễn gì qua. Lúc đầu demoska đêm, đêm hôm đó chuẩn bị một bước tới dạ dày tới, kết quả nhảy ra cái hạ vị bịn xịt quái rối, cái kia mập mạp trực tiếp đem cổ mọc đầu tường động dạ Enhat Thụy hù chạy. Hắn đối cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao Enhat Thụy đã làm qua hai lần những chuyện tương tự. Đối thứ nhất lửa đạo bạn trai cùng đối thứ hai bức tranh đạo tặng bạn trai xảy ra chuyện thời điểm, nàng đều bằng nhanh nhất phương thức đem chính mình bước đi đến không còn buồn bã. "Chỉ đơn giản như vậy sao?" ẻm mạ rõ bật lại hỏi. Mặt Thạch kết thúc suy nghĩ lung tung, nói rằng, những này điều kiện tiên quyết là ta đã cùng Ron Côm thành lập đủ nhiều tình cảm liên hệ. Nhìn thấy ẻm mạ rõ bật một mặt to mò, thừa dịp đạo diễn Cở dị Sporno lẫn cùng chuyên gia ánh đèn giải quyết vài ánh sáng vấn đề, Mặt Thạch rất khoát nhiều lời hài câu. Dạng này cũng có thể tại ẻm mạ rõ bật bên kia dựng đứng một cái không sai hình tượng. Ta nên nắm chắc là vai nam chính Ron Côm tình cảm cùng động cơ. Hạn chế hoạch toàn bộ hành động là vì cái gì?" Mặt Hẹ mở ra tay, thấp giọng nói rằng, "Cũng không phải vẹn vẹn tu mạch được tinh tế thủ lao đơn giản như vậy." Em Mạ Dọ bật nhẹ nhàng gật đầu, "Ta nhân vật, động cơ cũng không phải tiền tài." Mặt Hẹ cười cười, "Kỳ thật ngươi xem một chút rồ kìa, nhìn lại một chút những cái kia có thể lưu truyền rộng rãi thành công nhân vật động cơ, tất cả đều cùng tiền tài không quan hệ." "A." Em Mạ Dọ bật chăm chú nghĩ một lát, cuối cùng chậm rãi nói rằng, "Giống như thật rằng này." Mặt Hẹ còn nói thêm, "Tình cảm lực lượng cùng sức cuốn hút đặt ở phim trên nhân vật, vĩnh viễn lỗi nặng tiền tài." "Cứ việc ta không phải một người cha, lại rất rõ ràng nhà cùng đứa bé tại toàn thế giới đại đa số người trong suy nghĩ đại vị, đây là thông hành tại toàn thế giới giá trị quan, cú lớn nhất động cơ chính là muốn trở lại nhà hắn môn ôn nắng nhân sinh của mình, về đến nhà người bên người. Em mạo giọng bật nhẹ nhàng nắm lướt tiểu xảo cái cảm, giống như có chút rung động. Loại cảm tình này cùng động cơ lộ ra đặc biệt rung động. Mặt nghe đầu tiên là phụ họa, tiếp lấy còn nói thêm, lại là nhân loại cao nhất tình cảm. Không chỉ là hắn nên nắm chắc nhân vật, tựa như cỡ dị sợ phẫn nộ loạn chuyên môn vì giông cổ thiết kế động tác cảnh quay như thế. Đoàn làm phim còn chuyên môn để mấy cái biên kịch dựa theo bản thân hắn một chút quen thuộc cùng đặc chất, đối cốt lời kịch thậm chí hành vi tiến hành điều chỉnh, từ đó đem những này phân tích, giải tỏa kết cấu, gây dựng lại vì phim một bộ phận. Đây là vì để Jon cơm nhân vật này cùng hắn độ phù hợp càng cao, để hắn nhìn càng thêm chân thực, để người xem trải nghiệm càng thêm chuẩn xác. Đương nhiên, những người khác không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, đoàn làm phim tất cả diễn viên ở trong, cũng chỉ có mặt kẻ một người mới có tư cách như vậy. Thẳng thắn giảng kịch bản thiết kế so với hắn đã từng nhìn qua phim nhìn rất tập nhiều, đừng nói là ẻm mạ rõ bất bân bân một đám diễn viên, ngay cả cỡ gì Stoppfer Nồ Lạn bạn nhân cũng có chút loạn. Mặc kệ cùng cỡ gì Stoppfer Nồ Lạn có đủ nhiều giao lưu, đối với hắn bên kia công tác cũng biết không ít. Tại chuẩn bị cụ thể quay chụp kế hoạch thời điểm, có lẽ là bởi vì nhận kịch bản ảnh hưởng, Nồ Lạn đem kế hoạch làm có chút phức tạp, thậm chí liền chính hắn đều có chút choáng. Hắn đang vẽ trên bảng vẽ đầy khoa chương biểu đồ cùng thời gian tuyến, ý đồ tiêu ký ra trong phim ảnh sẽ ra chuyện đổi địa phương, có mấy cái plot, dùng Nồ Lạn lời nói tới nói hắn cảm giác hắn chính là tại đem đầu của mình hướng bản vẽ đục lên. Cơ dị Stefan Nolan bên kia điều chỉnh hoàn tất, quay chụp lập tức bắt đầu, bất quá hôm nay giống như thời giờ bất lợi, tiếp xuống quay chụp tình trạng liên tiếp phát sinh, vừa giữa chưa đi qua, cũng chỉ quay chụp hai cái ống kính mà thôi. Tới buổi chiều, Diem Cạ và cùng ẩn hạt thủy cũng gia nhập vào trong quay chụp. Đoàn làm phim tại Los Angeles quay chụp, ngoại trừ một trận xe lửa xung kích đường đi ống kính bên ngoài, còn lại cũng sẽ ở hỗn nở xưởng làm phim hoàn thành, sau đó lại phân đường lao tới Paris, Canada, London, Monaco cùng Tokyo quay chụp sáu cái quốc gia cùng sáu cái khác biệt thành thị, đây cũng là mặt thẻ vai chính phim liên quan đến ngoại cảnh quay chụp sân bãi nhiều nhất một bộ. Mặt khác, có thể là từ đối với hắn cùng cự dị Stefano lần hai người lòng tin, của Nở bợ rốt tại phim khởi động máy quay chụp đồng thời, đối hiển sẽ tí hon thêm vào đầu tháng 4 năm 40 triệu đô la, từ đó đem phim sản xuất dự toán từ 160 triệu đô la đề cao tới 20 đô la. Trế tác dự toán càng thêm sung túc, đối toàn bộ hạng mục tới nói cũng là tin tức tốt. Đoàn làm phim tại Los Angeles lết phòng quay chụp bên trong quay chụp chỉ kéo dài hơn 10 ngày, mặt thẻ ngoại trừ cùng em mạ rõ bất mấy cảnh quay bên ngoài. Còn lại đều là trong kịch bản cảnh mở màn, cũng chính là cốm tìm kiếm sẽ tội phần diễn. Đoàn làm phim thiết kế bệ nước lấy xáo không khí xem như lập lực, hoàn mỹ chế tạo ra hồ thủy quọ giữa ngộm cảnh cảnh tượng. Chương 725, Hoàng Kim thủ chỉ chương 725, Hoàng Kim thủ chỉ ta không biết rõ bộ phim này cuối cùng đi ra sẽ là cái dạng gì. Nhìn xem ngay tại bận rộn đập bố trí trưởng quay phim, Hàn Hạt tươi cười đối khen đoạ Tạ Na bệ nói rằng, nhưng ta có thể đúng tin, ta nhân vật là rất có phân lượng một cái. Khen đoạ Tạ Na bệ lễ phép đáp lại nói, ngươi có thể làm cho bộ phim này phóng xạ ra một loại khác quái mang. Hán tiếng Anh giọng điệu ít nhiều có chút quái dị, nhưng cái này rõ ràng Tùng Hồ lời nói, vẫn là để En Hat trở cao hứng nở nụ cười. Bởi vì mện là trong phim lớn nhất bình hoa nhân vật, En Hat trở phẩm là xuất hiện ở trưởng phim, cơ bản đều là trang phục lộng lẫy, nhìn qua vô cùng xinh đẹp mê người. Cái nào nam nhân bình thường không thích nữ nhân xinh đẹp. Ken Bạ Tạ Na Bệ cũng không ngoại lệ. Tập luyện lúc hắn liền đối En Hat cái này ưa thích tại trên màn bạc cởi trống chân ngồi sao nữa rất có hứng thú, En Hat khi đó cùng Mạt Thệ Hòn nở đánh cho một bộ phim lửa nóng, hắn căn bản không dám làm cái gì, nhưng từ hai ngày này quay chụp đến xem ẩn hạt thủy đối đãi mặt khệ hồn nỡ đơn nhiên lãnh đạm, dường như cùng mặt khệ hồn nỡ có không thể điều hòa mâu vẫn. Kenoạ Tạ Na Bệ cho rằng hắn cơ hội tới, nhưng hắn còn chưa nói bài câu, liền thấy mặt khệ mặc đồ Âu phục dày da đi tới. "Trừm." Mặt khệ nhìn Kenoạ Tạ Na Bệ một cái, thuận miệng nói rằng, "Ta muốn cùng ngần đối lời thoại." "Tốt." Kenoạ Tạ Na Bệ không chút suy nghĩ liền nói, "Ta bây giờ liền đi." Mặt khệ không có để ý rời đi Kenoạ Tạ Na Bệ, đối ẩn hạt thủy nói rằng, "Phía dưới là cái cảnh quay dài, nỗ làm đạo diễn để chúng ta quen đi nữa tất một lần lợi kịch. Quay chủ cơ bản đều là hiện trường ghi âm." Càng không tổn tại hậu kỳ tìm người phối âm tình huống, diễn viên có thể lâm trạng phát huy, bất quá lời kịch nhất định phải quen thuộc. En Hạc khẽ gật đầu, lại cùng mặt trẻ đúng rồi một lần lời kịch. Bởi vì sau đó phải quay chụp chính là một cái cỡ lớn party, vì quay chụp hiệu quả, cơ gì Stocerno làm yêu cầu trên tiệc tùng đồ ăn nhất định phải là mới làm ra, đoàn làm phim phương diện khác sớm đã bố trí hoàn tất, đang bận rộn lấy chuẩn bị các loại vật tỷ dùng cơm điểm. Mạt Hà đứng tại trường quay phim bên dưới, nhìn xem đoàn làm phim nhân viên công tác bận rộn, bỗng nhiên hỏi, "En, giữa chúng ta sẽ ra cái gì sao?" Không có En Hạc Tu theo bản năng không thừa nhận, không có a. Mạc Hệ quay đầu nhìn về phía nàng, không đúng sao? Từ En Hạc Tu trên mặt đỏ qua, hắn còn nói thêm, nếu như ngươi đối ta có bất mãn địa phương, tận có thể nói ra, mang theo cảm xúc quay chụp dễ dàng xảy ra vấn đề, điểm này chắc hẳn ngươi do so ta càng rõ ràng hơn, hi vọng đừng ảnh hưởng tới công tác. En Hạc Thủy nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mạc Hệ vẫn còn đang đánh lượng En Hạc Thủy, không hề nghi ngờ, chỉ cần đừng mở miệng cười to, En Hạc Thủy rất nữ nhân, rất gợi cảm, đầy đủ thỏa mãn đa số người thẩm mỹ nhu cầu. Đây tuyệt đối có thể nói là Hollywood cấp cao bình hoa. Kỹ thuật ENH trở tại bộ phim này, bên trong nhân vật cũng là bình hoa, mẹn là tất cả nhân vật chính bên trong ngoại trừ chúc ngộng sư ạt lý bên ngoài, đúng nghĩa nữ tính nhân vật. Thứ nhất, nàng cũng không trực tiếp tham dự đáng chết trộm ngộng kế hoạch. Thứ hai, nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng người bả tay, khí chất dịu dàng, phong tình mười phần, là bình hoa không có hai nhân tuyển. Dung cỡ dị sợ phơn ô lạn lời nói tới nói, mẹn tại trong phim chủ yếu công năng là tận khả năng tô điểm cột cảnh từ nhiều phần, nếu không trong phim hành đại lượng quỷ dị cũng hung bạo hình tượng, đem đệ bầu không khí biến quá lạnh lùng. ENH trở cấp tốc tiến hành bản thân điều chỉnh, sẽ không ảnh hưởng tới công tác nâng chân chờ một chút, còn nói thêm, đêm Moskka đêm đó ta thật tạm thời có việc. Mạt Khệ cũng không nói ra, nói rằng không quan hệ. Nghe hắn nói như vậy, En Hạc chợt chăm chú quan sát một chút, cảm thấy Mạt Khệ dường như thật không thèm để ý, lại thâm dò nói rằng, ngươi chuẩn bị kế hoạch quay một bộ phim kinh dị sao? Ừm. Mạt Khệ nhẹ nhàng gật đầu, ta đã cùng đạo diễn Diêm hoàn đạt thành hiệp nghị, kết quả có người nửa đường đưa tay mong muốn đoạn. Hắn lộ ra rất bình tĩnh, đoạn cũng không hề rùng. En Hạc thủy lên tiếng, ừm. Kỳ thật đêm đó rời đi về sau, nàng liền hối hận, đều kéo Mạt Khệ cánh tay tại hạ vị Vĩ biển đến trước mặt lộ diện. Cho nên mấy ngày nay, nàng mời vì chuyện đêm đó, rất ít lại cùng Mạc Thệ có tự mình giao lưu. Mạc Thệ kỳ thật thấy rất rõ ràng, có lẽ En Hạ thừa chính mình cũng không có ý thức được, nàng loại kia của Mộc Đầu tưởng tính cách luôn luôn không ngừng biến hóa. Đổi thành loại kia lập trường hơi hơi kiên định điểm nữ nhân, hoặc là hoàn toàn không đếm xỉa đến, hoặc là dạ bộ như cái gì cũng không biết. Trái lại En Hạ lại luôn luôn muốn từ một sự kiện bên trên thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, kết quả đụng đờ không ngừng. Giạng này cũng tốt, Demoska cắt đứt một bước tới dạ giả dày kế hoạch có thể tiếp tục nữa. Buổi sáng quay chụp xong hai màn đối thủ cảnh quay, thừa dịp giữa chưa thời gian nghỉ ngơi, Mạc Thệ đi vào ẩn hạt ở trong phòng nghỉ. Kenoạ Tạ Na bệ nhìn xem Mạc Thệ trở tay đóng cửa lại, đứng trong hành lang sững sốt sẽ. Không có qua bao nhiêu thời gian, hắn liền ngầm trộm nghe tới ẩn hạt thổi tiếng kinh hô, sau đó là hưng phấn tết lên, dường như sắp chết khát sa mạc lưỡi khách gặp ốc đảo nguồn nước đầm đạm. Trong hai nghe những này, hắn không khỏi nghĩ tới Hollywood một chút nghe đồn, đặc biệt là từ một ít ngôi sao nữ trong miệng lưu truyền tới tin tức, Mạc Thệ hồn nở trời sinh tiền bốn siêu cấp hung họng, không phải người bình thường có thể so sánh. Nghĩ tới đây, Kenoạ Tạ Na bệ không khỏi tối đầu nhìn một chút chính mình, thật dài thở dài một hơi. Trên phi chuyến quay hành làm chính mình phòng nghị đi đến. Hắn lấy cái gì cùng mặt thẻ Honor sở so a? Làm một cái đạo có người, trời sinh tiền vốn quần kém, lại không có thêm dây leo hoàng kim tụ chỉ, thế nào cùng mặt thẻ Honor đoạt nữ nhân? Lại nói, vạn nhất đắc tội mặt thẻ Honor, về sau tại Hollywood chỉ sợ muốn chống dòng xuất hiện rất nhiều phiền phái không cần thiết. Buổi chiều quay chụp tiếp tục, đoàn làm phim rất nhiều người nhìn về phía mặt thẻ ánh mắt đều có điểm lạ, mặt thẻ lại không phương diện này tự giác, chuyện như vậy tại đoàn làm phim cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa hắn chọn là thời gian nghỉ ngơi, cũng không phải công tác thời điểm. Ngay cả đạo diễn Cơ Dì Stefano Lạn đều không nói gì thêm. "Ngươi mặc kệ còn sao?" Thừa dịp chồng cùng Mạt Khè Hổn Lở cùng Ngần Hà Thụy nói xong cảnh quay, trở lại đạo diễn máy giám thị phía sau tạm thời nhàn rỗi, Emma Thomas thấp giọng nói rằng, "Dạng này ảnh hưởng thật không tốt." Cơ Dì Stefano Lạn nhìn một chút Mạt Khè Hổn Lở cùng Ngần Hà Thụy, nói rằng, "Thế nào quản? Mạt Khè Hổn Lở là hạng người gì ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua." Emma Thomas lắc đầu nói rằng, "Tật lệ rồi." Hắn lại không ảnh hưởng đến công việc bình thường. Cờ Dì Stefano lặn vô nhẹ nhẹ xuống tay của vợ, hai người bọn họ ngươi tình ta nguyện, ngươi coi như không thấy được tốt. Cờ Dì, em mẹ Thomas không thích mặt thẻ, ta vẫn luôn nghĩ mãi mà Emma không rõ, ngươi tại sao phải mời hắn? Ngươi biết? Cờ Dì Stefano lặn thấp giọng nói rằng, em mẹ Thomas đầu tiên là lắc đầu, lại thở dài, đương nhiên biết trọng vị cái gì tuyển mặt thẻ Honor. Thế đặc ỷ tất để Cờ Dì Stefano lặn đạt đến sự nghiệp bên trên chưa từng có đỉnh phong, chẳng những phòng vé đại bạo, hơn nữa trở thành diễn viên bình cuốn tới bình thường người xem, đều đối hắn cùng phim tán thưởng có thừa nhưng định phong về sau thường thường sau đó rơi, in sẽ tỉ hon thuế tất để cho người ta lấy ra cùng thẻ đặc nị tất làm sự so sánh, đặc biệt là trên buôn bán. Phía đầu tư buồn nờ bợ rốt lớn nhất cân nhắc đương nhiên là thương nghiệp ích lợi. Mới đến mặt thẻ honor, có thể mức độ lớn nhất lần tránh phương diện buôn bán phong hiểm. Mặt khác, nàng còn biết cở dị stọ phở nộ loạn mong muốn thu hoạch được trình độ lớn nhất siêu cấp đạo diễn quyền lực, buồn nờ bợ rốt có thể khiến cho hắn kiêm nhiệm đạo diễn cùng nhà sản xuất, mà không giống trước đó như thế còn có nhà sản xuất xem như chế hành, mới đến mặt thẻ honor xem như vai nam chính là mẫu chốt chỉ có yển sệp tí hon lần nữa thu hoạch được trên buôn bán thành công to lớn, vợ chồng bọn họ mới có thể tiếp tục đem đạo diễn kiêm thứ nhất nhà sản xuất hình thức tiếp tục nữa. Như thế, nỗi lạn khả năng thỏa thích quay chụp hắn mong muốn quay chụp phim. Cái này vòng thương nghiệp tự bên trong, ai đều có chính mình lợi ích, cũng đều vì ích lợi của mình cân nhắc. Mạc Thệ cũng không ngoại lệ, tiếp diễn bộ phim này ngoại trừ bởi vì nó là yển sệp tí hon cùng cơ dị Stropherno lạn xác định quan hệ hợp tác cũng là một mặt cân nhắc. Hai người hợp tác có lợi mà vô hại. Quay chụp rất nhanh bắt đầu, Mạc Thệ tiếp tục cùng Mèn Hạc thử quay chụp cuộc trong mộng cảnh cùng Mèn đối thủ cảnh quay. Men, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ma Khè ra trước ống kính, mặt thẻ đi đến trang phục lộng lẫy En Hạc Thủy bên người, hỏi, ngươi lại muốn phá hư hành động của ta. En Hạc Thủy khẽ đầu, nhìn về phía hắn bên này, mỉm giọng cười đến mím thành một đường, ta cho là ngươi sẽ nghi ta. Nàng gẩy nhẹ lông mày, ngươi biết ngươi muốn ta. Có lẽ là giữa chưa chưa chuyện phát sinh quan hệ, nàng xem ra phong tình bản chủng. Ma Khè nhướn mày, thanh âm trầm thấp, ta không thể lại tin tưởng ngươi, lời này ngươi đã nói quá nhiều lần. En Hạc Thủy quay đầu nhìn về phía, phía bên ngoài cửa sổ, ngươi nói từ nơi này nhảy xuống, sẽ chết sao? Mạc Khệ không có đón nàng lời nói, chỉ chỉ trong phòng một cái ghế, mời ngồi đi. Loại chuyện này dường như phát sinh qua không chỉ một lần, Ẩn Hạc Thủy trước gióp cho mình một ly rượu đỏ, tinh tế phẩm vị một chút, lúc này mới đung đưa thân thể, không nhanh không chậm đi đến trước ghế ngồi xuống. Nàng vừa mới làm tốt, Mạc Khệ từ bên cạnh bên cạnh tìm ra một bó dây thường mang, đi vào Ẩn Hạc Thủy trước người, trước đem chân của nàng cột vào trên mặt ghế. "Bọn nhỏ muốn ta sao?" Ẩn Hạc Thủy dõng nhiên hỏi. Mạc Khệ một cái tay dừng ở Ẩn Hạc Thủy mảnh khảnh trên bàn chân, vẫn là bộ kia khổ đại cự thâm biểu lộ, nghĩ đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Hai người trong nháy mắt chờ Mạc lẳng lặng nhìn nhau một giây đồng hồ. Sau đó, Mạc Khệ nhanh chóng động tác, đem Mạn Hạc Thụy rắn rắn chắc chắc trói tại trên ghế. Không cần lo lắng, hắn bên cạnh trói vừa nói nói, nơi này rất nhanh liền kết thúc. Ẩn Hạc tôi chẳng hề nói một câu, chỉ là nhìn xem Mạc Khệ buộc chặt. Cơ gì Sporno làm nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đối cảnh quay này rất hài lòng, đặc biệt là Ẩn Hạc Thụy, đem một cái cao cấp bình hoa phong tình bạn trùng tuyết mình đặc biệt tốt. Có lẽ đập mẻ phần diễn trước đó, đều để Mạc Khệ đi chuyến nàng phòng nghỉ. Trong sân phần diện yên tĩnh mà nghiêm trọng, bên sân một cái góc vị trí Ken Đoạ Tạ Na bệ nhìn xem đã bị mặc thẻ trói trên ghế En Hạt Thụy, bất mãn không ngừng lắc đầu. Chương 726, Khẩu đại cừu thâm chương 726, Khẩu đại cừu thâm trưởng quay phim bên trong, mặc thẻ trói tốt En Hạt Thụy, lại tìm ra một sợi dây tường, cột vào chân ghế bên trên, hướng phía cửa sổ bên kia đi đến, giống như muốn thông qua cửa sổ tới một lần dây tường hạng. Hắn đi lần này mở, nguyên bản có chút cản trở En Hạt cho tất cả đều bạo lộ ra. Ken Đoạ Tạ Na bệ liền đứng tại En Hạt Thụy chính diện, đem mặc thẻ buộc chặt En Hạt thủ tiểu dáng cùng thủ pháp thấy rõ rõ ràng ràng. Quá đơn giản, quá thô bạo, quá không để ý. Nhìn xem dây từng mang buộc chặt dưới nền hạt vải, kén đọa tạ nạ bệ đại diêu kỳ đầu, những này lao mỹ quá không dành cứu, cái này buộc chặt cũng có nửa điểm nghệ thuật hàm lượng. Ngẫm lại quốc gia của hắn đồng hành, nhìn lại một chút mặt thệ hở nở buộc chặt, cả hai trên lệch thật sự là quá xa, mặt thệ hở nở nhiều nhất chính là nhà trẻ chỉnh độ. Vốn nên có thể trở thành nghệ thuật ống kính, kết quả biến thành hiện tại này tấm loạn thất bát tao dáng vẻ. Đáng tiếc, hắn không phải đạo diễn, nếu không nhất định phải hơ ngừng quay chụp, để mặt thệ hở nở đi xem một chút hoa cùng rắn loại hình tác phẩm. Đạo diễn cờ rỉ sợ phờ nổ lản lại đối ống kính rất hài lòng, hơ ngừng quay chụp về sau Trực tiếp tuyên bố đầu này ông tính xong qua, sau đó chuyển đến bên cạnh một mặt tường bên trên cái trụ. Lần này đổi thành mặt thẻ pít mobile. Ta làm một lần cuối cùng kiểm tra. Đoàn làm phim đặc kỹ chỉ đạo đứng tại mặt thẻ bên cạnh, tự mình kiểm tra mặt thẻ trên người an toàn công trình, cần 2 phút đồng hồ. Mặt thẻ đứng tại dàn giáo bên trên cũng không nói chuyện, lần nữa để đặc kỹ chỉ đạo kiểm tra an toàn dây thử cùng móc treo, tiếp lấy mặc vào phù phục áo khoác, tiếp nhận mặt khác một sợi dây thử, dựa theo tập luyện như thế, hai tay dắt lấy dây thử, bàn chân đạp ở lực ma sát cực mạnh đập thủ bê tường, chậm rãi hướng phía dưới bò đi. Leo đến một cái cửa sổ phụ cận, Hàn Quế đơn đối cờ dị sợ sợ nổ làn miết lên một cây móng cái, cờ dị sợ sợ nổ làn lập tức trên bố quay chụp bắt đầu. Mặt nghệ bản tay lực lượng lớn, trên tay đều là lâu dài rèn luyện mài đi ra thô ráp vết hay, dạng này dây thường hạng với hắn mà nói căn bản không tính việc khó, sớm nhất quay chụp Black Hole download luyện tập qua càng khó khăn dây thường hạng, năm ngoái vì GISO, Thesae Box cổ dạ làm giai đoạn chuẩn bị ở giữa, còn có qua tương quan huấn luyện. Một cảnh quay này, bởi vì cần phía cảnh đặc tả ống kính, hắn nhất định phải tự thân lên trận quay chụp. Mặt nghệ tiếp tục chầm rãi hướng phía dưới, đi đến nước định cẩn thận vị trí, sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống, mới là cảnh quay này khó khăn nhất địa phương. Nguyên bản kéo căng dây thường đột nhiên bung ra, dường như dây thường một cái khác cái ghế, đột nhiên không có phân lượng đồng dạng. Mạc Khệ cấp tốc rơi xuống, hạ xuống đại khái 30 mét, dây thường lần nữa kéo căng, tay nắm kính cũng đủ lớn, lại có an toàn dây cáp làm phụ trợ, hai chân dùng sức tại trên mặt tường trừ một cái, mượn nhờ bắn ngược lại lực đạo, ổn định không ngừng đảo quanh thân thể. Sau đó, sắc mặt hắn căng cứng, hướng lên trên mặt nhìn một chút. Phía trên đương nhiên là một đài camera ứng kính, nhưng Mạc Khệ dường như chỉ có thấy được bóng tối vô thật đồng dạng, sắc mặt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Hai tay nắm lấy dây thừng, hai chân đạp ở mặt tường, từ dây thừng hàng biến thành leo lên phía trên, một mực leo đến một cái cửa sổ thủy tinh trước, cái này mới ngừng lại được. Có an toàn dây thừng treo, hắn trên thực tế không có hao phí quá nhiều khí lực. Mạt Nghệ bò lên trên bệ cửa sổ, mở ra thủy tinh, chui vào trong cửa sổ. Đạo Diễn Cự Dĩ sợ Phơn Ô lặn hô ngừng thanh âm chuẩn tới, hắn rời ra an toàn dây thừng móc nối, cong lưng xuyên qua cửa sổ phía sau thông đạo, dàn giáo liền chờ ở chỗ này. Chờ hắn lên dàn giáo, lập tức có người tới hỗ trợ cởi xuống lô phục áo khoác, lại mở ra dấu ở áo khoác dưới móc treo. Mạt Nghệ hoạt động một chút cánh tay, Cánh tay ít nhiều có chút mỏi nhừ, ngồi dàn giáo xuống đến mặt đất, đoàn làm phim ngắn ngồi tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn, Cơ dị Stoferno làm đi tới, ngồi ở mặt thẻ cái ghế bên cạnh bên trên, thừa dịp này sẽ thời gian cùng mặt thẻ giao phó tiếp xuống trọng điểm. "Ngươi hôm nay trạng thái rất tốt, phi thường tốt." Rất rõ ràng, Cơ dị Stoferno lẳng đối mặt thẻ biểu diễn rất hài lòng, "Ngươi tận khả năng đem tốt trạng thái kéo dài tiếp." Một tên cùng trang sư ngay tại vì mặt thẻ bổ chàng, mặt thẻ nói chuyện không phương diện, đành phải rất nhỏ gật đầu. Cơ dị Stoferno lẳng tiếp tục nói, "Bất quá, có một chút, ngươi còn muốn tăng cường." Cùng trang sư lúc này hoàn thành bộ trang, mặc kệ quay đầu nhìn về phía Cở dị Stóferno làm bên kia, yếu kỳ hỏi, phương diện nào? Thẳng thắn dạng, quay chụp tiến hành có một đoạn thời gian, hắn vẫn cảm thấy chính mình biểu hiện rất tốt. Đây không phải bản thân cảm giác tốt đẹp, cũng là trong đoàn làm phim Ba Quát Cở dị Stóferno lạn bản nhân ở bên trong rất nhiều người cùng nhau quan điểm. Mặc dù kỹ xảo của hắn không đạt được học viện phái chỗ tôn sùng diễn kỹ xuất chúng trình độ, nhưng vào nghề 10 năm lại thêm biểu diễn quá nhiều bộ đại chế tác nhân vật chính, để hắn có tương đối kinh nghiệm phong phú cùng thâm hậu nội tình tích lũy. Do cùng nhân vật này cũng không có dự tính khó như vậy, Mạt Khế biết rõ vô cùng, đây là một bộ lại một bộ phim quay chụp màng tới kết quả, hơn nữa thông qua trưởng quay phim thực địa quay chụp cùng trước ống kính biểu diễn, hắn tạm thời cảm thấy giọng cổm nhân vật muốn so do bất nợ Vin đơn giản một chút. Tận thế thế giới bên trong kịch một vai, so khẩu đại cửu thâm giọng cổ khó nhiều. Toàn bộ phim thiết lập đều rất thông đường. Cơ dị Stokerno lần từ trước đến nay không che dấu điểm này, nói rằng những phim phong cách lấy tạ thực làm chủ, tất cả ngươi phần diễn, đặc biệt là ngươi biểu diễn, đều muốn phù hợp chủ nghĩa hiện thực yêu cầu. Mạt Khế nhẹ nhàng gật đầu, ta rõ ràng. Cơ dị Stokerno lạn lời nói lại tại tiếp tục không chỉ là chúng ta nhìn có hiện thực phong cách, càng phải để người xem cảm thấy những này mộng chính là hiện thực." Hắn bên cạnh khoe tay vừa nói nói, phim cảnh tượng thiết kế vô cùng hoành tráng, mong muốn để người xem trải nghiệm tới mộng cảnh chân thực, diễn viên biểu diễn, đặc biệt là ngươi cái này vai nam chính biểu diễn phi thường mẫu chốt. Mặt Khệ nghĩ nghĩ, nói rằng cũng chính là để người xem thông qua nhân vật, nhận định mộng cảnh đều là thật sự tồn tại. Nói như vậy cũng không sai. Cơ gì Sporthno Lạn còn nói thêm, cuối cùng, chúng ta đang nằm mơ thời điểm, cảm thấy mộng là chân thật. Mặt Khệ cảm thấy một câu sau có chút vấn hai, đương nhiên nghĩ tới Cái này không phải liền là trong kịch bản lợi đi sao? Cờ gì Stopperno lạn liếc nhìn thời gian, đứng lên nói rằng, ngươi làm đã rất khá, so ta dự tính muốn tốt rất nhiều, nhưng ngươi có thể làm được tốt hơn. Ngươi muốn đem biểu diễn bên trong tất cả phô trương đổi vật tu lại, để nhân vật này biến thành một cái có chân thực tình cảm người. Hắn lần nữa cường điệu nói, giọng cồn không phải một vai, mà là chân thực tồn tại ở trưởng phim một người. Mắt nghe không có lại nói tiếp, lại chỉnh chọp nhẹ gật đầu. Cờ gì Stopperno lạn sau đó rời đi, đi đạo diễn máy giám thị bên kia. Ngồi ở chỗ này, Mạc Hệ chăm chú cân nhắc cử chỉ Stopperno lạ lạng người nói, như thế nào mới có thể để biểu diễn của hắn tự tế hơn. Có lẽ này sẽ làm khó những người khác, nhưng hắn đầy đủ nghiên cứu qua cử chỉ Stopperno lạ lạng từ bạn mạng, bọn nhìn đến nay liên chiến chủ lưu phim thương nghiệp bóng bay chủ phim, mặc kệ là theo tợ dệt tận vẫn là hai bộ hoàn toàn mới bắt màn phim, không nghi ngờ gì đều có không giống bình thường trùng nghĩa hiện thực sắt thái. Dù ai cũng không cách nào không thừa nhận, theo đặc lý tật có mái khoa huyễn sắt thái đã vô cùng nhạn. Những này điển hình cử chỉ Stopperno lạ lạng tức chủ nghĩa tả thực thương nghiệp phim, chủ yếu diễn biên biểu diễn phong cách là cái gì? Mạc Hệ có tâm đắc của mình khổ đại cụ thân. Cho nên, hàng chuẩn bị phía sau biểu diễn bên trong, tình cảm cùng thần thái phương diện tiếp tục hướng phía khổ đại cựu thân phương hướng cường hóa. Phương diện này, không chỉ cần có hắn đang biểu diễn phương diện cố gắng, cũng cần đoàn làm phim bộ môn kỹ thuật, đặc biệt là trang điểm cùng chủ ảnh bộ môn phối hợp. Sau đó trong quay chụp, mặt thẻ hướng cỡ dị sợ phẫn nộ lản đưa ra nhìn xem quay chụp hoàn tất ống kính thủy cầu. Dưới tình huống bình thường, Hollywood đạo diễn rất ít để diễn viên quan sát quay chụp thông qua ống kính, cái này có thể hữu hiệu giảm bất đạo diễn cùng chủ yếu diễn viên chứng chấp. Thì như đạo diễn đập một đầu hắn rất hài lòng ống kính. Kết quả diễn viên chính cho rằng không đủ đẹp trai. Tuy dưới đại đa số tình huống, mặt bại không đủ lớn diễn viên là khó mà chống lại đạo diễn. Bất quá, cơ dị Spock Nolan không phải bình thường đạo diễn, mà khệ cũng không còn là đồng dạng diễn viên, điều tình câu này rất nhanh biến thành hiện thực. Đương nhiên, Mạc Khệ bèn nhìn, cơ bản không phát biểu ý kiến. Tả thực điểm này đối chụp ảnh, đối bộ phim này tất mặt đều mười phần trọng yếu, Nolan không muốn để cho ngộng cảnh đoạn thể hiện ra vẽ rắn thêm chân vượt qua hiện thực cảm giác, muốn cho ngộng cảnh ống kính cùng thế giới chân thật như thế kiên cố. Nằm ở bộ phim này bên trong, Có đôi khi nhân vật không biết rõ bọn hắn nhìn thấy chính là ngộng, cho nên chân thực cùng ngộng ở giữa thị giác dính liền nhất định phải là không nấu bếp, trừ phi một ít đặc biệt điểm, cơ dị Stoppferno loạn muốn cho người xem biết trong lúc này khác nhau. Đa số dữ tình huống trong phim hiện thực cảm giác là đến từ bối cảnh, mà không phải chủ ảnh kỳ xảo. Dựa theo cơ dị Stoppferno loạn đối hắn thuyết pháp, thông qua bảo trì một loại tà thực cảm giác, tại thời điểm cần thiết, có thể sáng tạo một loại kỳ dị hoặc bất an vi diệu cảm giác, mà không cần đem người xem mang ra cố sự. Còn có, cơ dị Stoppferno loạn luôn luôn hết sức bảo trì không cho quay chụp hình tượng lộ ra quá mức phức tạp. Cố sự này kết cấu nhìn qua tương đối phức tạp, nhưng theo quay chụp, mặt thẻ có thể nhìn ra được, cơ dị Star Trần Ô Lạn cũng không thích kết cấu phức tạp ông đỉnh. Dường như hắn bị quyết chính là tận khả năng đơn giản đồng thời nhanh công tác. Sế chiều hôm nay còn có một cảnh quay, đoàn làm phim chuyển cảnh tới số 11 sân bãi quay chụp, mặt thẻ vai diễn Ron cổ hướng lui về phía sau, ngã xuống tiến vào một cái chứa đầy nước buồn tắm lớn, rếp mộng của hắn bị bừng tỉnh. Mặt thẻ ngã tiến trong buồn tắm, toàn thân cao thấp đều ướt đẫm, cũng may quay chụp một lần liền qua, không cần lại đến lần thứ hai. Hắn hôm nay phần diễn kết thúc. Đi phòng hóa trang tháo trang thay quần áo xong, trở về tiếp tục xem đoàn làm phim quay chụp. Mặc dù đời này không có khả năng làm đạo diễn, nhưng hắn có lòng làm có thể kiếm nhiều tiền phim bài nhà sản xuất, đối với trường quay phim hết thảy đều nhìn trong chú. Nhìn xem hạt thuật quay chụp mện phân diễn, mặt thẻ đố nhiên nhớ lại đã từng quan sát ịn xẹp tí hon mạ lưới đồ lẩu về sau một thiên phân tích. Nội dung cụ thể đã s quên, chỉ mơ hồ nhớ ký người kia nói toàn bộ phim đều là mộng, một cái cột tại trên đường về nhà làm một cái đặc sắc mộng, cái gọi là vợ hắn cố sự, tụi danh của hắn, Trộm mộng sư, toàn bộ là trong mơ đồ vận, cùng hiện thực không có hề. Ngay tại Mặt Thệ suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái nhân viên công tác đi tới. Họ nở tiên sinh. Nhân viên công tác trên mặt biểu lộ tương đối quái dị, một cái tự xưng bạn gái của Nguyên Nguyệt tới dọn set bàn. Chương 727, gần gia thôn chương 727, gần gia thôn bạn gái. Nghe được nhân viên công tác lợi nói, Mặt Thệ so với hắn còn giật mình, bạn gái gì? Bạn gái chạy tới đoàn làm phim dọn set bàn. Hắn nơi nào có bạn gái? Mặt Thệ một bên hướng phía phòng quay chụp cửa ra vào đi đến, một bên đang tự hỏi vấn đề này, cho đến ngày nay, có thể cần dùng đến bạn gái cũng liền hai người. Một cái là bợ diễn nhi, bất quá hai người đã sớm chia tay, sau khi chia tay mặc dù chợt có liên hệ, nhưng không có khả năng một lần nữa tiến tới cùng nhau. Một cái khác là chật lại giở thở giận, hai người bởi vì sách lược tuyên truyền quan hệ đã đến hôn. Chẳng lẽ là Sally? Đầu hắn bên trong trước nhạy ra ý nghĩ này, tiếp lấy liền bắt bỏ, chật lại giở thở giận đã sớm cùng hắn nói rõ, hai người chỉ làm bạn bè, hơn nữa từ đó về sau, liền lại cũng chưa từng xảy ra đặc thù quan hệ. Từ dựng trường quay phim thông đạo ở giữa chuyện ra đến, mặt thẽ nhìn về phía trước cách đó không xa, một cái tóc vàng nữ nhân ở phó đạo diễn miseau bẹt nạt đổ cùng đi đang đứng ở nơi đó. Nữ nhân này không phải chặt lại giở trợ dần lớn cung dương, cao gầy mà tinh tế, màu bạch kim mỉ tôm đầu tăng thêm màu hồng của áo, để nàng nhìn qua rất giống cái bà bi. Mạc Khè đương nhiên nhận ra đây là ai, Taylor Swift. Tại Taylor Swift sau lưng, còn có một cái thật tráng kiện nữ nhân trẻ tuổi, trong tay mang theo hai cái đối sách, tựa hồ là phụ tá của nàng. Nhìn thấy Mạc Khè tới, Michelle Bẹt Nạt đổ tranh thủ thời gian tới nói một câu, sau đó nhanh chân rời đi, nửa đường còn không ngừng quay đầu, trong ánh mắt tràn ngập yếu khí. Dù sao, đoàn làm phim đã chuyên khắp, Mạc Khè giữa trưa vừa mới tiến qua ẩn hạt thủy phòng nghỉ. Hiện tại có bạn gái tìm tới cửa, ngẫm lại đều cảm thấy đắc sắc a. "Này, Mạc Khệ." Tyler Sip lúc này lao đến, đưa tay ôm lấy Mạc Khệ một cái cánh tay, cười hì hì nói, "Ta không có có gái rảnh ngươi công tác a." Mạc Khệ nhìn một chút nàng, hỏi, "Ngươi từ nào thì thành bạn gái của ta?" Tyler Sip nói rất chân thành, "Ngày đó chúng ta không liền nói xong chưa, ta muốn truy cầu ngươi." Nàng ôm lấy Mạc Khệ cánh tay tay chặt gấp, ngươi chạy không thoát, sớm muộn đều là bạn trai của ta. Dường như nhìn ra Mạc Khệ không quá cao hứng, nàng đổi vảng chuyện chủ đề, "Ngươi tan làm chưa?" Mạc Khệ nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay phần diễn của ta quay chụp xong. Taylor Swift kéo hắn một cái cánh tay, "Vậy chúng ta đi." Mặt thẻ bồi tiếp nàng cùng một chỗ hướng phòng quay chụp bên ngoài đi đến, vừa đi vừa chỉnh chọc nói rằng, "Đừng có lại đối với người nói ta là bạn trai ngươi. Ta đã biết." Taylor Swift dường như đang lo lắng hắn xin khí, "Ta sẽ không theo người khác nói." Hai người tới ổ nợ xưởng làm phim cửa ra vào, Taylor Swift lên mặt thẻ xe, đối đi theo trợ lý nói rằng, "Đem đồ vật cho ta, ngươi đi về cho đi, người đại diện tìm ta ngươi liền nói ta vội bằng đâu, ngày mai sẽ liên hệ nàng." Cái kia trợ lý không có nói nhiều, lên một chiếc bảo mẫu xe. Dợi đi trước ổ nợ xưởng Lâm Vim. Mặt Khệ chờ tay Taylor Swift mang theo túi xách lên xe, hỏi: "Đi nơi nào?" Taylor Swift thoải mái nói: "Đi nhà ngươi." Nàng từ túi xách bên trong phân biệt lấy ra một cái túi trang tinh xảo cỡ nhỏ thực phẩm hộ, hỏi: "Rối bụng sao? Có muốn ăn chút gì hay không điệm tâm?" Cái này một loạt động tác để Mặt Khệ có chút choáng, hỏi: "Ta thế nào cảm giác không đúng chỗ nào?" Taylor Swift mở ra một cái hộp, lộ ra bên trong bánh mút, đưa tới trước mặt hắn, "Nếm thử a." Mặt Khệ tiếp nhận bánh gato, mang theo hoài nghi hỏi: "Ngươi sẽ không cho ta hạ dược a?" "Uy, ngươi nghĩ gì thế?" Taylor Swift bất mãn tầm nói, "Đây là ta tự mình làm có được hay không?" Thật. Mặt Khế thận trọng cắn một cái, gật, gật đầu, "Cũng không tệ lắm." Taylor Swift trừng mắt, hỏi, "Cũng không tệ." Mặt Khế lại cắn một cái, "Cẩn thận phẩm vị một fan, có chút quá ngon." Úp, Taylor Swift nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, ta lần sau làm thời điểm sẽ chú ý." Nghe nói như thế, Mặt Khế có chút ngoài ý muốn, chỉ chỉ trong tay bánh mousse, "Thật là ngươi làm." Taylor Swift trên mặt lại lộ ra bi quất, "Ngươi không tí ta." Nang lẩm bẩm hai tiếng, còn nói thêm, "Đây là ta chuyên môn vị ngươi làm, từ giữa trưa vẫn bận đến bây giờ." La da không đúng. Mặt thẻ đem còn lại bánh gà tổ nhét vào trong miệng, trực tiếp ăn hết, sau đó nói, "Cảm ơn." Taylor Swift cười vui vẻ, "Ngươi ưa thích, ta có thời gian liền làm cho ngươi ăn." Mặt thẻ trong lúc nhất thời không có nói tiếp, xe lái ra và bằng, tại thôn hướng Los Angeles lết phải qua trên đường, có một khối biển quảng cáo như là núi Hollywood tiêu chí như vậy dễ thấy, phía trên hắn cùng tao hacker ôm ngực mà đứng hình ảnh dị thường bắt mắt, mặc kệ là người đi đường vẫn là cố xe, đều có thể thấy rõ rõ ràng rằng, đây là phát sở phiu dịật bốn bức lớn áp phích quảng cáo. Hiện tại đã đến trung tuần tháng 3. Khoảng cách bộ phim này chiếu lên càng ngày càng gần, sự cái đạn sở ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp tiên truyền cường độ cũng tại gia tăng. Taylor Swift cũng chú ý tới quảng cáo, nói rằng, đến lúc đó ta hiệu triệu ta fan ca nhạc đi xem. Mặt nhẹ cười cười, vỗ nhẹ nhẹ xuống tay Taylor Swift tay, hỏi, có gì cần ta hỗ trợ địa phương. Lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn tiếp nhận Taylor Swift ý tốt, nhưng không muốn chiếu Taylor Swift tỉnh, phải nghĩ biện pháp còn trở về. Taylor Swift là cái tương đối cô gái thông minh, đương nhiên nghe hiểu được lời này ý sau lưng, chỉ chỉ tối xách, ngươi đem ta làm bánh gato đều ăn sạch. Mạc Thệ cầm qua trong tay nàng một cái khất hộp, mở ra sau phát hiện là một khối nhỏ bọ biển bánh gato, cùng trước đó khối kia như thế, đối với hắn mà nói có chút qua ngợi. "Thích không?" Tyler Scribe chớp động ánh mắt, nhìn xem Mạc Thệ ăn hết bánh gato, "Ta lần sau lại cho ngươi làm. Ngươi thời gian rất nhiều sao?" Mạc Thệ cố ý hỏi. Tyler Scribe lắc đầu, "Không nhiều, bệ bội nhiều việc, nhưng bận rộn nữa ta muốn mất thời gian cùng ngươi a." Nàng bắt lấy Mạc Thệ cánh tay, "Hôm nay ta chuyên môn từ chối đi một cái hoạt động, chính là vì cùng ngươi." Nghe nói như thế, Mạc Thệ có loại không tốt lắm cảm giác, thử thăm dò Taylor, ngươi sẽ không đến à sao? Taylor s읍 chừng to mắt nhìn xem hắn, ta đối đãi tình cảm hết sức chăm chú. Mạc Thiệt cảm thấy có một số việc vẫn là trước đó nói rõ cho thỏa đáng, Ni Ni chậm rãi nói rằng, ta tạm thời không có giao bạn gái dự định, khả năng thời gian rất lâu cũng sẽ không có. Không có hề, ta có liền có thể. Taylor s읍 chẳng hề để ý, hiện tại là ta truy cầu ngươi, cũng không phải ngươi truy ta. Nang vô cùng thoải mái, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, cùng ngày đó như thế, làm như thế nào ở chung liền thế nào ở chung, ta lại không phải là không có thu hoạch, ngươi có thể cho ta sáng tác linh cảm. Mạt Hệ không lời nào để nói, dạng người như hắn, có cô gái chủ động đưa tới cửa, làm sao có thể từ tuyệt. Lại nói, từ tuyệt cùng qua không tôn trọng Taylor Swift đi. Nói không chừng sẽ còn đả thương nàng tâm, để nàng về sau cũng tìm không được nữa sáng tác linh cảm. Lấy tiêu chuẩn của hắn để cân nhắc, đây cũng là bình đẳng giao dịch. Trở lại hòn lở chân biên, liền cơm tối đều không có ăn, Mạt Hệ liền lôi kéo Taylor Swift đi lầu 2 phòng ngủ chính. Lần này Taylor Swift như cũng linh cảm một phát, cứ việc không có nửa giờ biết ra một ca khúc đến, nhưng cũng đem hoàn thành trước đó biết ra mấy cái đoạn ngắn một ca khúc. Mạt Hệ cũng coi là nhìn ra Taylor Swift sắc thực coi hắn là thành linh cảm nguồn suối, có vẻ như còn không phải bình thường dùng tốt. Một cái ngón giọng không tính rất xuất sắc sáng tác hình ca sĩ, sáng tác linh cảm quả trọng yếu. Nếu như hắn là một cái sáng tác hình nam ca sĩ, có một nữ nhân có thể khiến cho hắn linh cảm bộc phát lời nói, cũng biết làm ra cùng loại Taylor Swift như thế lựa chọn a. Daebum mới cả đã có bố thủ. Taylor Swift ngồi ở phòng ngủ cửa sổ thủy tinh trước, nhìn phía xa đèn đốt sáng trưng loang thang rơ liệt, nói rằng, "Đáng tiếc, ta sáng mai muốn đi." Nàng nắm chặt mặt thẻ tay, "Nếu có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ mấy tháng." Ta liền có thể chuẩn bị kỹ càng album tất cả các khúc." Mặt khẽ cười cười, "Ngươi rất đáng ngưỡng, đổi mới ta đối sáng tác hình ca sĩ nhặt biết. Ngươi có cái gì nhặt biết? Trời sinh không có âm nhạc đế bảo, dạy thế nào đều sẽ không dạy ra hỏa." Taylor Swift nói thầm một câu, còn nói thêm, "Ta cảm thấy, nếu như chúng ta có thể ở cùng một chỗ, ta nhất định có thể trở thành một tên đỉnh cấp ca sĩ. Giống Sami A toàn như thế." Mặt khẽ hỏi, mặc dù đối giới âm nhạc không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết gần nhất một vị nông thôn thiên hậu danh tự. Không chỉ là dạng này. Taylor Swift nhìn như rất tỉ ý nói một câu. Mà thế lại không xem như lời nói bừa, ở chung được trong khoảng thời gian này, có thể nhìn ra được cô gái này lòng tham lớn, từ ở mức độ rất lớn tới nói, tính cách cùng diễn xuất cùng hắn ít nhiều có chút cùng loại. Tỷ như Sở Tác sợ vì kỳ thật đều đang vì sự nghiệp của nàng bục bụ. Liên lấy truy hắn chuyện này tới nói à, muốn nói Taylor Swift đối với hắn vừa thấy đã yêu, đoán chừng liền ẩn hạt thủy loại kia của Mộc Đầu tưởng cũng sẽ không tin tưởng. Taylor Swift nói muốn truy cầu hắn, là tại hắn thành công để nàng bục phát linh cảm, tốc độ trước đó chưa từng có, nửa giờ liền sáng tác ra một ca khúc về sau. Linh cảm bục phát còn không phải một lần, mà là hai lần. Nói cho cùng, có hắn xem như bạn trai lời nói, Taylor Swift có thể thu được độ bật nhiều lắm, sự nghiệp tiến lên một bước dễ như trở bàn tay. Cho tới bây giờ, Mạc Hệ cũng không tự tin bảo đảm, cũng không tự coi nhẹ mình, bất kỳ một cái nào giới văn nghệ nữ nhân, có thể cùng hắn chính thức kết giao một đoạn thời gian, đối với diễn nghệ sự nghiệp chối tốt rõ ràng dễ thấy. Ta đối với âm nhạc không hiểu rõ lắm. Mạc Hệ không nghĩ thêm những này, ngược lại sẽ không theo Taylor Swift trở thành bạn bè trai gái, mọi người theo như nhu cầu chính là. Hắn chậm rãi nói rằng, Taylor muốn siêu việc sáng ni ạ cần không dễ dàng, chỉ sợ ngươi muốn chuyển biến phong cách à. Dù sao tại Hollywood chờ đợi nhiều năm như vậy, một chút đại khái bên trên đổ bệnh hắn vẫn làm biết, lúc này nhắc nhở, ngươi về sau cần gia tôn a. Ách, Taylor Swift hiển nhiên nghe không hiểu lời này ý tứ. Mạc Khệ còn nói thêm, đi ra nông thôn hạn chế. Chương 728, tìm một cái tử địch chương 728, tìm một cái tử địch Taylor, mục tiêu của ngươi là Madonna a. Mạc Khệ nhìn thấy Taylor Swift ngầm thừa nhận, nói rằng, kia chuyển tới nhạc lưu hành bên trên khả năng thực hiện a. Taylor Swift nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Nàng đột nhiên tới gần Mạc Khệ một chút, tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Nói cho ngươi cái ta cũng chưa hề đối với người nhắc lên bí mật, ta dự định tái phát vừa đến hai album về sau, liền chuyển tới lưu hành phong cách phía trên, hơn nữa tái phát album, cũng biết thích hợp gia nhập lưu hành nguyên tố. Mặt kệ nghe rõ, Taylor Swift đã sớm có gia tôn dự định. Nghiêm ngặt nói đến, nàng cũng là tuổi nhỏ thành danh điển hình, đa số tuổi nhỏ thành danh ngôi sao, thường thường sẽ bị danh lợi mê chao đầu, bất quá Taylor Swift nhìn tương đối thanh tỉnh. Muốn trở thành chân chính đỉnh cấp thiên hậu, mà không phải cái gọi là Latin thiên hậu hoặc là người da đen thiên hậu loại hình, nhạc lưu hành là nhất định lựa chọn. Đối với nhạc lưu hành hiểu rõ, Mạc Khế khẳng định không bằng Taylor Swift, rất nhanh liền chuyển chủ đề, hỏi: "Ngươi ngày mai muốn xuất phát, đi nơi nào?" Lưu Dật có mấy trận vô cùng trọng yếu diễn xuất. Taylor Swift một ngón tay nhẹ nhàng cuốn quanh lấy mỳ tôm trên đầu tác bảng, sau đó còn có một số tuyên truyền thông cáo, "Ta hiện tại có đơn khúc đang đánh bảng, rất cần tỉ lệ lộ ra ánh sáng." Mạc Khế nhẹ nhàng gật đầu, ca sĩ so diễn viên bận đều nhiều. Taylor Swift lại nói tiếp: "Ngươi yên tâm, ta sẽ dành chút thời gian đến buổi ngươi." "Đừng." Mạc Khế liền vội khoát khoát tay, công tác quan trọng hơn. "Đúng rồi." Glaser Whip không có ở cái đề tài này ở bên trên dây dưa, nàng không thể có thể làm cho mình linh cảm nguồn suối là điệu. Lúc này ngược lại hỏi, người đại diện của ta nói ngươi là lắm cá nhân tuyên truyền cao thủ, có hay không ta có thể dùng tới biện pháp truyền thụ một chút. Kỳ thật lần trước bị pạ pạ giật tỉ chụp tới cùng mặt thẻ cộng độ lương tiêu hành chụp lộ ra ánh sáng về sau, nàng liền thủ ý rất nhiều, một chút nhảy lên lên tới mạng lưới nóng lục soát bảng ở trong, những phương diện này tin tức về sau sẽ trở thành trạng thái bình thường, ký giả truyền thông cũng biết dần dần tính đứng, nàng cần mặt khác bạo điểm. Đặc biệt là ca sĩ kiếp sống bên trong lần thứ nhất thế giới lưu động buổi hòa nhạc sắp đến. Nếu như có thể mời đến mặt thẻ xem như buổi hòa nhạc khách quý, đoàn trường toàn thế giới đều muốn điên cuồng a. Đáng tiếc, gia hỏa này ca hát quá kém, nát tới không có thuốc chữa. Mặt Thẻ suy tư một hồi, nghĩ đến hôm qua Taylor Swift hứa hẹn, chậm rãi nói rằng, quan tâm nhiều hơn một chút phụ nữ cùng ni đồng. Taylor Swift là cái cô gái thông minh, có mấy lời không cần nói đến quá rõ ràng, còn có người fan hâm mộ, đoán chừng trong đó có thể sẽ có cần gấp trợ giúp người. Taylor Swift ứng một chút, biểu thị chính mình rõ ràng mặt Thẻ ý tứ. Những ngày đều muốn chú ý năm chắc tốc độ, ngươi có chuyên nghiệp điên chuyển đoàn đội a? Mà kẻ nhìn thấy Taylor Swift bắt đầu, chợt nhớ tới đã từng nhìn qua đường biển tin tức, còn nói thêm, tìm chút tuổi tác cùng ngươi tương tự, tự hạn chế tính rất mạnh ngôi sao nữ hoặc là nữ người mẫu làm bạn bè, làm cái quê mặt đoàn, cũng có việc gì liên thêm ra đi vào vòng, vòng, còn có thể để các nàng tập thể giúp ngươi đứng đại. Nghe đến mấy câu này, Taylor Swift mắt sáng rực lên, đây là ý kiến hay a. Ha. Nàng không tự chủ đứng lên, đi tới lui hai vòng, nói rằng, ta trở về tìm người đại diện chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Đừng tìm những cái kia thanh danh kém. Mặt nhẹ nhắc nhở, nếu không chính là mặt trái hiệu ứng Taylor Swift vừa cười vừa nói, "Ta biết." Mạc Khệ nhìn đứng ở trước mặt nàng Taylor Swift, một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn xung ra, nếu như Taylor Swift thật gây dựng một cái quê mật đoàn, hắn lại cùng Taylor Swift duy trì lấy loại này kích phát linh cảm đặc biệt quan hệ, tương lai, một đám giống Taylor Swift giống như đôi chân dài mỹ thiếu nữ a. "Ngươi nghĩ gì thế?" Taylor Swift lúc này bất mãn nói, nói chuyện với ta còn thất thần. Nàng đưa tay đem mặt thẻ kéo lên, Mạc Khệ đứng tại bên cạnh nàng, đương nhiên sẽ không nói vừa rồi nghĩ tới điều gì, thuận miệng nói rằng, "Đang vị ngươi muốn tuyên truyền biện pháp ta." Tyler Zip tỏ mặt hỏi, "Nghĩ đến sao?" Mặt Hệ chăm chú gật đầu nói, "Nghĩ đến." Hắn vẫn còn có chút nhanh trí, ngoại trừ khuê mặt đoàn, còn có một cái rất biện pháp không tệ. Tyler Zip nghiêng đầu nhìn xem hắn, tựa như là đang chờ đợi mật đường bé gái như thế. "Để ngươi quản lý đoàn đội, vì ngươi chọn lựa một cái đối thủ." Mặt Hệ trải qua internet quân ma loạn vũ thời đại, tốt nhất thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm, tương lai còn có lên cao không gian. "Làm thế nào?" Tyler Zip không biết rõ, Mặt Hệ cũng chỉ có thể nói lại khái, tại internet, đặc biệt là xã giao trang nhóm, các ngươi công kích lẫn nhau nhưng không phải quá khó coi quá dễ đấy, có thể khiến người ta thấy do nói tới ai liền đầy đủ, sau đó có thể lẫn lộn thành tự định. Taylor Swift lông mày cao cao bục lên, dạng này cũng được sao? Chỉ là cái đề nghị. Mặt nhẹ nhũ bay, cô thể thế nào, ngươi vẫn là trưng cầu người quản lý đoàn đội cùng tiến truyền đoàn đội ý kiến. Taylor Swift nghĩ nghĩ, nói rằng, ngươi nói khẳng định đều là ý kiến hay, ta ngày mai liền cùng ngươi đại diện thương lượng một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi phương diện này chủ đề, xuống lầu Ananquer, trở về về sau tiếp tục tích phát linh cảm. Taylor Swift album mới còn thiếu rất nhiều ca khúc đâu. Ngày thứ 2, Taylor sở Yip sáng sớm thì dậy đi hỗn nợ trang biên, để mật thẻ phái xe đưa nàng đưa đi Los Angeles sân bay quốc tế, tụ họp người đại diện bay thẳng hướng lưu giọt. Mật thẻ đi vào hỗn nợ xưởng làm phim tiếp tục ịn xem tí hỗn quay chụp, trong quay chụp dựa theo cử chỉ của Stefano làm điều cậu, lần nữa hướng cổ đại cựu thẩm trên lộ tiến dựa vào. So với quá khứ biểu diễn nhân vật, giọng cậu trong màn ảnh cơ bản không có ánh nắng một mặt. Cự dị Stefano làn đối với biểu diễn của hắn cũng rất hài lòng. Kỳ thật mật thẻ đối với tự thân diễn kỹ cũng dần dần có rõ ràng nhận biết, trải qua nhiều năm tôi luyện về sau, Nói là chung đẳng hơi hơi chết lên một điểm tiêu chuẩn tuyệt đối không có vấn đề. Tối thiểu nhất, hắn cho là mình cũng không so tòm Rui hoặc là bờ rát ít trên lệnh. Hiện nay, đông đảo giải trí truyền thông thường xuyên đem Mạt Khệ, Johnny đẹp cùng Leonardo để cặp gì ổ ba người lấy ra làm sự so sánh, ba người nắm giữ điểm giống nhau, đều là Hollywood đứng đầu nhất siêu sao, nhưng cũng đều không nhận phim nghệ thuật cùng học viện khoa học chào đón. Truyền thông tương đối bên trong, Mạt Khệ cùng Leonardo để cặp gì ổ đường đi đến độ vô cùng rộng, Johnny đẹp thì lại khác, một khi tỷ dị pop thể cả dịệt biển hệ liệt ngoại ý muốn nổi lên. Hắn không bao lâu liền sẽ từ siêu sao trên vị trí ngã xuống. Cái này cũng cùng ba người phong cách khác biệt có quan hệ, từ trình độ nhất định tới nói, mặt thẻ đi được là ánh nắng hình nam ngạnh hán lộ uyển, cái này cùng hắn hình tượng có quan hệ, đặc biệt có người xem duyên. Johnny đẹp diễn kỹ tại ưu ám cùng sức chỉ ở giữa qua lại nhảy bọn, hắn khoảng cách rất lớn, nhưng là hai cái phương hướng cũng không tính là chủ lưu, tự thành một mắt sắt rõ ràng. Leonardo là điển hình học viện phái diễn kỹ, giản víu một chiêu một thức chủng loại kia, cùng mặt thẻ như thế, đều đặc biệt thích hợp Hollywood chủ lưu nhân vật tạm nên. Tương đối mà nói Hắn cùng Leonardo đi cặp gì ở con đường đóng phim đều rất rộng, mặc dù hắn là điển hình động tác ngôi sao xuất thân, nhưng đọc lướt qua kho huyển, bắn nhau, quân sự cùng ma huyễn sử thi trở đề tài đều phòng vẻ bắn chạy, trong đó còn có y ám lệ gần loại này cơ hồ không có động tác hí loại hình. Những này đều nối rộng cảnh quay của hắn đường. Nếu như ỷển sệp tí hon cũng có thể đạt được thành công lớn, hắn tương lai đường sẽ tăng rộng. Hú hổ, ngoại trừ diễn biên thân phận bên ngoài, hắn còn tại hướng người đầu tư cùng nhà sản xuất trên nhân vật phát triển, đồng thời có thể toẹ lũ tật xạ gạ dạng này vô cùng án lệ thành công có thành công tư lịch cùng không thành công tư lịch, tại Hollywood đối mặt cục diện hoàn toàn không giống. Đoàn ở xưởng làm phim trong phòng quay chụp phần diễn quay chụp sau khi hoàn thành, đoàn làm phim chuẩn bị tiến về mộ dọc cổ đi ngoại cảnh, không đi qua trước đó cỡ gì sợ phở nổ lặng cho đoàn làm phim ngắn ngủi cho nghỉ vài ngày, mặt thẻ lợi dụng trong khoảng thời gian này, mau chóng làm định một chút phương diện khác công tác. Vừa là Anderson đại biểu số 13 phòng làm việc cùng ABC đài truyền hình cùng Disney đài truyền hình các loại tòa đàm kẽ toé lị tật xạ gạ TV phát ra trao quyền công việc, mặt thẻ chuyên môn rút ra nửa ngày thời gian, hoàn thành cùng đoàn Disney trao quyền ký kết. Tương lai 10 năm và Disney dưới cờ đại truyền hình sẽ có được kẻ toái lỷ tật xạ gã độc nhất vô nhị TV phát ra quyền, trao quyền phí tổn cao đến 10 triệu đô la. đem đối ứng, ách, Disney cũng nắm giữ kẻ toái lỷ tật xạ gã phần tiếp theo TV bản quyền ưu tiên quyền mua. Mặt khác, mặt thẻ còn đi một chuyến lạc tư thêm thứ, cùng Netflix chính thức ký kết. Nhà này mạng lưới thuê thương, lấy được kẻ toái lỷ tật xạ gã tương lai 10 năm mạng lưới phát ra quyền cùng thuê quyền, phí tổn tổng cộng cao đến 12 triệu đô la. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, phần hiệp ước này đều vô cùng khả quan. Những này bản quyền phí tổn, cùng phòng vé khác biệt Cơ hội đều có thể trực tiếp gom vào lợi nhuận ở trong. Một bộ phim, tốia chiếu phim càng lúc càng giống tuyên truyền, một khi online nóng này, họ dự lĩnh thu nhập sẽ dễ dàng vượt qua phần bé. Cái này 22 triệu đô la còn bèn bèn Bắc Mỹ một chỗ cho quyền, mặc dù hải ngoại địa khu giới hạn trong pháp luật pháp quy quan hệ, bất kỳ một cái nào thị trường bên thân trao quyền phí tổn đều khó mà đạt tới Bắc Mỹ độ cao, nhưng không chịu nổi thị trường lớn A hải ngoại bản quyền đàm phán, ngoại trừ Tây Âu chờ luật bản quyền quy hoàn thiện thị trường bên ngoài, còn lại đa số địa khu, mặc kệ đều dự định ủy thác cho thưởng xuyên vì hoàn Disney cùng ổ nở bợ rụt chờ đông đảo công ty cung cấp phục vụ trung gian đường, từ bọn hắn đi phụ trách đàm phán cho quyền. Giống thái bình dương ở bên kia các thị trường, có thể cầm tới nhiều ít tính nhiều ít, hắn cũng không trông cậy vào một cái thị trường có thể có quá nhiều thu hoạch. Khe Thoái Lủy Tất Sạ Gạ liền phòng vẻ mang quanh thân, đã vì hắn mang đến hơn 70 triệu đô la phần lãi gọn, coi như sau đó muốn báo thuế, thu lợi như cũ khách quan. Cho nên, mặt thẻ đối với một cái khác thanh thiếu niên hệ liệt cũng ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Khe Hận chờ game đã lấy ra suất bản kỳ bản, hắn sau khi xem, đệ mật tỷ rèn kiền cũng sở sẵn cổ lý thích hợp tăng cường động tác canh quay. Hắn còn muốn để cái series này khả năng hấp dẫn đám con trai tiến vào giáp chiếu phim. Cái series này trải qua mấy tháng lúc đầu chuẩn bị về sau, mặt thẻ căng cứ nụ nạ dạ cổ sởn chế định kế hoạch, ủy phe hần chờ game xác định 80 triệu đô la sản xuất dự toán. Làm xong những này về sau, mặt thẻ cùng ấn xếp đi đoàn làm phim tụ họp, bay hướng Monaco, ngoại trừ quay chụp bên ngoài, phía sau hắn sẽ còn đi theo liên hiệp quốc một cái tiểu tổ, tiến về châu Phi chạy dân tị nạn khảo sát. Chương 729, kèm lại chương 729, kèm lại kịch bản thiết lập bên trong, có một trận giông cuồng tìm kiếm người ngụy trang em street đòi ý phát sinh ở Kenya Mambasa, mặc dù Kenya thuộc về châu Phi chỉ an tình trạng hơi tốt cũ già, nhưng tiếp giáp Somalia, tồn tại nhất định không yếu tố an toàn, hơn nữa quay chụp điều kiện cũng không được khả lắm, cho nên cờ dị sẽ chọn phở nổ loạn vẫn là lựa chọn tại Mộ Dọc cổ quay chụp. Mộ Dọc cổ cũng là Hollywood tại châu Phi lớn nhất quay chụp căn cứ, trước đó Mạc Khệ đã từng tới đây quay chụp qua vở Lex Hattao cùng khe sở quận tỷ ổn kim trong phim Hollywood giống như là sở ta luật cùng theo mụ Mỹ hệ liệt chờ một chút, ngoại cảnh bên trong đều có Mộ Dọc cổ danh tự. Có thể chứ? Thanh nhỏ ạ, dạ dạ đầu đường. Cơ dị sợ sợ nô làm nhìn xem đối diện từ hai đạo tường hình thành chật hẹp khe hở, hỏi: "Mạt Hề, ngươi có thể chen tới sao?" Mạt Hề ngay tại khe hở một bên khác, cẩn thận tra xét một phen, nói rằng: "Ta thử một chút." Ta. Đạo khe hở này độ rộng, đại khái có thể chứa được một người bình thường nghiêng người chen đi qua, nhưng hắn thân thể cường tráng, cơ ngực phát đạt, có thể hay không chen đi qua thật đúng là khó mà nói. Mạt Hề đưa tay qua tay thân thể cùng hóp tường độ rộng, nghiêng người chui vào bên trong, bởi vì vô cùng hẹp, chỉ có thể từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước. Đạo này hóp tường càng đi đối diện càng hẹp, hắn nín thở, tận khả năng áp xúc lực ngực vẫn có chút thẻ đến hoàng, cũng may còn có thể đi lên phía trước. Hắc, Mặt Thẻ. Michael Fassbender thanh âm từ hắn lúc đến bên kia truyền đến, người muốn gặp lại. Mặt Thẻ quay đầu nhìn hắn một cái, muộn thanh muộn khí nói, "Ta luyện qua sức cơ công." Michael Fassbender gãi đầu một cái, không rõ hắn nói là cái gì. Rốt cuộc, Mặt Thẻ chen qua chỗ hẹp nhất, thành công tới hộp tưởng đối diện. "Còn có thể a?" Cơ Dị Stafford Connell hỏi. Mặt Thẻ nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ ngực của mình cơ, nói rằng, "Vấn đề không lớn. Đoạn đường này trẻ tới, cảm giác cơ ngực nhanh trên vẻ, không vui quay chụp một lần còn có thể kiên trì." Cơ gì sợ thừa nô loạn sau đó là lớn, tất cả quay chuột bộ môn làm bay chuột chuẩn bị trước, trang phục cùng tạo hình tới cho mặt thẻ bên trên trang. Bởi vì mộ dọc cổ khí trời nó bức, mặt thẻ vừa mới chỉ mặc một cái vô cùng mỏng tiểu ngắn tơ sơ, cũng không có mặc giông cột bộ kia dày đặc câu phục dày tây cánh quanh phục. Trang điểm xe kéo tại một con đường bên ngoài, hắn cũng không phí sức chạy về đi, ngay ở chỗ này cởi xuống tơ sơ, lộ ra cường tráng nửa người trên, để trợ phục trang hiệp trợ hắn thay quần áo. Sáng loáng mặt trời treo ở trên đỉnh đầu, tản mắt đầy trời sáng rỡ quá mang. Tăng thêm thủ hoàng sắc quạng trường mang cho người ta nóng bức thị giác sắt hại, mặc vào phục liền 30 giây cũng chưa tới, mặt tệ cảm thấy phía dưới áo sơ mi liền bị ướt đẫm mồ hôi. Chờ hắn hoàn thành tạo hình, trước đó nguyên bản trống rỗng trên đường đã che kín diễn biến tạm thời, số lớn châu phi người xuất hiện trên đường phố, người đến người đi tương đối náo nhiệt. Thành nhỏ A Dạ giận ở vào sa mạc Sa Haha gia khu vực biên giới, la bách bách ngươi nhân thế đại chỗ ở, từ khi Hollywood đạo diễn nhóm phát hiện khối này phong thủy bảo địa sau, vùng này phong cảnh liền thường xuyên xuất hiện tại Hollywood đạo diễn lớn trong phim. Dẫn bản sứ ngay tại đạo diễn nhóm địa điểm quay chụp thành lập được phim hành cũng chính là đoàn làm phim hiện tại vị trí Phương, gọi phim Trường Atlas, quy mô ngày càng mở rộng ảnh thành, chiếm diện tích đã vượt qua 150 ha, rất nhiều phim không chỉ ở chỗ này lấy ngoại cảnh, còn ở nơi này đáp nội cảnh. Có bóng thành có đoàn làm phim tụ tập quay chụp, nơi này cũng liên xuất hiện số lớn rự ở vào biểu diễn bối cảnh nhân vật mưu sinh diễn viên tạm thời. So với Los Angeles diễn viên tạm thời, thành nhỏ Á Dạ giật diễn viên tạm thời tiện nghi tới để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Giống như là hôm nay xung làm người qua đường nhân vật, một ngày 3 đô la có vô số người tới trước chấp nhận. Mạt trẻ trước đó quay chụp bờ Black Hat Dao cùng The Sở có tỷ hon tí lúc, chỉ là diễn viên, rất ít chú ý những tình huống này, bắt đầu kiêm nhiệm người chế tác về sau, mới chính thức chú ý lên phim chủ bị quay chụp bên sản xuất mặt chi tiết. Tới trước mộ dọc cổ quay chụp, đoàn làm phim mặc dù muốn thanh toán một số lớn giao thông phí tổn, nhưng so với tại Bắc Mỹ địa khu quay chụp, nơi này sân bãi tiền thuê càng tiện tiện nghi, diễn viên tạm thời cùng nhân viên tạm phụ phí tổn thấp tới để cho người ta giận sôi, còn có mộ dọc cổ chính phủ lui thuế ưu đãi chờ điều kiện, dù sao cũng phải tới nói ở chỗ này quay nhiếp xa mạc loại hình cảnh tượng thật vô cùng có lợi. Nếu như về sau phát sở phiếu gì ở hệ liệt phải lớn diện tích quay chụp cảnh tượng tương tự, tới mộ dọc cổ lấy cảnh có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Hơn nữa mộ dọc cổ lấy thành nhỏ ạ dạ dặt làm trung tâm, cũng tạo thành cùng loại hoành điểm đồng dạng đầy đủ hết nguyên bộ công trình. Thậm chí, có người gọi đùa nơi này là mộ lũ. Mặt Khè, Cự dị Stroferno lặn đi vào con đường này, hướng mặt Tây Bắc, nói rằng, chúng ta đi một lần. Nghe được hắn trò hỏi, Mặt Khè lúc này đi tới, cùng Cự dị Stroferno lặn cùng một chỗ, dọc theo đường đi đi vào một nhà tiệm cưng tiểu dáng tầng 2 tổ lầu bên cạnh. Sau đó phải quay chụp một trận truy đuổi hý, Cơ Dì Scorfano lại yêu cầu cảnh quay dài quay chụp. Dạng này một trận xuyên qua cả con đường phân diễn, sử dụng cảnh quay dài quay chụp không thể nghi ngờ là loại khảo nghiệm, không chỉ là diễn viên, còn có thợ quay phim. Nhiếp ảnh chỉ đạo vạ dở phỉ sở tổ cùng mấy tên trợ thủ cũng đến đây. Bọn người viên đến đông đủ, Cơ Dì Scorfano lại trước chỉ chỉ tiệm cơm cởi mở tầng 2, nói rằng, "Mạt Hệ, quay chụp lúc ngươi từ phía trên nhảy xuống." Mạt Hệ sớm đã có chuẩn bị, nhìn một chút lầu 2 độ cao, lại thử một chút hạ dấu ở chiếu rách phía dưới cái đệm có sẵn, nhẹ nhàng gật đầu. Độ cao dạng này, cho dù không có cái đệm xem như giảm sóc, với hắn mà nói độ khó cũng không lớn. Một đoàn người dọc theo đường đi, từ phân tán trên đường phố diễn viên tạm thời ở giữa đi thẳng về phía trước, Gary Stokerno lảng vừa đi vừa đối mặt thẻ nói rằng, ngươi gặp được rất nhiều người công kích, bọn hắn bắt đầu mong muốn bắt xuống ngươi, về sau phát hiện ngươi rất khó đối phó, móc súng bắn giết ngươi, ngươi muốn tại chạy trốn đồng thời, đánh ngã ngăn cản người của ngươi. Hắn từ một chiếc xe hơi vừa đi qua, chờ mặt thẻ theo kịp, còn nói thêm, chiếc xe này xem như điểm phân định, ngươi nhảy qua xe, những người kia bắt đầu sử dụng súng ống. Mạt Khè đi theo Cở Dị Stopherno Lạn bên cạnh, vừa nghe hắn nói bên cạnh nhớ kỹ yếu điểm, động tác cảnh quay dài quay chụp độ khó cùng biểu diễn độ khó đều rất lớn, bởi vì Cở Dị Stopherno Lạn truy cầu hiện trường quay chụp hiệu quả, cảnh quay này cũng không có tỉ mỉ diễn lại qua, chỉ là hôm qua cùng biểu diễn sát thủ diễn viên đơn giản chạy hai lần. Cuối cùng, Mạt Khè đi theo Cở Dị Stopherno Lạn đi vào cẩm tối hốc tường bên cạnh, Cở Dị Stopherno Lạn còn nói thêm, ngươi từ nơi này chạy thoát, sau đó gặp Sải Tổ. Hắn vừa chỉ chỉ đối diện, ta ở bên kia chờ ngươi. Mạt Khè cười cười, ta thích nhất động tác cảnh quay. Cơ gì Spotferno lẳng gật gật đầu, lại cùng nhiếp ảnh chỉ đạo vạ dở phi sợ tổ trao đổi vài câu, hai người vây quanh khách trên một con đường. Sau 10 phút bắt đầu quay chụp. Cơ gì Spotferno lẳng thanh âm từ bên trong loa phóng thanh vang lên, các bộ môn chú ý, sau 10 phút bắt đầu quay chụp. Mạc Khệ đang chuẩn bị về quay chụp điểm khởi đầu, Michael Fastbender bỗng nhiên bỏ ra. Hắn chỉ vào cầm tới chật hẹp góc tường nói rằng, cẩn thận một chút, đừng gặp lại. Nếu như ngươi gặp lại, cũng đừng sốt ruột, ta sẽ tìm nhà chuyên nghiệp phá dỡ công ty tới cứu ngươi. Mạc Khệ cho hắn cánh tay một quyền, nói rằng, lại nói ngồi châm chọc ta đem ngươi nhét bên trong. Michael Facebender lộ ra cám mập giống như nụ cười, "Ta so ngươi đơn bạc, nhấc bên trong cũng có thể rất nhẹ nhàng đi ra." Hai người nói đùa vài câu, Mặt Hệ dọc theo đường đi đi vào tòa kia tầng 2 nhỏ tổ lâu, trực tiếp lên lầu 2, ngồi ở một cái bàn hư cũng bên cạnh, kiên nhẫn chờ lên. Rất nhanh, một tên nhân viên công tác liền đến nhắc nhở hắn sắp bắt đầu quay chụp. Theo phía dưới truyền đến đánh bạn thanh âm, quay chụp chính thức bắt đầu. Mặt Hệ quay đầu, cảnh giác liếc nhìn lầu 2 bên trong Lít Nha Lít Nhít diễn biên tạm thời, không chút do dự vừa sải bước bên trên đơn sơ làm bằng gỗ hằng rào, trực tiếp nhảy xuống, rơi vào chiếu bao chùm trên nền mềm. Đại khái là cái đệm tương đối mềm, thân thể của hắn sai lệch một chút, đưa tay chống đỡ mặt đất, ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu hai mặt, có một cái người da trắng nam tử đang nhìn xuống, lúc này không do dự nữa, đứng dậy dọc theo đường đi chạy về phía trước. Tại phía sau hắn, cái kia người da trắng cũng nhảy xuống tới. Mặt ngã đi ra ngoài không có mấy bước, phía cạnh có cái Âu phục nam nhân vỏ ra, đưa tay muốn ôm ở hắn, hắn chạy nhanh bên trong nghiêng người tránh dữ, Âu phục nam đâm vào một tên diễn viên tạm thời trên thân, tiếp lấy cùng một chỗn đệm ở quán ven đường vị bên trên, đã dẫn phát một trận hỗn loạn. Đằng sau, có nhiều người hơn đuổi theo. Bên cạnh phía trước lần nữa có Âu phục nam xuất hiện, mặt kệ không, có thời gian giây vừa với hắn, tại đối phương xông lại bắt hắn thời điểm, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, từ hai cái người đi đường ở giữa xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước trốn. Ở trên đỉnh đầu hắn, hai cái trước đó thiết trí dây kéo hạ treo camera, cũng theo hắn cùng một chỗ động, đem mỗi cái hình tượng đều đi xuống. Mặt kệ bản lĩnh linh hoạt, mặc dù ở giữa mấy lần ngoài ý muốn nổi lên tình huống, còn có hai lần đụng vào diễn viên tạm thời, nhưng hắn kịp thời điều chỉnh tốt trọng tâm, không có chỉ hoán một giây đồng hồ. Đuổi theo tới người cơ bản đều bị hắn tam quyền lượng cước đánh ngã. Đây cũng là xác định hắn xem như giông cột diễn viên về sau, cơ dị Stoker nô làm chuyên môn vì nhân vật gia tăng ngôi thế lập, một cái phù hợp hiện thực tình trạng vật lộn ảo thủ. Dùng một lần đối phó nhiều người như vậy, giông cột không phải là đối thủ, nhưng thời điểm chạy trốn đối mặt một hai người, vẫn là không đáng nói. Lại một người đuổi đi theo, mặt nhẹ mượn hắn tới lực đạo, hai tay dùng sức đem hắn hướng bên cạnh phía trước đẩy đi ra, người này vọt thẳng tiến một cái bán hoa quả quầy hàng, liên nối lều vải đều kéo xuống. Mặt nhẹ cũng không dừng lại, từ một chiếc xe hơi bên cạnh chui đi qua. Nổ súng. Đằng sau vang lên một cái diễn viên thanh âm, diễn hắn Phain, Phain, tiếng súng trong nháy mắt vang lên, ngay tại súng vang lên trước đó, mặt thẻ cải biến chạy lộ tuyến, có chạy thẳng biến thành đường gãy chạy, chúng quanh trên tường, đoàn làm phim dự đoán lắp đặt mềm thức thuốc nổ nhau nhau bạo liệt, nổ lên từng đoàn từng đoàn sương mù, dường như bị viên đạn đánh trúng vào đồng dạng. Mặt thẻ thành công chạy đến đạo kia góc tường trước, nhìn thấy phía trước cách đó không xa có chặng đường, hướng hốc tường nhìn thoáng qua, không chút dò dự chui vào. Vừa mới nghiêng người chen qua ở giữa, hắn đột nhiên không lập được, dường như bị kẹt lại. Mặt thẻ lập tức phát hiện, đoàn làm phim chuẩn bị ô phủ cao quá dày, lực ma sát lại quá mạnh. Chương 730, lựa chọn thế nào chương 730, lựa chọn thế nào kẹp ở hai đạo tường ở giữa trong thời gian ngắn chen không đi ra, nếu thật là đối mặt giông của cục diện, mặt thẻ không phải khóc lên không thể, cũng may đây là quay phim, cho dù đống nhiên ngoại ý muốn nổi lên tình huống, quay chụp như cũng có thể tiến hành tiếp. Mặt thẻ bên cạnh dắt đầu phục bên cạnh hướng mặt trước chen, trước đó chạy còn nhanh hơn tỏ, đem mặt khắc diễn biên bỏ rơi một khoảng cách, những người kia cũng không có khả năng tại vài giây đồng hồ ở giữa đuổi theo. Cơ dị Sforno làm đã phát hiện mặt thẻ của cảnh, đổi lại bình thường đạo diễn, khả năng trực tiếp liền hô ngừng. Nhưng cái này cảnh quay dài trước đó hoàn thành phi thun tốt, hắn không hi vọng ở giữa xuất hiện cát nối, liếc nhìn đứng ở bên cạnh Michael Fastbender, lập tức có chủ ý Michael vào sân. Hắn thấp giọng nói rằng, nhanh lên. Thời gian có hạn, Cerdic Stafford Ferno loạn không có cách nào nói quá nhiều, may mắn Michael Fastbender ở một mực tại đứng ngoài quan sát vai chủ, lập tức lĩnh ngộ được Cerdic Stafford Ferno làn ý tứ, tranh thủ thời gian xông vào trong trường quay phim, đi tới đạo kia mốc từ trước. Hắn kịp thời hướng mặt thẻ đưa tay ra. Mặt thẻ còn tại từng chút từng chút dịch chuyển về phía trước, hiện tại loại hoàn cảnh này dưới điều kiện Lại không biện pháp cởi món kia dạy cả câu phủ cao khoát. Nhìn thấy Michael Fastbender đưa tay ra, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cầm thật chặt Michael Fastbender tay. Michael Fastbender đột nhiên phát lực, mặt thẻ mượn lực hướng phía trước dây rua, xoay xe xe rách âm thanh bên trong, hắn cuối cùng từ hốc tường bên trong ép ra ngoài. Hắn lúc này từ hốc tường bên trong chuyển ra đến, ngay tại chuyển qua trong náy mắt, hai tên vai diễn sát thủ diễn viên vọt tới hốc tường bên kia. Theo Michael Fastbender tiến vào trường quay phim, quay chủ chuyển hướng không biết. Cơ gì sợ Phernolạn không có bất kỳ cái gì biểu thị, đoạn này cùng kịch bản kịch bản hoàn toàn khác biệt, hiện tại muốn nhìn diễn viên Lâm Tràng Phát Huy. Một chiếc màu đen bền dỗ ô tô từ phía sau lái tới, dừng ở mặt thẻ trước người, tới gần mặt thẻ cái này, một bên cửa xe từ bên trong mở ra. "Lên xe." Ken Đọa Tana bệ trong xe hướng mặt thẻ ngoắc. Mặt thẻ không nói hai lời, liền hướng xe bên kia chạy tới, đồng thời chào hỏi Michael Fastbender, "Em, lên xe." Michael Fastbender cũng không so mặt thẻ chậm, kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, chui vào trong xe, xe bên cửa đóng lại, hướng về phía trước chạy tới. Ngừng. Cơ gì sợ sợ cơn độ loạn hô ngừng quay trụ, chờ xe Ben dừng lại, mặt thẻ cùng Michael Fastbender xuống xe, đối bên kia nói rằng, làm được tốt. Mặt thẻ túi đầu nhìn một chút Âu phục cao quá, có hai cái địa phương kéo ra lỗ hổng, còn rất một viên nút thắt, phía trên bắt nháo đều là bùn đất. Hắn liền tranh thủ lôi phục áo khoác trở ra, bởi vì quá nóng. Xem đi, bị kẹt lại đi. Michael Fastbender đi tới, lại lộ ra cá mập giống như nụ cười, nếu như không phải ta giúp ngươi, thật muốn tìm phá rỡ công ty. Mặt thẻ Dubai, xem như lạcạn, ban đêm ta mời ngươi. Michael Fastbender lại đối với hắn chớp mắt vài cái thần. Hạ Thấp Thiên Âm nói rằng, "Ta hiểu rõ cái quẩy rượu không sai, còn có rất nhiều em gái, những cái kia đen mỹ nhân đặc biệt ưa thích Hollywood tới diễn viên. Quên đi thôi." Mặt Thệ không ngừng lắc đầu, "Michael, đây là Châu Phi, S hành hành địa phương." Michael Fastben nở còn nói thêm, "Ngươi cái này nên tìm cái đen mỹ nhân, thật rất không bình thường." Lời này trước đó Mặt Thệ liền nghe hắn nói qua, lúc ấy còn có chút chỉ bảo tâm, về sau cảm thấy thôi được rồi, dù sao không tốt cái này mà ngủ. Trân Châu đen loại hình, vẫn là giao cho người ưa thích đi hưởng thụ à, đã không thích, lại miễn cưỡng ăn đi xuống, vậy thì không phải là hưởng thụ mà là tao tội. Có trợ phục trang lúc này đem mặt thẻ trong tay hô phù cáo quát tiếp tới, Michael Fassbender cũng cởi xuống hô phù cáo quát, giao cho trợ phục trang cùng mặt thẻ như thế, hắn bên trong quần áo trong cũng nhanh tại nóng bức thời tiết bên trong ẩm ướt. Nộ Lạn luôn yêu thích đấu phục. Michael Fassbender nhỏ giọng nói rằng, tất cả có chút phân lượng nhân vật đều muốn xuyên trang phục chính thức, liền đem dạng này một cái tại châu FIFA trộn người đều không ngoại lệ. Mặt thẻ tán đồng gật đầu, đây là hắn trong phim nhân vật một cái điểm giống nhau, khả năng cùng cỡ dị sợ Phở Nộ Lạn người yêu thích có quan hệ. Ví dụ gồm nhân vật này Hán Nghiên thiếu cỡ dị sợ Phernol lặng tự bất mãn, bởi vì đến nay mấy bộ phim, bên trong nhân vật chính cơ bản đều là trang phục chính thức, mặc dù sợ bên không phải bắt mãn thời điểm một thân trang phục chính thức, xuống xe chịu đường đại sư Âu phục phảng phiu, do bất an dịu cùng Anther sống đăng hai cái ma thuật sư càng là tiêu chuẩn nước Anh thân sĩ, ngay cả rồ kệ cũng mặc kiện cũ nát Âu phục cao quát. Đây cơ hồ trở thành cỡ dị sợ Phernol lặng phim một cái điểm giống nhau cùng tiêu chí. Đoàn làm phim muốn chuyển cảnh quay chụp, mặt thẻ cùng Maco phả bện đỡ lên cùng một chiếc xe bện dữ, thổi máy điều hòa không khí gió lạnh, hai người đều cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Bên hiện tại theo sát cửu bộ của người A. Michael Fastbender điều chỉnh hạ điều hòa không khí đầu gió, có chút cảm khái nói rằng, người ra đóng phim đều có thể nhìn thấy Ben giữ tài trợ. Mặt hề thuận miệng trả lời, chủ yếu là Ben giữ hai năm này công chẳng tốt. Michael Fastbender lại nói, hiện tại trong hội đều nói Ben giữ điểm một cái tốt nhất người phát ngôn. Không có khoa trương như vậy. Mặt hề ít có khiêm tốn một câu. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu, liền có cái khác ô tô nhãn hiệu tìm tới hè lần hơn, mong muốn đào hắn đi qua đảm nhiệm người phát ngôn, tỉ như nước Anh viết dã nhãn hiệu Land Rover. Bất quá, hắn tất cả đều từ chối. Đến một lần cùng Ben giờ giữa có hi ước, còn xa chưa tới kỳ. Thứ hai Baoquatland rộ vợ ở bên trong những cái kia ô tô nhãn hiệu, cùng hình tượng của hắn định vị không hợp. Gần nhất 2 năm này, ngoại trừ trở thành A Man Yi, Mercedes-Benz cùng Zolet toàn bộ hệ nhãn hiệu người phát luôn bên ngoài, mặt thẻ không tiếp tục tiếp mấy quảng cáo đại ngôn, chủ yếu nhất vẫn là không có thích hợp. Cấp thấp nhãn hiệu hệ lần hờ màn cùng hắn đều không làm mắt, cấp cao nhãn hiệu muốn chờ cơ hội. Đoàn làm phim đội xe tại thành nhỏ A Dạ giật chợt hẹp trên đường phố vòng tới bằng lui, rất nhanh lái ra khỏi phim trường atlat. Giữa eo ạt lạc giữa sơn cốc đường cái một đường mện dữ, lái xe là lâu dài tại mộ dọc cổ dọc sức làm người Mỹ, rất chuyên nghiệp thỉnh thoảng nói cho bọn hắn, nơi này quay chụp qua cái này phim, nơi đó là cái kia phim ngoại cảnh. Cửa sổ xe phong cảnh phía ngoài bốn là đủ lóa mắt, màu vàng tôn trấn, màu đỏ sa mạc cùng màu trắng núi tuyết, lại thêm trong điện ảnh truyền ký kỷ niệm, liền lộ ra càng thêm thần bí. Nơi này ở giữa hoang ở giữa đỏ thổ chất, lượm chầm tầng đá, bên dưới khe núi nhẹ nhàng chậm chậm dòng suối, sát thực riêng có phim bom tấn khí chất. Tiếp tiếp lấy cảnh khoảng cách phim trường Atlant có chút khoảng cách, Michael Fastben đỡ cùng Mạc Khệ hàn huyên một hồi, chủ đề chuyển hướng công tác phương diện. "Mạc Khệ, có kiện chuyện làm ăn." Michael Fastben đỡ tựa hồ có chút khó xử, "Ta không biết nên thế nào tuyển." Nói một chút, Mạc Khệ có thể nghe được, Michael Fastben đỡ đây là muốn nghe xem đề nghị của hắn. Michael Fastben đỡ trầm trước một hồi tỉ tử, nói rằng, "20th sẽ tổ dự phố có một cái hàng mục, ta cùng đem người đại diện cho chúng ta tranh thủ tới thử bài cơ hội, hai chúng ta đoạn thời gian trước cũng đi tham gia thử bài." Vì mặc dù sang năm mới có thể vay trụ, bất quá ta cùng Gem cơ bản xác định có thể cầm súng nhân vật. Mặt Nghệ trong lòng hơi động, tò mò hỏi, cái gì hạng mục? Phim siêu anh hùng. Michael Fastben nở hồi đáp, mà là siêu cấp ngôi sao điện ảnh phim, X-Men. Hắn giải thích cả cái nói, ta cơ bản xác định có thể cầm súng Magneto, Gem nhân vật là ít giáo sư. Mặt Nghệ nhẹ gật đầu, 20th sẽ tủ dự phốt là dự định tiếp lấy X-Men ba bộ khúc tiếp tục quay trụ, vẫn là khởi độc lại. Michael Fastben nở mỉm mĩ, nói rằng, khởi độc lại, lấy X-Men giáo sư, Magneto cùng ma hình nữ ba cái nhân vật xem như hư tâm giảng thuật bọn hắn lúc tuổi còn trẻ cố sự. Dạ ngay a, mặt thẻ đại khái nhớ lại một chút, giống như nhìn qua mấy bộ khởi động lại bản It Men phim, như vậy 20TH xẹt tụ dị phốt một lần nữa khởi động hẳn là thành công, bất quá phim siêu anh hùng không cũng có đơn giản như vậy. Hắn suy tư một hồi, mới lên tiếng, It Men hệ liệt vô cùng được ăn nên, tại mà và còn mà hệ thống bên trong là được ăn nên nhất siêu anh hùng nhân vật quần thể, phim cải biên có cái tốt cố sự hòa hảo đạo diễn lời nói, tỉ lệ thành công phi thường lớn. Michael Fassbender nói tiếp, đạo diễn là It Men bộ thứ nhất cùng bộ hai đạo diễn. Đón lấy nhân vật này có lợi có hại. Mặt nhẹ trực tiếp đối mắt Cole Fastbender nói rằng, "Michael, nếu như phim thành công, ngươi sẽ trở thành chân chính ngôi sao, hẹn đóng phim cùng tù lao cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề." Hắn nói qua có lợi một mặt, còn nói bất lợi một mặt, nhưng siêu anh hùng nhân vật vô cùng hạn chế diễn biến hình tượng, về sau ngươi sẽ cùng Magneto chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí có thể sẽ gặp phải một giật màn cuộc diện, hắn chính là họ vợ gìn, họ vợ gìn chính là hắn. Michael Fastbender khẽ nhíu mày, đây đúng là không thể không cân nhắc vấn đề. Mặt nhẹ khẽ khẽ thở dài, ta chỉ có thể đứng tại người đứng xem trên vị trí, vị ngươi nói rõ trong đó lợi và hại cụ thể lựa chọn thế nào, còn muốn ngươi chính mình thận trọng cân nhắc. Ta rõ ràng. Michael Fassbender gật gật đầu, "Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." Mặt tệ không tiếp tục nhiều lời, đây cũng chính là Michael Fassbender, đổi thành những người khác lời nói, hắn căn bản sẽ không nói nhiều như vậy. Thuộc về phim siêu anh hùng thời đại đã tiên đến, biểu diễn siêu anh hùng nhân vật cũng sẽ biến thành nhanh nhất thành dành đường cắt, giống Michael Fassbender loại này diễn viên còn khá tốt, dù sao có nhiều năm tích lũy, những cái kia nội tình không đủ diễn viên, cho dù là từ siêu anh hùng nhân vật mà may, rời đi nhân vật này về sau, cũng sẽ không có bao lớn xem như. Rất nhanh, đoàn làm phim đội xe tiến vào Actlark trong thung lũng một tòa thôn trang, dừng ở liên miên mấy chục mét bằng hộ cũ trước, mà thẻ một đám diễn viên xuống xe tiến vào trang điểm xe kéo, bị tiếp xuống quay chụp làm chuẩn bị. Bởi vì phần diễn không phải rất nhiều, in xem team đoàn làm phim tại mộ dốc cổ chỉ quay chụp một tuần thời gian, liền ngược lại đi London, bất quá mà thẻ lưu lại, tại bờ dân uy Liam mấy tên bảo tiêu cùng đi, tiến về Kenmi A thủ lồn Zobi, chuẩn bị cùng liên hiệp quốc một đoàn đội tụ họp. Lần này tới, không chỉ là lượn lũ, còn có phụ nữ cùng nhi đồng hội ngân sách số lớn nhân viên. Chương 731 Nhìn thấy Tang Ngạc Nhiên mừng rỡ sao chương 731, nhìn thấy Tang Ngạc Nhiên mừng rỡ sao ngồi chuyến bay đến Jobi, mặt Thế lập tức tại bọn bảo tiêu cùng đi, tiến về liên hiệp Quốc Châu Phi tổng bộ, cùng những đội ngũ tụ họp. Lần này tới Châu Phi, hắn mang theo bao quát bợ dân uy lý ám ở bên trong 6 tên bảo tiêu, mỗi một tên đều là tình anh trong tình anh. Trước đó tại Los Angeles, bởi vì một mực không có bất kỳ cái gì tình trạng xảy ra, bên cạnh hắn bảo tiêu đã giảm mất tới bình thường thời điểm hai người, nhưng đến Châu Phi mảnh này hỗn loạn thổ địa, đương nhiên muốn coi trọng an toàn tình trạng. Bất quá, Kenia cùng mổ dọc cổ như thế, Chỉ an tình trạng cùng xã hội tình thế tương đối ổn định, là châu Phi địa khu ít có yên ổn một trong những quốc gia. Lộ bị không chỉ là Kenia thủ đô, vẫn là liên hiệp quốc châu Phi tổng bộ vị trí, giống hoàn cảnh tự, cùng phụ nữ Nhi đồng hội ngân sách chờ tổ chức châu Phi phân bộ, cũng xây ở nơi này. Đến liên hiệp quốc châu Phi tổng bộ, có những quan viên chuyên môn tiếp đại hắn, mặt thẻ đầu tiên là cùng cụ tỷ ệ gì để gặp mặt một lần, sau đó bị những gian bài và phụ cận một nhà khách sạn ở trong, chờ đợi xuất phát. Hành động lần này mục đích hắn đi qua một lần, ở vào Kenia cùng Somalia biên cảnh chỗ đã đả áp trại dân tỉ nạn chức mất trại dân tị nạn xuất hiện rất nhiều tình trạng, Liên hiệp quốc cố ý tổ chức cái đoàn này đi thực địa khảo sát tham hỏi, không chỉ là ứng người, còn có phụ nữ nhi đồng hội văn sách. Ngoài ra, chính là số lớn ký giả. Loại chuyện này, dù là đứng tại Liên hiệp quốc góc độ, cũng muốn đường hoàng truyền truyền ra ngoài, gây nên ngoại giới càng nhiều người coi trọng. Đi theo nhân viên công tác tiến vào khách sạn đại sảnh, trong đại sảnh rất nhiều người, mặt thẻ đại khái nhìn một chút, không ít người trước ngực mang thẻ đeo, đều là chút chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phóng viên, trong đó rất nhiều đến từ nội danh truyền thông cùng thông tấn xã, tỷ như Pháp mới xã BBC cùng CNN chờ một chút. Tới khách sạn trước đó, Mặt Thẻ cùng người nhà giữ cao cấp chuyên viên cũ tỉ hệ gì hệ đơn giản Hàn Viên vài câu, biết đây là liên hợp chúng tỉ Mỹ an bài một lần hành động lớn. Gần nhất 2 năm này, Trung Đông cùng châu Phi thế cục càng ngày càng rung chuyển, nạn dân vấn đề càng ngày càng bức xuất. Chân chính tạo thành những vấn đề này hát thủ phía sau màn, ở bề ngoài khẩu hiệu kêu bang ngập trời, cũng thôi động liên hiệp quốc đi làm mặt ngoài công vụ, ngược lại lợi dụng nạn dân vấn đề đi hố người sự tỉnh, làm cũng không phải lần một lần hai. Mặt Thẻ mặc dù đối chính trị không mẫn cảm, nhưng cũng biết nạn dân vấn đề phía sau cực kỳ phức tạp, liên hiệp quốc dạng này tổ chức căn bản công giải quyết được. Ngược lại, Ngũ Đại Lưu manh có thể nào làm, đều mặc kệ chuyện của hắn, cho dù muốn quằn cũng căn bản không có cái năng lực kia, càng nhiều hơn chính là lợi dụng loại này chú ý nạn nhân xã hội tình thế, vì chính mình hợp pháp hợp lý mưu cầu một chút lợi ích. Hơn nữa hắn là thật bỏ ra vàng dòng bạc trắng, cũng có thể giúp tới không ít người. Mắt khe một đường từ khách sạn đại sảnh ở trong đi qua, không ít phóng viên đô đầu đến chú ý ánh mắt, trong nháy mắt trở thành khách sạn trong đại sảnh chỗ tiêu điểm, còn có một ít ký giả chủ động chào hỏi hắn. "Tiểu Lý, người kia là ai?" Khách sạn đại sảnh trong góc Một cái giữ lại màu đen tóc ngắn người trung niên hỏi đối diện một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, giống như rất nổi danh a. Vẫn là như chuyên viên trợ lý tự mình mang theo tới. Gọi là tiểu lý người trẻ tuổi cũng chú ý tới bên kia, vừa cười vừa nói, "Lão Vương, ngươi mấy năm này chỉ chú ý xã hội tình hình chính trị đương thời, chỉ cần hơi hơi xem chút giải trí tin tức liền biết hắn là ai." Lão Vương tỏ mò hỏi, "Giải trí tin tức? Cái nào một nhóm a?" Tiểu lý chỉ chỉ mặt thẻ bên kia, "Hollywood ngôi sao điện ảnh." "Ngôi sao điện ảnh?" "A lão Vương tuổi tác cao, đời cũ tư tưởng thâm căn cố đế, không phải liền là cái con hắt sao?" Lời này có sai lầm bất cấm a? Tiểu Lý lắc đầu. Hai người mặc dù đều là truyền thông người làm việc, nhưng tuổi tác khác biệt mang tới nhận biết có khác biệt rất lớn. Tiểu Lý nghĩ nghĩ, nói rằng, ngôi sao điện ảnh làm được mặt thẻ honner mức này, đã sớm không phải diễn viên đơn giản như vậy. Hắn nói đơn giản hạ chính mình hiểu rõ chuyện, người này tên là mặt thẻ honner, Hollywood nổi tiếng nhất ngôi sao nam, lực ảnh hưởng đã sớm vượt ra khỏi vòng giải trí. Lao Vương, ngươi biết for bờ danh nhân bằng sao? Có phải hay không muốn mạng cùng hướng chạy thường xuyên bên trên cái kia bảng danh sách? Lao Vương nhíu mày hỏi. Tiểu Lý gật gật đầu, không sai chính là cái kia. Bất quá muốn mạng cùng hướng chạy gần nhất 2 năm có thể lên đều là trong nước Forbes danh niên bảng, mà hắn, liền cái này mặt thẻ Honor, là Forbes thế giới danh nhân bảng khách quen, đã liên tục 3 4 năm xếp tại năm vị trí đầu, trong đó còn giống như có 1 2 năm xếp tại danh nhân bảng vị thứ nhất. Lão Vương nghiêng đầu nhìn một chút, bảng danh sách này có chút lực ảnh hưởng. Không chỉ là những này, Tiểu Lý tiếp tục nói, người tại nước Mỹ không chỉ là ngôi sao điện ảnh, tại xã hội thượng lưu cũng là nhân vật đứng đầu, dám ở trên truyền thông đem chức kia nhà trắng vị kia nhỏ bút giống cháu trai như thế mắng. Hắn thở dài, ngôi sao điện ảnh chỉ là mặt thẻ Honor một cái thân phận, hắn vẫn là nổi tiếng nhà từ thiện, nhà hoạt động xã hội. Nhà hoạt động xã hội. Lão Vương hiển nhiên không thể nào tin được. Nghe nói một mực duy trì nữ quyền vận động, bảo hộ nhi đồng quyền lợi. Tiểu Lý chạy tình hình chính trị đương thời tin tức trước đó, từng tại một nhà giải trí tạp chí làm qua, đối hô ly hữu hiệu rõ đối lập khá nhiều, không phải chỉ hô khẩu hiệu chủng loại kia, mà là đầu nhập kết sủ tài chính duy trì, còn tới chỗ tham dự tương quan hoạt động. Hắn chỉ chỉ khách sạn đại sảnh, lần này chúng ta vì cái gì tới? Còn không phải muốn đi theo liên hiệp quốc đoàn đội chạy chạy dân tỷ nạn tin tức. Mặt thẻ hổ nợ hiện tại là liên hiệp quốc của những thân thiện đại sứ. Lao Vương vẫn là không thế nào quan tâm, dù sao cũng là làm phàm viên, những này nhà từ thiện, nhà hoạt động xã hội và thân thiện đại sứ thế tuổi, trong mắt hắn cũng chính là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Lại nói điểm chọp yếu nhất. Tiểu Lý chậm rãi nói rằng, căn cứ Forbes tạp chí tính ra, mặt thẻ hổ nợ thân gia bảo thủ nhất cũng vượt qua 500 triệu đô la. Nhiều ít. Lao Vương tranh thủ thời gian đỡ lấy kính mắt, người nói nhiều ít. Tiểu Lý giơ ra một cái bàn tay, tại Lao Vương trước mặt lùng này, 500 triệu đô la. Chỉ nhiêu không biết. Lão Vương trong nháy mắt im lặng, làm một cái tại trên quốc tế chạy tình hình chính trị đương thời tin tức phóng viên, thế nào lại không biết 500 triệu đô la đại biểu cho cái gì? "Ức bạn, tỷ phú A hắn thì thào nói nhỏ. Tại Lao Mỹ như thế một cái thương nghiệp quốc gia, tỷ phú năng lượng có thể so sánh trong nước lớn hơn." Lão Vương ánh mắt chuyển hướng trước khách sạn đại bên kia, ánh mắt rơi xuống ngay tại làm thủ tục nhập cư mặt thẻ trên thân, cái này xác thực không phải gái bình thường ngồi sao điện ảnh a hiện tại cũng tháng tư. "Tiểu Lý chính mình ở nơi đó nói thầm, nghe nói mặt thẻ họ nở tháng sau muốn đi trong nước làm phát sở phiếu diệt bốn chiếu ra mắt." Ta còn không biết có thể hay không về nước, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Sân khấu bên kia, Mặt Hệ làm tốt thủ thủ, Cù thì Eggy hề trợ lý cho hắn một phần lịch trình, lễ phép cáo từ rời đi. Lại có mấy cái phóng viên tới chào hỏi, Mặt Hệ từng cái đáp lại, những ký giả này đều muốn đi theo Liên hiệp Quốc đoàn đội tập thể hành động, cũng là khả năng hấp dẫn hắn tự mình đến châu Phi nhân tố trọng yếu. Thế giới này xác thực có rất nhiều người làm việc tốt không lưu danh, nhưng hắn không phải như vậy vô tư người, đã làm chính là chuyên tốt, lưu lại tên cũng lẽ chẳng khí hùng. Trải xã hội tình hình chính trị đương thời phóng viên, so sánh phóng viên giải trí tới nói, muốn thu liễm một chút công xuất hiện đi lên bóng dây mặt thẻ loại tình huống kia, hơn nữa sau đó muốn cùng lúc xuất phát tiến về Kenia cùng Somalia biên cảnh trại dân tị nạn, có là phẩm vấn cơ hội. Mặt thẻ tại mấy tên bạo tiêu hiệp trợ bên dưới, lấy hành lý đáp đi thang máy lên và ở tầng lầu, đi vào gian phòng tìm ra điện thoại, trước đó bởi vì ngồi chuyến bay giờ máy, trên xe cũng quên đi, cho tới bây giờ mới nhớ tới. Mở ra điện thoại, kiểm tra một hồi hồ sơ, ngoại trừ Hẻ Lần Hờ mặn phát tới một đầu nhắn lại, tạm thời không có cái khác tin tức. Hẻ Lần Hờ mặn nhắc nhở hắn, in sẹ ti đoàn làm phim sửa lại quay chụp kế hoạch sẽ ở London dừng lại thêm một đoạn thời gian. Chờ hắn Châu Phi hành trình kết thúc sau, đường đi trước đó đã nói xong à gì, mà là trực tiếp tiến về London cùng đoàn làm phim tụ họp. Hồi phục một đầu tin tức, Mạc Khệ đi trước tắm vòi sen đổi thân khô mát quần áo, lobby mặc dù có Châu Phi nhỏ à gì thành danh tốt đẹp, tới thời tiết xa so với Paris nó mức, mà là là điển hình khí hậu biển, nó mức không khí tùy tiện liền có thể để cho người ta ngộ ra một thân mồ hôi. Vừa mới thay xong quần áo, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Mạc Khệ có chút buồn bực, lúc này ai sẽ tìm đến mình? Liên hiệp quốc phương diện, Guti E gì trợ lý đã đem lịch trình cho hắn, nên nói cũng tất cả đều nói, liền chờ ngày muốt lên đường. Đi tới cửa, hắn ghé vào mắt nhỏ bên trên hướng phía ngoài nhìn qua, đứng ngoài cửa một cái mái tóc xù thiếu nữ, câu lên trên khóe miệng treo đặc hỉ úa mang tính tiêu chí nụ cười. Đây là Emma Watson. Mặt Hẹ lúc này kéo cửa phòng ra, Emma Watson liền đứng tại hắn đối diện. Emma Watson mặc tớn quần đùi, một bộ nhà ở ăn mặc, cơ thân thể hỏi, nhìn thấy ta ngạc nhiên mừng rỡ sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này, Emma? Mặt Hẹ tò mò hỏi. Hắn đội vàng tránh ra trước cửa. Dùng tay làm dấu mời, bảo nói a. Emma Marsden lung lay tiến vào căn phòng, mắt nhẹ hướng đối diện gian phòng khoát tay áo, ra hiệu không có chuyện. Mở cửa thời điểm hắn liền thấy, cửa phòng đối diện mở một đường nhỏ, vừa dân vi Lia ngay tại phía sau cửa chú ý bên này. Mắt nhẹ đóng cửa phòng, đi theo hẻm mà Marsden đằng sau tiến vào căn phòng phòng khách, đem còn chưa kịp thu thập dương hành lý kéo đến một bên, còn nói thêm, "Emma, tùy tiện ngồi." Emma Marsden ngồi ở trên một trương một người ghế sofa, bốc lên một bên miệng, hỏi, "Vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời đâu." Mắt nhẹ ngồi ở bên cạnh nàng, nói rằng, mặt nhiên một rỡ. Có thể ở châu Phi nhìn thấy ngươi, ta cũng không biết hình dung như thế nào ta hiện tại tâm tình tốt. Hắn gấp hỏi tiếp, ngươi thế nào cũng tới Kenmia? Ngươi quên? Em Mã mờ sờn nhắc nhở, ta là phụ nữ cùng Nhi đồng hội ngân sách đại sứ. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ta trước khi đến liền biết ngươi sẽ đến, cố ý không có liên hệ ngươi, chuẩn bị cho ngươi một cái ngạc nhiên, ta đã sớm để cho người ta ở đại sảnh nơi đó chú ý ngươi, ngươi tiến vào khách sạn ta liền biết ngươi đã đến. Mặt thẻ nghĩ tới, hoạt động lần này không chỉ là ứng dự, còn có liên hiệp quốc cái khác một chút cơ cấu. Hai người trong phòng Hàn Nguyên một hội. Nhìn thấy thời gian tiếp cận trạm vào tối, Mạt Thệ mời em Ma Hỏa Sơn cùng một chỗ xuống dưới ăn cơm tối. Đáng tiếc, em Ma Hỏa Sơn ban đêm cùng ngày mai đều muốn tham dự phụ nữ nhi đồng hội ngân sách một chút hoạt động, nếu không hai người có thể cùng một chỗ tại rồ bị đi dạo một chút. Bất quá, ngày mốt bọn hắn sẽ cùng một chỗ tiến về trại dân tị nạn. Chương 732, nhà từ thiện chương 732. Nhà từ thiện anh minh tiếng mô tô hù chạy vô số lộc vận, sốc này lái qua bánh xe tích tích đẩy trời bụi đất, một chi đoàn xe thật dài tại trên thảo nguyên tung hoành mệnh dữ. Trong lúc đó xen vào nhau phân bố vũ trang xe cho quân đội, bỏ đi rất nhiều người ngo ngoe muốn động tâm tư, ở trên vùng đất này, hỏa lực nặng trang bị so liên hiệp quốc cơ sĩ dùng tốt nhiều. Rất nhanh, đội xe dừng ở một mảng lớn từ lều bại cùng dàn dị phong lốp tạo thành dựng trại khu cửa ra vào. Mắt Nghệ dẫn đầu xuống xe, Emma Hanson từ một bên khác trên cửa xe nhảy xuống, nhìn xem không thể nhìn thấy phần cuối nơi đóng quân có chút mà người. Thế nào? Mắt Nghệ đi đến bên cạnh nàng. Quan tâm hỏi, "Shop này khó chịu." Emma Marsden lắc đầu, nói rằng, "Ta thứ lần đầu tiên nhìn thấy trại dân tị nạn." Nàng có thể nhìn thấy trại dân tị nạn ở giữa cơn náo tạ tới đi lại một số người, chỉ có 19 tuổi cô gái lòng đồng tình xa so với mặt kệ muốn phu phú, bọn hắn nhìn đều tốt đáng thương a. Mặt khẽ lại không có nói tiếp, so với Emma Marsden loại này lần đầu tiên tới châu Phi người, hắn cái này hướng châu Phi nạn nhân dân, phụ nữ cùng nhi đồng quên tặng đại lượng bật liệu người, đối với tình huống thực tế càng nhiều hơn. Cảnh thật tình huống xa so với nhìn phu tạng, nhưng trong lúc nhất thời mặt khẽ cũng không biết nên nói như thế nào lên. Vì hành động đạo ký giả truyền thông lúc này công việc lu đủ lên, ngay tại mặt thẻ bên cạnh phía trước cách đó không xa, một tên nữ phóng viên cùng nàng trợ quay phim đã lấy trại dân tị nạn cửa ra vào làm bối cảnh bắt đầu quay chụp. Tại toàn bộ châu Phi, hết thảy có 2.4 triệu 400 ngàn nạn dân ở tại 22 quốc gia ước chừng 200 nhiều cái doanh trại tị nạn ở trong. Rất nhiều nạn dân tại kinh nghiệm đảo vòng, đến trại dân tị nạn sau quyết thiếu cứu sinh thủ đoạn, cơ hội hoàn toàn rượi vào quốc tế viện trợ nhiều người như vậy. Em Ma Hassan nghe được phóng viên lời nói, không khỏi hỏi mặt thẻ, chỉ dựa vào quốc tế cứu viện có thể chịu đựng tới sao? Thời gian giải quốc tế cơ cấu cũng nhịn không được a. Vì cái gì không nghĩ biện pháp tự lực cánh sinh? Mặt Hệ Lắc Đầu nói rằng, địa phương khác ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá đã đả đả ập trại dân tị nạn bên trong, không chỉ là Somalian nạn dân. A, em Ma Hoa Sở nhiều kỳ, không phải nói nơi này chuyên môn thu nhận Somalian nạn dân sao? Ừm. Nghe nói còn có rất nhiều Kenmi a người. Mặt Hệ khẽ lắc đầu. Em Ma Ma Sở lại càng kỳ quái, Kenmi a không phải đồng phi ổn định nhất cùng giàu có quốc gia sao? Mạc Nghê lo lắng tự thân thành kiến sẽ ảnh hưởng tới em Mã Mạt Sợn, cũng không có giải thích cặn kẽ, chỉ là nói, "Một hồi trước vào xem một chút đi, đi một vòng đi ra ngươi đại khái liền hiểu." Vu Thị Ệ dị hễ trợ lý lúc này tới hô Mạc Nghê, phụ nữ cùng Nhi đồng hội ngân sách người cũng đến tìm em Mã Mạt Sợn. Liên hiệp quốc đoàn đội cũng chia thành hai bộ phận, một phần là những người cùng lương thực kế mai thử, một phần là vệ sinh tổ chức cùng phụ nữ cùng nhi đồng hội ngân sách. Mạc Khệ đương nhiên là đi theo trước một bộ phận hành động, cái đoàn đội này phụ tỷ E gì hệ là tối cao người phụ trách, Mạc Khệ cùng hắn một mực ở vào đội ngũ đoàn trước nhất, đang sau đi theo an toàn nhân viên bảo vệ cùng một nhóm lớn phóng viên. Đoàn ngũ tiến vào trại dân tị nạn, dọc theo lều trại ở giữa con đường hướng phía trước đi đến, trại dân tị nạn quản lý Vương trước đó đã làm nhiều lần công tác, đầu này đường đất tối thiểu nhất tương đối vững. Phụ tỷ E gì hệ hiện tại là một nhân viên cao cấp chuyên viên, cũng chính là tối cao người phụ trách, trại dân tị nạn là hắn lệ thuộc trực tiếp công tác, hơn nữa là một cái có ý định bí thư trưởng người, đối đãi lần này thực địa khảo sát hết sức chăm chú. Giống nhau Mặt thẻ cần nhà từ thiện cùng nhà hoạt động xã hội loại hình thân phận cùng danh hiệu, hầu ở Gucci dễ dị hệ bên người càng làm một mặt nghiêm túc. Giả vợ giả vị loại chuyện này, với hắn mà nói quá qua loa bình thường. Trải qua một đôi bởi vì đồ ăn bị cướp mà khóc giống tổ tôn bên người lúc, mặt thẻ cố ý để phiên dịch tới, kỹ càng hỏi thăm tình huống, đồng thời kịp thời giải quyết vấn đề của bọn hắn. Đương nhiên, những ngày tất cả đều bị phóng viên camera da ống kính quay chụp xuống dưới. Cho dù những cái kia xã hội tình hình chính trị đương thời phương diện phóng viên không nguyện ý đập cũng không thành vấn đề, hệ lần hở mẳn thuê một đội ngũ đã sớm xâm nhập vào liên hiệp quốc truyền thông phòng vấn đội ngũ mặt phải, có những hỗ trợ, điểm này rất dễ dàng liền có thể làm được. Mặt kệ tự nhận là giác ngộ vô cùng cao, làm chuyện tốt nhất định phải tuyên truyền, dạng này khả năng hấp dẫn càng nhiều người làm việc tốt không phải. Diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ. Sau đó, mặt kệ tại đông đảo camera ống kính chú ý xuống, lại chui vào mấy cái trong lều trại. Một đám đứa bé chưa ăn một chút đồ ăn, đồ ăn bên trên tràn đầy cho bụi cùng dơ bẩn. Một đám đứng xếp hàng chờ lấy cầm lấy đồ ănnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Mặt thẻ cùng cụ tỉ hệ e gì hệ e vòng quanh khu dân nghèo một cái khu vực nhỏ quay một vòng, chóng điểm hỏi thăm lão nhân, nhi đồng cùng phụ nữ sinh hoạt tình trạng. Đặc biệt là mặt thẻ, còn chuyên môn cầm một quyển sổ, đem phiên dịch đã nói đi xuống. Cái kia gọi là lão vương phóng viên tầm tư linh mẫn, chuyên môn tìm một cơ hội, thừa dịp mặt thẻ túi đầu hỏi thăm một người da đen nhi đồng, giơ tay lên nắm camera, chụp xuống hắn trong tay bản bút ký. Chụp tới cái gì? Tiểu Lý phát hiện, lại gần hỏi, cái gì tuyệt mật nội dung? Lão vương mở ra chiếu lại, nhìn xem trong hình tượng bạn bút ký bên trên lít nha lít nhít ghi chép các loại lưu cầu bất tử. Không khỏi thở dài, nói khẽ với tiểu lý nói rằng, cho dù biết người ta là đang làm ráng, cũng không khỏi không bội phụ. Nói đến đây, hắn đem ca mê ra đưa cho tiểu lý, chính mình xem một chút đi. Tiểu lý nhìn thoáng qua, nói rằng, hắn không chỉ là giả vờ giả vịt, mà là thật tại làm sự tình. Hắn chầm âm một hồi, còn nói thêm, Lào Vương, mặc kệ hắn là không phải là vì thanh danh, nhưng những gì hắn làm. Hắn chỉ chỉ trại dân tị nạn màu xám trắng lều bại, đúng là trợ giúp những người này. Đột nhiên, ngay tại tiến lên đội ngũ ngừng lại. Chỉ thấy phía trước tính ra hàng trăm người da đen ngăn ở đội ngũ phía trước nhất, trong đội ngũ nhân viên bảo an để cao cảnh giác, phiên dịch cũng tới trước giao lưu. Chuyện gì xảy ra? Lão Vương tranh thủ thời gian dừng bước lại, các hát thúc thúc muốn gây chuyện. Hắn tại châu Phi công tác nhiều năm, biết rất nhiều nạn dân kỳ thật cũng không phải là nạn dân. Tiểu Lý cũng có chút bồn mực, từ trong đám người nhón chân lên hướng trước mặt nhìn lại, phát hiện mặt thẻ hồn nờ đơn nhiên đi tới những người da đen kia phía trước, phiên dịch nói vài câu về sau, những người da đen cũng kêu từng cái dường như vô cùng kích động dáng vẻ. Phía trước rất nhiều phóng viên đều đi đến phía trước đi quay chiếu cùng thu hình lại, lão Vương Tiểu Lý cũng đội vàng đội eo, rất nhanh liền biết rõ sự tình muốn muốn. Nguyên Lai, like, những này đến từ Somalia nạn nhân mấy năm này gián tiếp chịu mặc thẻ hòn nợ quý từ thiện số lớn bật liệu viện trợ, có ít người đỡ bén nếu như không phải mặc thẻ hòn nợ phụ nữ Nhi đồng hội ngân sách kịp thời ra tay, chỉ sợ đã chết mất. Những người này là đặc biệt tới hướng mặc thẻ hòn nợ biểu đạt cảm tạ. Nhìn xem mặc thẻ hòn nợ cùng những người da đen kia từng cái ôm ấp, lại ôm lấy một người da đen đứa nhỏ, không có chút nào khúc mắc cùng mấy hạt nhân trưởng giảng nói chuyện, Tiểu Lý không tự chủ giơ lên máy ảnh lấy những này tất cả đều chụp lại. Cái này mới là thật làm từ thiện a." Hắn bên cạnh đập bên cạnh nói thầm, liền xem như đang lẩm nháng, có thể khiến cho nhiều người như vậy phát ra từ nội tâm cảm tạ, hắn cũng coi là một cái chân chính nhà từ thiện. Lao Vương cũng đang dùng cầm trong tay camera quay chụp, sau khi nghe được nhẹ gật đầu, "Cái này quỷ lao sát thực để cho người lau mắt mà nhìn a." Tiểu Lý còn nói thêm, nhìn lại một chút trong nước đám kia làm từ thiện, trên lệch quá xa. "Ngươi ý tưởng này không tốt." Lao Vương không đồng ý, bên cạnh đập vừa nói nói, có chút xính ngoại. Tiểu Lý quay đầu nhìn Lao Vương một cái, nói rằng Ta thực sự nói thật ta, trong nước có người minh tinh nào có thể giống mặt thẻ hờn nợ như thế? Có người minh tinh nào làm từ thiện có thể làm được châu phi đến? Lão Vương lắc đầu, tại sao phải tới châu phi làm từ thiện? Hắn hừ một tiếng, chúng ta làm từ thiện đầu tiên phải chú ý chính chúng ta người, những này các hất thúc thúc chết sống, vẫn là để ủy lão quan tâm a. Nghe nói như thế, tiểu lý đầu tiên là người người, sau đó lão sẽ tùng mở, đối lão Vương bệnh lên một chút mong cái, có đạo lý. Sau đó, hắn lại thở dài, những người ra đến này, có bộ phận tử sự. Có người từ hai người bên cạnh đi qua. Yểu Lý lo lắng khả năng nghe hiểu tiếng Trung, không có tiếp tục nói nữa. Mạc Khè đứng tại mấy trong tên cảm kích hắn người da đen phía trước, để phóng viên thỏa thích chụp ảnh. Đây không phải trước đó an bài, mà là hắn hai cái hội ngân sách mấy năm này xác thực cứu tế không ít người, so với Liên hiệp quốc cơ quan từ thiện, hắn quy từ thiện cùng phụ nữ Nhi Đồng Quỹ từ thiện phần lớn thời gian lo liệu lấy cứu cấp không cứu nghèo nguyên tắc, cứu trợ rất nhiều tại bên bờ sinh tử người, đặc biệt là Nhi Đồng. Những người này là phát ra từ nội tâm cảm tạ hắn. Xác thực, hắn làm từ thiện mục đích tính mạnh phi thường, điểm xuất phát không có chút nào thỏa tuy. Khẳng định là rất nhiều vệ đạo sĩ khinh bỉ đối tượng, nhưng ai cũng không cách nào không thừa nhận, số lớn xuất từ hắn hội ngân sách tài chính, trợ giúp rất nhiều người. Mặc Khè tự nhiên mong muốn tìm kiếm điểm hồi báo. Cho nên, đứng tại một đám được cứu tế đối tượng ở giữa chụp ảnh chung, chế tạo tin tức bạo điểm cùng tích lũy quang hoàn hiệu ứng thời điểm, Mặc Khè không có chút nào chần chừ. Bởi vì đây là hắn làm đại lượng công tác sau có được. Chụp ảnh chung kết thúc, Mặc Khè cùng Cụ tỷ ệ e gì hệ e cùng những người này vẫy tay từ biệt, tiếp tục hướng trại dân tị nạn chỗ sâu xuất phát, so với lần trước lúc đến, đã đạt ảm trại dân tị nạn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn tại trại dân tị nạn trông được tới rất nhiều tình huống mặt độ, cũng nghe tới người trùng quanh nghị luận, lại không có nhiều lời. Mặc dù có liên hiệp quốc duy trì trật tự, trại dân tị nạn cũng không phải một cõi cực lạc. Thân phận thẩm định chấp hành đồng bạn có lý do sợ hãi chờ một chút, trở thành mặt thẻ thường xuyên nghe được từ ngữ. Đa đa áp trại dân tị nạn là trên thế giới khổng lồ nhất trại dân tị nạn, năm 1991 liên hiệp quốc quân dự bắt đầu chỉnh hợp thoát đi nội chiến Somalia ngời, tiến tới thành lập được không nghi thức điểm định cư cũng tạo thành tòa này trại dân tị nạn. Phát triển tới hôm nay, Trại dân tị nạn bên trong quan lại cơ cấu cùng nhiệt độ cao như thế để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Bây giờ, trại dân tị nạn bên trong ngoại trừ không cách nào về nhà Somalia a ngợi, còn tràn ngập số lớn Kenyi a ngợi, rất nhiều có thân phận hợp pháp Kenyi a ngợi, không biết rõ làm sao lại lăn lộn thành Somalia nạn dân. Nhưng vấn đề như vậy không phải mà thẻ có thể giải quyết, hắn sẽ không ngốc từng tới hỏi bài cô, vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Liên cũng đều khó mà giải quyết vấn đề, lại càng không cần phải nói hắn. Quay một vòng, từ đi ra, một đoàn người lại lái xe tới vô cùng tới gần Somalia đường biên giới một tòa thành trấn. Xem xong bởi vì chiến tranh không nhà để về như đồng. Chương 733, cấp bách chương 733, cấp bách mặt trời chuyển hướng phía tây, một nhà nhi đồng viện mổ tôi đình viện ở trong, rất nhiều người da đen cô nhi ngồi trên mặt đất, cao hứng bừng bừng chia sẻ lấy khảo sát đoàn mạng tới một chút tiểu lễ vật, dường như được đến thế gian khoái hoạt lớn nhất, từng cái lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không còn có so đây càng thích hợp ống tính bối cảnh bẽ lên. Mạc Khệ ngồi ở phía trước cách đó không xa trên ghế, lấy trên bãi của người da đen cô nhi xem như bối cảnh, đang tiếp thụ ký giả truyền thông phỏng vấn. Không chỉ là hắn Ngay tại mấy chục mét bên ngoài địa phương, Emma Marsden cũng tại làm lấy tương tự công tác. Nói đến, chân chính đem người da đen Ni đồng xem như bối cảnh, đem cá nhân hình tượng tuyên truyền làm được cực hạng, vẫn là vị tiênêu Burberry, dù sao những này cũng là nặng có thể thắng được nhân dân Vương phi danh hiệu cơ sở một trong. So với vị tiênêu Burberry, mặt thẻ cảm thấy mình càng hẳn là yên tâm thoải mái, ngoại trừ có thể mang tới công chúng hiệu ứng tuyên truyền, hắn hai cái hội ngân sách cho ngóc ra tiền, so với đối phương muốn nhiều ra mười mấy lần. Ngồi ở chỗ này, ngẫu nhiên quay đầu nhìn một chút màu da đen nhánh người da đen Ni đồng, trả lời các phóng viên nói lên từng cái vấn đề, Matt nhẹ bỗng nhiên cũng cho là mình là cái chân chính nhà từ thiện. Lao Vương Tiểu Lý cũng tại một đám phòng vấn mặt thẻ phóng viên ở trong, hai người tiếng Anh trình độ phi thường tốt, nghe được vị này Hollywood ngôi sao lớn nói ra khỏi miệng lời nói, cũng không nhịn được nhấc tay đặt câu hỏi. Matt nhẹ sớm liền thấy tóc đen mắt đen hai vị phóng viên, từ bề ngoài cũng đại khái có thể đoán được bọn hắn đến từ chỗ nào. Nhìn thấy hai người này nhấc tay, hắn hướng bên cạnh của những quan viên ra hiệu một chút, vị kia những quan viên lập tức điểm danh để Lao Vương đặt câu hỏi. Matt nhẹ hớn nở tiến hành, "Ngươi tốt" Lão đương thuộc về một cái truyền thống lão phái xã hội tình hình chính trị đương thời phàm biên, vấn đề đâu ra đấy, ngươi cho rằng châu phi nạn dân vấn đề sinh ra căn nguyên ở nơi nào? Hướng giải quyết như thế nào? Loại vấn đề này, mặt hề nhíu mày, có vẻ như hẳn là đến hỏi Liên hiệp quốc bí thư trưởng hoặc là gủ tỷ E gì hệ thích hợp hơn a. Bất quá, vấn đề đều hỏi ra, hắn cũng không tránh né, nghi nghĩ, hồi đáp, châu phi địa khu chiến loạn cùng thiên tai liên tiếp phát sinh, tôn giáo xung đột cùng chính trị đấu tranh phá hư dân tộc nó kết, tạo thành quốc gia phân liệt cùng chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Vấn đề tương tự, vẫn là không làm khó được hắn. Đối phương hỏi ngay ngắn, hắn trả lời đồng dạng tiêu chuẩn, đa số châu phi quốc gia trưởng kỳ khó xử dân vấn đề không nhiều, quốc tế xã hội ứng trợ giúp châu phi dự phòng xung đột, hòa bình giải quyết tranh chấp, duy trì giảm bần cùng phát triển. Đương nhiên, những lời phõ mặt trả lời bề sau, mặt thẻ cũng không quên nhớ tiếp tục hướng trên mặt mình bôi kim, trôi qua một năm, ta hai cái hội ngân sách tăng lớn khẩn cấp nhân đạo cứu trợ, nhưng ở tài chính cùng nhân thủ phía trên Lâm Nghiêm trọng thiếu. Nghe được cái này một hệ liệt tiêu chuẩn cách thức trả lời, Lao Vương cũng không biết vì cái gì, cái này mũi cao sâu mục đích ủy lão, vậy mà cho hắn một loại nhìn bảy giờ tin tức tiết mục cảm giác. Còn không đợi lão Vương nghĩ rõ ràng, mặt thẻ lại nhấn chính ngôn từ nói rằng, chúng ta nhất định phải tăng cường độ kết, trách nhiệm chung đánh, cùng nhau hướng đối nạn dân vấn đề cùng nhân đạo nguy cơ. Châu Phi địa khu trưởng kỳ tao thụ nghiêm trọng nhất chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ, còn đứng trước nhiều khó, y vô lạ tình hình bệnh dịch, s, nợn ẩn, khí hậu biến hóa các loại vấn đề bồi rối. Nếu như quốc tế xã hội không coi trọng châu Phi nạn dân vấn đề, đem tạo thành càng lớn chủ nghĩa nhân đạo nguy cơ. Lão Vương loại kia nhìn bảy giờ tin tức cảm giác càng đậm. Ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Lão Vương lại nhịn không được hỏi. Mặt thẻ một chút chống trước, nói rằng ta có bốn điểm chủ trương. Một là tăng lớn đối châu phi nạn nhân dân vấn đề lỗ nhậm, các phương diện kịp thời, đủ mặt thực hiện viện trợ hứa hẹn. Hai là tăng cường cần đối, đề cao nạn nhân dân cứu trợ hành động công hiệu. Ba là kiên trì khách quan, trung lập cùng nhân đạo nguyên tắc, tránh cho nạn nhân dân vấn đề chính trị hóa. Bốn là kiên trì hòa bình giải quyết tranh chấp, coi trọng dự phòng xung đột, tiêu trừ sinh ra nạn nhân dân căn nguyên. Lao Vương nghe xong lại một người, chẳng lẽ quỷ này lao tới trước đó đột kích quan sát mấy ngày bảy giờ tin tức. Làm cái gì Hollywood ngồi sao a? Tranh thủ thời gian thay cái quốc tịch, đi bảy giờ tin tức ngăn làm MCA. Đối diện phóng viên hỏi vô cùng cao đại thượng, mặt kệ trả lời đồng dạng cao đại thượng, có loại mạnh như thác đổ cảm giác. Đến mức một hỏi một đáp có phải hay không lời nói dấu tuyết, vậy thì không tại trong phạm vi suy tính của hắn, bởi vì hắn tiếp xuống sẽ có một chút hành động thực tế muốn tuyên bố, cũng không phải là chỉ nói không làm. Hạ một vấn đề đứng lên là tiểu lý, so với lão vương cố hóa tư tưởng cùng lão diễn xuất, tiểu lý thuộc về một đời mới càng thêm thiết thực phóng viên. Hắn hỏi, "Hòn Lở tiên sinh, ngươi cho rằng trước mắt nạn nhân vấn đề nhất cần phải giải quyết là cái gì?" Mặt kệ không chút suy nghĩ, liền trả lời nói, "Phụ nữ cùng nhi đồng vấn đề, nhất là nhi đồng vấn đề." Đáng án đã án có chút vượt quá lão Vương dự liệu, hắn còn tưởng rằng mặt thẻ lại sẽ nói ra 7 giờ ngăn tin tức giống như đáng án đi ra đầu. Đối phương hỏi rất thiết thực, mặt thẻ đương nhiên cũng sẽ không làm chút mạnh như thác độ đáng án. Liên lấy chúng ta trước mắt chỗ Kenya tới nói à, nơi này nạn dân vượt qua một nửa là phụ nữ cùng nhi đồng, nhi đồng tổng chiếm tỷ lệ đạt đến 1/3. Hắn nữ khí tương đối nặng nề, nạn dân nhi đồng gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn khuyết thiếu thức ăn nước uống các loại tư nguyên, hiện đại đa số đều xuất hiện dinh dưỡng không đầy đủ hoặc lây nhiễm bệnh sốt rét chờ triệu chứng. Ta hai cái hội ngân sách lúc đầu 2 năm đầu nhập vào trên 10 triệu đô la dùng cho trợ giúp Ni Đồng, nhưng cũng chỉ có thể đến giúp trong đó một phần nhỏ, hơn nữa bèn bẹn cam đoan bọn hắn có thể sinh tồn số dưới. Nghe được Mạc Thẻ nói ra khỏi miệng lời nói, các phóng viên cũng dần dần biến nghiêm túc, bởi vì mặc kệ điểm xuất phát như thế nào, đối diện người này thật trợ giúp quá nhiều người. Loại người này đáng giá tốt tính, cũng đáng được bọn hắn dùng mút trong tay cùng máy ảnh đi truyền tụng. Ni Đồng vấn đề cấp bách. Mạc Thẻ quay đầu nhìn phía sau trên bãi cỏ vui đùa ầm ĩ những cái kia cô nhìn nói rằng, bọn hắn giáo dục vấn đề đồng dạng trọng yếu. Có thể làm phỏng vấn kết thúc, Emma Hoa Sơn lúc này đi tới, liền đứng tại mặt thẻ đối diện, đằng kia phóng viên sau lưng. Mặt thẻ nhìn Emma Hoa Sơn một cái, tiếp tục nói, nạn dân nhi đồng giáo dục ảnh hưởng sâu xa, hiện tại đã đạt áp trại dân tị nạn vượt qua 95 nhi đồng không thể nào tiếp thu được giáo dục. Hắn mở ra tay, nữ khí nặng dị thượng, "Các vị, điều này có ý vị gì?" Emma Hoa Sơn nhìn xem mặt thẻ, dần dần lộ ra suy nghĩ vẻ mặt, là một cái học bá cao tài sinh, nàng đã ý thức được, loại tình huống này quá kinh khủng. Mặt thẻ vô cùng nói nghiêm túc, "Tương lai một nhóm này người, thậm chí cốt gia của bọn hắn, vẫn đem ở vào bên bờ nguy hiểm." tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt trầm mặc, ngay cả lão Vương loại này không lọt mắt truyền hình điện ảnh ngôi sao người, đều không ngừng gật đầu, bởi vì người đối diện nói đến quá có đạo lý. Thế giới này giáo dục tồn tại dạng này vấn đề như vậy, nhưng không có tiếp thu qua chính quy giáo dục mù chữ, mong muốn cải biến vận mệnh khả năng vô cùng thấp. Bọn hắn thế tất giống cha bố như thế tiếp tục tại mèo khó cùng cảnh đói gắt bên trên giấy ruộng, nếu như cái nào đó quốc gia đa số nhi đồng đều là dạng này, quốc gia này tương lai có thể nghĩ. Trong nháy mắt, trong mắt bọn họ mạt thẻ thân ảnh cao lớn lên. Người này vì tư điện, rõ ràng làm rất nhiều công tác Emma Watson nhìn xem Mạc Thệ, thói quen bục lên khóe miệng chậm rãi hạ thấp, so với Mạc Thệ, nàng thật là quá non. Tại từ thiện cùng phụ nữ Nhi đồng vấn đề bên trên, nàng còn có quá lâu đường muốn đi, cũng may bên người liền có Mạc Thệ dạng này một cái học tập tấm gương. Nói đến, nàng toàn bộ đoàn đội cũng không bằng Mạc Thệ, lần này tới Châu Phi dạ vở dạ vịt, chuẩn bị quá không đầy đủ. Lại có một cái ký giả chạm lên hỏi, Mạc Thệ hỗn lở tiên sinh, ngươi nói những này đúng là cấp bách, xin hỏi ngươi có thực tế ứng đối bệnh phát sao? Nghe được việc này trước khi thiết lập tốt vấn đề, Mạc Thệ nhìn người phóng viên kia một cái, đối phương chính là hệ lần hở man tìm đến bị kia Vấn đề này hắn đã sớm chuẩn bị xong đáp án, lúc này chậm rãi nói rằng: "Ta hai cái quý từ thiện ngay tại Kiến Tài chính, chế định tính nhắm vào phương án, trước mắt đã cùng liên hiệp quốc của những cựu phụ nữ Nhi Đồng Hội Ngân Sách thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác, chuẩn bị từ tháng sau bắt đầu, tại trại dân tị nạn bên trong thiết lập trường học, để Nhi Đồng có thể tiếp nhận cơ sở nhất văn hóa giáo dục." Tất cả mọi người tại chăm chú nghe, bởi vì Mạc Khè nói không phải lời nói dối. Giới hạn trong các loại điều kiện, trong thời gian ngắn chỉ có thể cung cấp tiểu học giai đoạn sơ cấp giáo dục. Mạc Khè nói đến đều là tình hình thực tế, những ký giả này tại trại dân tị nạn tham quan qua. Nếu như hắn nói làm cái gì ve ve liệt liệt hoạt động, không ai sẽ đần độn tín tượng, ta cũng hy vọng các vị có thể thông qua chỗ truyền thông bình đại truyền đạt ra đi, chúng ta cần đại lượng người tình nguyện, cần phải có ái tâm người đến giúp đỡ những hài tử này. Hiện trường đỗng nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có Mạt Khè một người bốn phía phiêu đảng. Mạt Khè thanh âm cũng cao, lại dị thường ván dội, một lực lượng cá nhân có hạng, mong muốn giải quyết triệt để những vấn đề này, chúng ta cần càng nhiều người tham dự vào. Em Mạc Lạc Sơn trầm mặc nhìn xem mười mấy mét bên ngoài Mạt Khè, không khỏi lắc đầu, trước đó tiến vào trại dân tị nạn trước nàng cùng Mạt Khè từng có giao lưu. Cho nên nàng không tin mặt thẻ không biết rõ tình huống thực tế, nhưng vấn đề này căn bản là không có cách nào giải quyết. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng nàng rất rõ ràng, mong muốn cải biến một số người nhân tính thật sự là quá khó khăn. Nói cho cùng, mặt thẻ chung quy là đang lợi dụng châu phi nạn dân vấn đề vì tự thân tạo thế mà thôi, bất quá tay đoạn vô cùng ta minh, cho dù người khác rõ ràng hắn có mưu đồ khác, nhưng cũng nói cũng không được gì. Bây giờ cơ hội khó được, hơn nữa ở đây đều là toàn cầu chủ lưu loại cực lớn truyền thông cùng thông tấn xã phóng viên, bọn hắn truyền lại truyền bá tin tức lực ảnh hưởng, vừa xa giải trí tin tức hạn chế. Mà thế nói nhăng nói gọi nói nhiều như vậy, dần dần đem chủ đề chuyển đến cấp thiết nhất cần tuyên truyền hạng mục bên trên, vì gom góp càng nhiều tài chính, ta trước khi đến cùng bạn của ta cùng hợp tác đồng bạn, cũng chính là sợ cái đạn sợ ảnh nghiệp David dẻo lì rộng tiên sinh đặt thành nhất trí. Bởi vì lúc trước lời nói, tất cả phóng viên đều tại tụ tập hội thần nghe, bọn hắn tin tưởng mặt hệ khẳng định sẽ cần một đại thủ bút đi ra. Mặt hệ toang cất cao giọng, nói rằng, ta cùng David dẻo lì rộng tiên sinh liên hợp đầu tư phát sở phiếu diật bốn sẽ tại tháng sau trung tuần chiếu lên, chúng ta sẽ lấy ra bộ phim này tất cả lợi nhuận, vì châu phi nhi đồng cải thiện giáo dục biểu kiện tất cả lợi nhuận nghe rất rung động, nhưng trong đó có thể thao tác không gian quá lớn. Mặt kệ cùng David Đéo Ly rổng cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không làm mùa bán lô bốn. Hiện trường bộc phát ra nhiệt lệ tiếng hô tay, bao quát Lao Vương tiểu lý ở bên trong, tất cả phóng viên nhao nhao hô tay. Liên Emma và Sởn cũng đang hô tay. Bởi vì so với nàng điểm này tiểu thông minh, mặt kệ làm thật sự là thật ta minh. Chương 734, ta muốn không phải tiền chương 734, ta muốn không phải tiền màn đêm buông xuống, một ngày công việc động kết thúc, khảo sát đoàn không hề rời đi, mà là lựa chọn tại tòa thành thị này chờ một đêm. Nơi này tới gần Somalia biên cảnh, cùng nó ban đêm mạo hiểm trở về Nairobi, còn không bằng chờ trời, trời sáng lại đi, dù sao nơi này có một chi chính quân Kenya bộ đội biên phòng đóng quân. Xem như biên cảnh thành thị, khách sạn dừng chân cùng ăn uống điều kiện đương nhiên tốt không đến đâu, mặc kệ tới qua một lần, làm đủ công tác chuẩn bị. Ở thực vấn đề còn dễ nói, phiền toái lớn nhất là trong khách sạn còn muỗi nhiều lắm. May mắn tinh dầu tùy thân mang theo a, lần này còn mang theo thuốc đuổi muỗi. Mặc hệ ngồi trong phòng, nghe có chút mùi dai muối, giống như mỗi kêu ở đều từ giọng mở cửa phòng bay mất, quả nhiên là nhà ở lư hành thiết yếu thuốc hay. Lần này tới Hắn đưa tặng cho trại dân tị nạn cùng cô nhi viện một gói lễ vật ở trong, liền có rất nhiều tinh dầu cùng dầu cù là. Tư phản hồi đến xem, các hát thúc thúc giống như rất ưa thích những này tiểu lễ vật. "Hà xi, hà xi." Cửa gian phòng đỗng nhiên truyền đến nhảy mũi thanh âm, ẻm ma mà sợn xuất hiện ở cửa ra vào, nhẹ nhàng gõ xuống cửa phòng, hỏi: "Mạt thẻ, ta có thể đi vào sao?" Mạt thẻ đội bằng nói: "Mời đến." ẻm ma mà sợn bọc lấy một đầu khăn mỏng tự, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, đi đến, nhẹ nhàng xoa cái mũi, hỏi: "Phòng ngươi bên trong phun ra cái gì? Hương vị rất cay mũi." Mạt Khệ cầm lấy một cái màu xanh lá bình nhỏ lung lay, đuổi muỗi trùng tuốc. Emma Hoạ Sẩn ngước đầu, cẩn thận ngừng một hồi, lại khắp nơi nhìn một chút, nói rằng, "Giống như, giống như ngươi trong phòng không có con muỗi." Mặt Khệ nhu bay, đều bị đuổi chạy. Chen Thủ thời gian đóng cửa. Emma Hoạ Sẩn trở lại đóng cửa phòng, nói rằng, "Đừng một hồi lại chạy vào." Nàng mấy bước đến giữa trung hướng trước sofa ngồi xuống, chỉ chỉ trên mặt mấy cái điểm đỏ, "Con muỗi nhiều lắm, ta sắp bị cắn chết, ta hoài nghi một đêm có thể đem người máu khô." Mạt Khệ nắm lên một hộp lớn tinh dầu cùng một bình thuốc đuổi muỗi đặt ở Emma Hoạ Sẩn trước mặt trên bàn trà. Trong phòng giải lên một chút sẽ rất nhiều, đợi lát nữa rồi nói sau. Em Mã Hỏa Sơn cầm lên nhìn một chút, ta này sẽ không muốn trở về, lại bị cắn mấy cái liền hụy khuôn mặt, về châu Âu còn có rất nhiều Haji vọt tợ tuyên truyền hoạt động muốn tham gia sao? Phấn lốt đánh, cỡ nào dày khả năng cháy quất. Mạc Khệ cầm lấy một lon trà lạnh, đưa cho em Mã Hỏa Sơn, ngươi tại ta chỗ này đợi chút nữa a, sau đó ta đi phòng ngươi, giúp ngươi phun điểm thuốc buổi buổi. Em Mã Hỏa Sơn liếc nhìn xa lạ trà lạnh, hỏi, có ăn sao? Cơm tối không ăn. Mạc Khệ mở ra dương hành lý, đem chuẩn bị bánh mì tìm được Trò lấy khẩu vị khác biệt mấy cái đưa cho Emma Watson, chỉ có cái gói bánh mì. Ngươi chuẩn bị thật đầy đủ. Emma Watson cũng không khách khí, mở ra một cái bánh mì liền bắt đầu ăn. Matt gặp nàng đối trà lạnh không hứng thú, lại từ trong dương hành lý lấy ra một bình nước quăng đặt ở trước mặt nàng. Emma Watson bật ra bình nước uống một ngụm, liếc nhìn Matt Dương hành lý, ngươi sẽ không chuẩn bị một cặp da a. Matt nhẹ gật đầu, ta tới qua một lần, biết bên này tình huống không tốt lắm, xuất phát trước chuyên môn để cho người ta mua sắm. Emma Watson nắn một cái mì sợi bao, lại uống một phần ba chai nước, liền ngừng lại cùng trong vòng những cái kia nữ diễn viên như thế, rõ ràng là tại khống chế thu hút nhiệt lượng. Ngươi buổi chiều nói muốn quên ra phát sở phiếu gìật bốn toàn bộ lợi nhuận, không phải là thật sao? Em Ma Hoa Sở thử thăm dò, Mạt Khè nói như vậy là xuất phát từ rất nhiều phương diện cân nhắc, dù sao chân chính quyền khống chế tại hắn cùng David Elliot rộng trong tay, loại lời này không thích hợp nói ra, đành phải mập mờ suy đoán, ta chỉ là đưa ánh mắt thả hơn xa một chút, phát sở phiếu gìật hệ liệt ta còn muốn quay chụp rất nhiều bộ. Em Ma Hoa Sở nghiêng đầu nhìn xem Mạt Khè, hỏi, ngươi đầu nhập nhiều như vậy làm từ diện, đáng giá không? Ngươi về sau sẽ rõ. Mạc Khệ cười cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói: "Emmạ, ta ngoại trừ là cái diễn biến bên ngoài, vẫn là cái thương nhân." Lời này đi sau lưng, Emmạ và Sởn đương nhiên nghe được, thương nhân làm sao lại làm tâm hộ tiền mua bán? Mạc Khệ quên tặng tài chính đều đến từ hắn hai cái quỹ từ thiện, mặc dù hội ngân sách có bộ phận tài chính đến từ cá nhân hắn, nhưng càng nhiều đều là mộ tập mà đến. Đây vốn liền là đỉnh cấp ngôi sao làm từ thiện ưu thế chỗ. "Emmạ." Mạc Khệ kéo ra một chương sofa ghế dựa, ngồi ở Emmạ và Sởn đối diện, nói rằng: "Từ xã hội bây giờ phát triển tình thế đến xem, nữ quyền vận động càng ngày càng nghiêm trọng." Còn có nhi đồng bề lợi, cái này mãi mãi cũng là gia đình Ngụy Thông. Hắn nói rất chân thành, đem nữ quyền cùng nhi đồng phương diện công lý sự nghiệp kiên trì, tạm thời đừng quảng nỗ lực cùng tu hoạch, tương lai đối ngươi có chỗ tốt. Em Mạc Ngạ Sởn thiếu khuyết chính là kinh nghiệm, người lại rất thông minh, nhẹ nhàng gật đầu. Đây là một cái người từng trải tự mình tổng kết ra kinh nghiệm. Mạc Khệ còn nói thêm, ta tại Đạ Đạ áp trại dân tỉ nạn chuyển hai vòng. Em Mạc Ngạ Sởn lại thở dài, cảm thấy liên hiệp quốc tài nguyên, còn có cơ quan tử diện đại bút từ thiện tài chính ném tới những người này trên thân, thật là lãng phí. Mạc Khệ trực tiếp hỏi, người cũng nhìn thấy Emma Hoãn Sơn lên tiếng, nói rằng, nếu như tất cả quên tặng cùng liên hiệp quốc gom góp tài nguyên đều dùng tại nạn dân trên thân, vậy cũng đáng giá, vì cái gì ta nghe được nhiều người như vậy đang nói. Có tại lương thực phân phát chỗ thấy được rất nhiều tranh chấp, đã đã áp trại dân tị nạn bên trong vì cái gì có nhiều như vậy Kenny A người. Số lượng đều nhanh chiếm được 1/3. Nàng mới 19 tuổi, ít nhiều có chút kích động, Kenny A không phải đồng phi xã hội ổn định nhất cùng phát triển kinh tế tốt nhất quốc gia sao? Mặt Nghệ trong lúc nhất thời không có trả lời, bởi vì loại tình huống này trước khi hắn tới liền biết. Emma Hoãn Sơn kỳ quái hỏi, mặt Nghệ Ta nghĩ mãi mà không rõ, người bình thường chạy đến trại dân tị nạn bên trong ăn uống miễn phí làm cái gì? Mạc Khè lại trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, có ăn uống miễn phí, dù sao cũng tốt hơn bất và đói sức làm, cho dù điều kiện kém chút, nhưng không cần làm việc liền có thể nhét đầy dạ giả dày. Chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn để cho cuộc sống của mình càng tốt hơn một chút, sống được càng có tôn nghiêm một chút sao? Em Ma hoảng sợ không phải đang hỏi Mạc Khè. Nàng cũng không cần người trả lời, còn nói thêm, chúng ta trên đường đi đi tới, thấy được rất nhiều hoang vu lủng ruộng, đặc biệt là càng đến gần trại dân tị nạn càng nhiều. Ta nghe phiên dịch nói những người kia đều trà trộn vào trại dân tị nạn ăn nhờ ở đậu. Ta cũng nghe nói, mà thẻ nói rằng, cái này đã sớm không phải bí mật, hắn tới trước đó liền nghe A Mạn đã nhắc qua, đã đã ập trại dân tị nạn rất nhiều nạn ở dân, kỳ thật căn bản không phải nạn ở dân. Emma mạt sờn hai tay mười ngón tắm vào trong đầu tóc, đem đầu đầy mái tóc xù đuốt tới sau đầu, nói rằng, nghĩ đến Tagon góp tới mật ư, cũng biết phân đến những người nãy trên đầu, ta liền vô cùng buồn nôn. Mặt thẻ anủi, trên thế giới này rất nhiều chuyện so tưởng tượng tự muốn phức tạp, chớ vì loại chuyện này suy nghĩ. Emma, cái này không đáng. Vì đến hôm nay phải phát ra ngoài một chút vật tư, em mạ hoàn sởn tức giận bất bình, trước đó còn có người cùng truyền thông nói, những người này đặc biệt lười, chỉ cần có thể có cả làm công việc lấy, liền lười nhác lao động, ta khi đó còn chưa tin. Hôm nay, em mạ, mặt thẻ đánh gẫy nàng lườm nói, đi qua vỗ nhẹ nhẹ sợ cô gái bà bay, về sau không muốn nói lời như vậy nữa. Hắn cố ý nhắc nhở, ngay trước ta nói không có việc gì, tuyệt đối đừng ở những người khác trước mặt nói lời tương tự. Ta rõ ràng, em mạ hoàn sởn nhẹ nói, ta cũng chính là ở trước mặt ngươi mới nói. Nàng ngửa đầu nhìn xem mặt thẻ, buốc lên quẹo miệng cười cười, những lời này sẽ bị người an cái kỳ thị tội danh ở trên người, ta mới sẽ không ở bên ngoài nói sao. Mạc Hệ nhẹ gật đầu, "Ngươi là cô gái thông minh. Em mà loạn sớn lại buồn rầu nói rằng, nhưng ta vẫn không thể tiêu tan." Nàng vẫn là nhìn xem Mạc Hệ, hỏi, "Ngươi làm như thế nào? Có nhiều thứ không thể tránh khỏi sẽ lãng phí ở không cần thiết trên thân người, ta cũng không cách nào tránh khỏi." Mạc Hệ trầm rãi nói rằng, "Bất quá, ta hai cái hội ngân sách đều có chuyên nghiệp đoàn đội ở chỗ này, lo liệu chính là cứu cấp không cứu mèo mươi tác." Thật muốn, yếu nghèo lời nói, đoán chừng đem vạn mỹ sắp xếp vị trí thứ 100 phú hào tài phú đều dùng đến châu phi, cũng không cứu vớt được những người này. Hắn ý tứ là toàn bộ châu phi quá lớn, lại quá loạn, làm sao có thể bận tâm tới nhiều người như vậy. Nhưng em Mạc mà... mạt sởn lý giải sai ý tứ, nói rằng, chính là nơi này quá nhiều người hết án lại nằm, cho nhiều thứ, chỉ có thể nuôi một đám mọt gạo đi ra. Nàng thoáng hạ thấp thanh âm, ta nghe phiên dịch nói, liên hiệp quốc lương thực tự phái phát hạn giống, trực tiếp bị bọn hắn ngăn hết, căn bản không đi loại, an hết chờ lấy phát mới. Mặt tệ không có nhiều lời, những này nát bét sự tình nói nhiều rồi chỉ có thể để cho lòng người trở nên kém. Giống là người như vậy, không chỉ là Châu Phi, kỳ thật quốc gia nào đều có. Sau đó, hắn chủ động chuyển chủ đề, lại cùng Emma Watson hàn huyên chút phim phương diện chủ đề, đặc biệt là Harry Potter and the Half-Blood Prince bộ phim này sẽ tại năm nay kỳ nghỉ hè chiếu lên. Má khắc, Emma Watson kỳ nghỉ hè qua đi, cũng sẽ tiến về Bắc Mỹ học đại học, có thể là cân nhắc tới học bá nhân thiết, nàng chọn là Ivy League trường học bờ dân đại học. Hai người một mực hàn huyên tới tiếp cận 10 1 giờ, Emma Watson mới trở về gian phòng của mình, bởi vì nói nhăng nói cuội nói một đống lớn Mạt Khè cũng bên phun thuốc đổi múa truyện. Kết quả, hắn tắm rửa qua còn chưa ngủ lấy, cửa gian phòng liền bị ẻm Mạ Mạ Sở gõ. Mạt Khè kéo cửa phòng ra, nhìn một chút ôm một cái lớn gối đầu ẻm Mạ Mạ Sởn, hỏi: "Thế nào? Con muỗi quá nhiều?" ẻm Mạ Mạ Sởn chỉ chỉ trên trán hồn bao, ta bên kia không có cách nào trả lời. Nghe nàng nói như vậy, Mạt Khè chủ động tránh ra cửa phòng, nói rằng: "Vào đi." ẻm Mạ Mạ Sởn cũng không khách khí, sau khi đi vào trực tiếp đem chính mình lớn gối đầu còn tại duy nhất trên giường, thân thể nghiêng một cái liền nằm xuống. Mạt Khè đóng kín cửa phòng, đi qua, cũng chuẩn bị đi ngủ. Người Em Ma Lạt Sởn quay đầu nhìn Mạt Khệ, "Ngươi muốn làm gì?" Mạt Khệ ngồi xếp bằng tại bên cạnh nàng, nói rằng, "Ngươi đoạt ta địa phương, ta muốn thu phí a." Em Ma Lạt Sởn cả khuôn mặt đều vùi vào gối đầu bên trong, muộn thanh muộn khí nói, "Ta không mang tiền." "Yên tâm." Mạt Khệ ngón tay quấn quanh lên nàng cười một tiếng lọn tóc, "Ta muốn không phải tiền." Chương 735, chiến lợi phẩm chương 735, chiến lợi phẩm rời đi Kenia cùng Somalia đường biên giới, khảo sát đoàn lại quay đầu đi Kenia cùng Uganda bên cạnh, Uganda đồng dạng là cái tương đối hỗn loạn quốc gia cũng là toàn cầu nhất là nghèo khó cùng lạc hậu một trong những quốc gia. Khảo sát đoàn còn xâm nhập tới Uganda đi quay một vòng. Làm trong cả quá trình, mặt thẻ cùng em Mạ Mạ Sởn ngoài mặt vẫn là cùng nguyên lai like như thế, nhưng trời vừa tối, em Mạ Mạ Sởn liền sẽ vụng trộm tiến vào gian phòng của hắn. Đã hở mị ẩn giở rảnh chờ bằng lòng đưa tới cửa, mặt thẻ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiến vào Uganda về sau, nhìn thấy tất cả nhìn thấy mà dân mình, nguyên bản Kenya ngoại trừ thủ đô Nairobi bên ngoài, địa phương khác kỳ thật cũng rất nghèo, nhưng so với châu Phi nghèo có cước tới nói, Kenya tuyệt đối xem như giàu có quốc gia. Mặt hề thấy được rất nhiều, cũng làm cho người quay chụp rất nhiều, sau khi trở về sẽ chuyên môn làm thành một cái album, giao cho Disney ảnh nghiệp cùng Đài Mện Xi ấn International, để há mạn đã liên hợp bọn hắn lợi dụng những vật này tiến hành phát sở phiếu diệt 4 tuyên truyền mở rộng. Có tốt như vậy từ thiện tài liệu, lấy hồ ly út tính chuyên nghiệp, nhất định có thể chơi ra hoa đến. Bộ này phát sở phiếu diệt 4 tuyên truyền phát hành dự toán cao đến 120 triệu đô la, ngoại trừ Disney phương diện ứng trước 60 triệu đô la, mặt hề cùng David đẻ lỷ rổng còn tự hành chủ tập 60 triệu đô la, để mà tuyên truyền marketing Mặt thẻ hứa hẹn quên tặng lợi nhuận dùng cho nhi đồng từ thiện, mặc dù trong đó có thể thao tác không gian phi thường lớn, nhưng cũng muốn lấy ra một bộ phận vật được. Phát sở phiếu dịật 4 cho dù đạt được thành công lớn, lợi nhuận cũng sẽ không cao lắm. Điểm này, mặt thẻ cùng David Elly rồng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, phát sở phiếu dịật 4 càng nhiều suy nghĩ tại tương lai. Tokyo giờ dịp thất bại, để cái series này cơ hội sống đời, một bộ này càng nhiều hơn chính là cứu sống phát sở phiếu dịật hệ liệt, tương lai còn có 3 bộ khúc, chỉ cần lợi nhuận cũng đủ lớn, chụp tới phát sở phiếu dịật 20 cũng không phải là không được. Hiện tại cấp thấp nhất chính là lấy phát sở phiếu diệt 4 thành công, đem cái này một hệ liệt kéo vào hồ ly vũ trụ lưu phim thương nghiệp hệ liệt ở trong. Liên Mạt Khệ cũng không cách nào không thừa nhận, cho dù là thành công nhất phát sở phiếu diệt một kỳ thật cũng chỉ là phim thương nghiệp tiểu loại đường. Đương nhiên, phi xe gia tộc nhân số muốn thích hợp khống chế tốt, quá nhiều người lời nói, phần diễn cũng liền phân tán, thậm chí khả năng liền cơ bản nhất cố sự logic cũng không thể bảo đảm. Đến mức đem nhân vật phản diện tẩy trắng loại chuyện này phải cẩn thận hơn, đặc biệt là thường tồn nghiêm trọng qua phi xe gia tộc nhân vật, nhất định là không chết không thôi, tuyệt đối không thể tẩy trắng. Nếu không danh tiếng cũng liền nát. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, cuối cùng nhìn qua một bộ phát sở phiếu gì ở tám bên trong, tình thế mỹ nhan dắt sần sở tạc thảm nhân vật tẩy trắng, không biết rõ hẳn có thể hay không từ trong phần mộ nhảy ra. Cái series này còn đánh lấy chúng ta là phạm mỹ lý cỡ gì, xuất hiện loại tình tiết này, người xem danh tiếng không nát mới kỳ quái. Mạt Nghệ bây giờ cũng dần dần tiến vào nhà sản xuất nhân vật, có khi cũng biết cân nhắc phát sở phiếu gì ở hệ liệt tương lai phát triển, mỹ nhan ca có ý hướng cùng hắn hợp tác, tương lai gia nhập nào đó một bộ khả năng phi thường lớn. Có lẽ có thể tiếp tục dùng phát sờ phiếu giật bảy anh em báo thù nhân vật phản diện thiết lập, đến lúc đó trực tiếp chơi chết nhân vật phản diện chính là. Đúng, còn có chặt lại giở thở giận, kéo nàng tiến đến làm chuột phản diện cũng có thể. Có lẽ có thể thiết lập là nhân vật của hắn bạn gái trước loại hình, ngược lại giởm lão đại đã treo, nhân vật của hắn đi ra lúc liền rất lờ mờ, mờ, cụ thể bối cảnh tình huống có thể trong tương lai chậm chậm triển khai. Dựa theo dạng này mạch suy nghĩ, giởm lão đại ngủ thay đổi một cái nhân vật chính kỳ thật cũng là chuyện tốt, để tương lai tăng lên càng nhiều khả năng. Không biết rõ vì cái gì, mặt hệ bỗng nhiên nghĩ đến gặn gã đọ. Cái này ít sợ ra en nữ diễn viên diễn xong phát sợ phiếu gìật bốn liền quay trở về ít sợ ra en, một mực không có lại về Hollywood tiếp nhận phim của hắn, hắn từng có qua tâm tư, cũng theo thời gian dần dần trở thành nhạt. Đáng tiếc, xem như chính nghĩa một trong tam cự đầu, Warner Bros mãn bản quyền ổn lỡ bở rốt chắc chắn sẽ không chuyển lượng, nếu không tương lai 2 năm nữa quyền vận động phát triển, làm bộ Warner Bros đi ra, cũng có thể kiếm một món hời. Đã từng bộ kia Warner Bros là hắn số ít đi dạp chiếu phim nhìn qua phim một chồng, lúc ấy sau khi tan biệt chuyên môn cho mượn nhân viên tạp vụ xe điện, một người chạy tới thương trưởng dạp chiếu phim nhìn một lần. Thẳng thẳng rằng thì bạn chúng liền chờ trình độ cũng không tính, khi đó đã cảm thấy vở Underworld màn quả thực cool, phim kia căn bản chính là 360 độ không góc chết biểu diễn gản gã đột thật đẹp a phim. Hiện tại có Hollywood kinh lịch, hắn không khó phát hiện, lựa chọn gản gã đột cố nhiên là phim thành công nhân tố một trong, nhưng mấu chốt nhất vẫn là nữ quyền vận động phát triển. Không nói sau đó, cho dù là bây giờ, da đen sinh mạng úy, nữ quyền cùng LGBT loại hình chủ đề phim, đánh đánh giá kém thật muốn cực kỳ thận trọng, nếu không trong giây phút nhóm lựa thân trên. Mặt hệ có đã từng không nhiều ký ức, nhận định muốn tại nữ quyền cùng bảo hộ nhi đồng quyền lợi con đường bên trên xâm nhập mà tiên định đi xuống, thời khắc tất yếu, hắn sẽ lấy mình làm gương, dẫn đầu đứng ra duy trì các nữ đảm bảo. Không có cái nào, tại xã hội đại hình thế trước mắt, lực lượng cá nhân thật rất nhỏ bé. Cú may 2 năm này ngoại trừ sự nghiệp điện ảnh bên ngoài, hắn sự nghiệp từ thiện cũng tại đồng bộ phát triển, cùng toàn Mỹ nhiều cái phụ nữ cùng nhi đồng tổ chức ở giữa đều có mật thiết hợp tác, cũng là Hollywood nổi tiếng bên ngoài nữ quyền vận động người ủng hộ một trong. Mặt khác, người da đen dân quyền vận động hắn tham dự mặc dù không giống hai cái trước như vậy tích cực, nhưng cũng là Hollywood hải lựa bạch tạm một trong. Tại Hollywood dốc sức làm Nhân thiết thật phi thường trọng yếu. Tọn vui nhân thiết kém chút sắp mất, sự nghiệp cũng một lần lâm vào tung lũng, hai năm này mới dần dần thở ra hơi. Theo khảo sát đoàn tại Uganda quay một vòng, Mạc Khệ theo đoàn trở lại Nairobi, chuẩn bị bay thẳng London. Ngươi thấy được sao? Tiến về sân bay thương vụ trên ô tô, ẻm Mạc Hoạt Sở còn tại nói Uganda chứng kiến hết thảy, ta nói không sai chứ. Mạc Khệ bất đắc dĩ thở dài một hơi, có lẽ có chúng ta không hiểu rõ bên trong nhân tố. Ẻm Mạc Hoạt Sở nghĩ một lát, chậm rãi nói rằng, có lẽ thật sự có, nhưng ta nhìn thấy lại nói cho ta, những người kia tình nguyện ngồi đợi cứu viện, cũng không đi tự lực cánh sinh. Xe dừng ở sân bay hàng đứng trước lại lâu, mặt kệ chờ hỏi ẻm mà, mà sợn, đi thôi. Hắn trước khi xuống xe còn nói thêm, nhìn thấy cùng nghe được những cái kia, liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại Châu Phi a. Hắn không có nói rõ, lại làm quyết định, quay đầu giảm bớt tại Châu Phi thứ viện, hai cái quỹ từ thiện nhiều tư nguyên hơn vẫn là đặt ở Bắc Mỹ vùng bột phát triển phụ nữ vận động tốt nhất, Châu Phi bên này chủ yếu lấy cứu tế nhi đồng làm chủ. Ngược lại tuyệt đại bộ phận từ thiện tài chính đều là mộ tết, hắn đương nhiên muốn đem nhà từ thiện quang hoàn tiếp tục giữ vững. Có liên hiệp quốc cùng Kenyi A phương diện quan viên cùng đi. Mạt Khè cùng Emma và Sơn rất thuận lợi đổi thẻ lên máy bay, thông qua kiểm an tiến vào đợi cơ lại rảnh. Từ sân bay đổi bán khu trại qua thời điểm, Emma và Sơn nhìn thấy một quyển tạp chí trên biển là Mạt Khè, còn chuyên môn chạy tới mua một bản. "Mạt Khè, người bên trên thanh tạp chí trang địa." Tiến vào phòng khách quý, Emma và Sơn tìm tới Mạt Khè, ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lấy tạp chí lung lay, nói rằng giống như cùng chúng ta lần này châu phi hành trình có quan hệ. Mạt Khè nhẹ nhàng gật đầu, đây là tới trước đó liền ước định cẩn thận. Hắn liếc nhìn Emma và Sơn tạp chí trong tay, trang địa hình ảnh đúng là hắn ôm một cái gầy yếu người da đen nhì đồng. Đằng sau còn có những cái kia cảm kích số lớn người da đen chủm anh chung. Bước tranh ngày phiến quay chụp cùng chế tác tương đối có tiêu chuẩn, liền hấp trên mặt mọi người cảm kích đều có thể nhìn ra. Không sai. Mạt Khè nhìn xem tạp chí trang bìa thẳng gật đầu, ta vẫn là như vậy đẹp trai a. Ẻ Mã Mạ Oản Sởn trợn mắt, bước lên quẻ miệng, tự tin quá mức. Chẳng lẽ không đúng sao? Mạt Khè tiến đến ẻ Mã Mạ Oản Sởn bên hai, hạ giọng, đây là tối hôn qua chính ngươi nói a. Ẻ Mã Mạ Oản Sởn không tiếp hắn, nhìn một chút tạp chí, nói rằng, ờ, trang bìa lợi là đại tử thiện nhà Mạt Khè Honor lật ra trang địa, nâng cấp tốc tìm tới trang bia tin tức, trong đó tất cả đều là đối với Mạc Thệ lần này châu phi hành trình cùng sự nghiệp từ thiện kỹ càng đưa tin, đồng thời liệt kê ra hắn những năm này tại từ thiện cùng xã hội vận động bên trên làm người tốt chưa tốt. Còn có, có một cái đoạn, trọng điểm nói tới Mạc Thệ nói tới quên tặng phát sở phiếu di ẩn bốn tương lai huyết lợi truyện. Thật kỹ càng a. Em Ma Mason nhìn một chút, phòng khách quý bên trong ngoại trừ hắn cùng Mạc Thệ bên ngoài, chính là Mạc Thệ bảo tiêu bợ dân William, cũng không có cố kỵ, nói rằng có phải hay không là ngươi tự mình biết a. Mạc Thệ lắc đầu, Ta ngay cả trung học đều không có đọc xong, là cái tiêu chuẩn học cả bã, có thể viết ra loại này văn chương. Có phải hay không trước khi đến liền liên hệ tôi ta." Emma hoảng sợ khép lại tạp chí, hỏi, "Đúng vậy a." Mặt nhẹ không có phủ nhận ý tứ, nói thẳng, "Nguyên tắc của ta, làm việc tốt nhất định phải lưu danh, muốn vì công chúng dựng đứng một cái tấm gương a." Trang địa nhân vật là tạp chí tin tức mắt, là thể hiện tạp chí tự thân giá trị, địa vị hàng đầu nguyên tố, hai phần san lựa chọn trang địa nhân vật, phần lớn là tôi động nên ngành nghề thậm chí lịch sử tiến trình nhân vật trong yếu. Hoặc vì thế nhân tập trung trung tâm nhân vật, thể hiện lấy lúc ấy xã hội sinh hoạt từng cái phương diện tính đại biểu. Mặc dù theo mạng lưới tấn mã phát triển, ám lực ảnh hưởng tại suy yếu, nhưng trang bịa nhân vật như cũng bị hình tượng xưng là thế giới chi nhãn có lực ảnh hưởng cực lớn. Hàn Viên một hồi, hai người lên máy bay, trên đường đi cơ bản đều đang ngủ, đặc biệt là ẻm Mạ và Sẩn, đại đa số thời gian đều mê man. Chủ yếu là từ đêm đó bắt đầu, nàng ban đêm liền ngủ không mất qua, trời vừa tối ngay tại trên trời phiêu. Chúng đỡ đạ dạn thật thà hi nghĩ la sân bay. Bởi vì hai người mục đích hoàn toàn khác biệt, Mạc Khè muốn cùng em Mã Hoạ Sởn phân biệt, một mực đem nàng đưa đến trên xe. "Không nữa ta." Em Mã Hoạ Sởn buốc lên vẻ mặt. Mạc Khè có chút nu bài, theo lại nói của nàng nói, "Đúng vậy a, không nữa." Em Mã Hoạ Sởn lại gần thấp giọng nói rằng, "Có khác cách lực, chúng ta tiếp tục làm bạn bè." Ánh mắt của nàng đi lòng vòng, "Đừng nghĩ nhiều, ngươi chính là của ta chiến lợi phẩm." Mạc Khè đập vỗ tay của nàng, chỉ chỉ xe, "Đi thôi." Em Mã Hoạ Sởn lên xe về nhà, hắn thì chạy tới ỉn xẹp đi hoàn toàn làm phim chủ sở. Chương 736 Số lượng chất lượng chiếu cố chương 736, số lượng chất lượng chiếu cố London khách sạn tận bên ngoài, hôm nay tụ tập quá nhiều ký giả truyền thông, ngoài ra còn có rất nhiều xem náo nhiệt người xem. Xem như trên thế giới pạ pạ giật tí điên cuồng nhất quốc gia, điển sẹp ti on đoàn làm phim từ xuất hiện tại London một khắc kia trở đi, liền bị tính ra hàng trăm pạ pạ giật tí để mắt tới, nội tiếng khe sun càng đêm mỗi cái diễn viên chính gần 5 năm qua đường biển cùng B bối sắt bên lột một lần. Đặc biệt là mặt hề, từ trở về London lên, khe sun một chi bốn người tiểu đội, liền 24 giờ không gián đoạn nhìn chằm chằm hắn. Tre Sun càng là lấy ra cả một cái hớp dẫn chương điểm, đăng mặt thẻ đường biển tin tức đăng nhiều kỳ. Mặc dù Mạc Thẻ mỗi ngày chờ tại đoàn làm phim rất ít ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên đi ẻm mà lởn nơi đó bị chụp tới ảnh chụp, lại phối hợp văn tự miêu tả hắn quá khứ sợ căng đan kinh nghiệm, quả thực có thể làm tiểu thuyết tình cảm điển xem. Ngày thứ nhất vai nữ chính là ẻn nhạt tùy, ngày thứ hai biến thành sở cặc lệt rộ hận sân, ngày thứ ba lại đổi Jessica A3, ngày thứ tư biến thành giả trộm cả đám. Mạc Thẻ tại luôn luôn quay phim hơn 10 ngày, vai nữ chính liền không mang theo giống nhau. Hơn nữa biết được đoàn làm phim sắp rời đi London, còn lại số trời căn bản đang nhiều kỳ không đến, The Sun tổng biên bung bay lên, mỗi ngày vai đưa chính ra tăng tới năm cái. Những này đường biển tin tức, để người anh thấy như si như sẩy, chính là bởi vì có đầy đủ thị trường, The Sun khả năng phát triển như thế tấn mãnh. Mặt nhẹ cũng là không có chút nào quan tâm, năm đó làm điều làm, còn có thể ngăn chặt người miệng không khiến người ta nói. Lại nói, báo chí mỗi ngày đều điên cuồng công kích, đăng nhiều hơn, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cũng liền không ai quan tâm. Bất quá, hôm nay lúc quay chụp, tình huống có chút ngoài ý muốn. Trường quay phim bên ngoài xuất hiện rất nhiều người kháng nghị, bọn hắn khiêng chửi rủa quảng cáo bên trên tên người gọi là Matthew Horner. "Ngươi thật giống như đắc tội một cái khổng lồ quân thể a." Khách sạn Lipton Sung làm phòng hóa trang trong một cái phòng, جيم gã gọi đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cách đó không xa chừng hơn mấy trăm người đám người, "Ngươi cũng đã làm gì à, Matthew?" Michael Fastben đỡ liền đứng ở bên cạnh, chỉ chỉ hai cái tuổi trẻ bẽ trai đánh lấy to lớn tâm trí, nói rằng, "Cái này không nhiều rõ ràng sao, hắn làm Hermes ẩn vợ giản trợ." Matthew lúc này hóa trang xong, Đi vào phía trước cửa sổ nhìn một chút, bên ngoài ẻm mạ loạn sơn đám fan hâm mộ tình phun chào. Khách Hở Mi ẩn xa một chút, không muốn tai họa chúng ta ẻm mạ loạn sơn. Ẻm mạ loạn sơn là thuộc về mọi người, không phải thuộc về người. Những ngày cũng đều là tương đối khách khí quảng cáo, có ít người đánh lấy trên tấm chữ mặt, tất cả đều là chửi rủa lời nói. Lao Mỹ lăn ra nước anh. Nhà quê không xứng với nữ thần của chúng ta. Dêm Cạc bỗng tò mò hỏi, "Khe Sun hôm nay đưa tin không phải là thật sao?" Thật. Mặt nhẹ không có phủ nhận tất yếu, ta tối hôm qua đi ẻm mạ nhà qua đêm, đoán trường bị bà bà giật tỉ chủ tới. Phương diện này hắn căn bản cũng không che giấu, bị chụp tới rất bình thường, không có gì hảo ý bên ngoài. Michael Fastbender nhìn xem những cái kia người kháng nghị, nói rằng, làm phiền ngươi, Emma Watson fan hâm mộ vô cùng điên cuồng. Đây chính là toàn Âu châu thanh thiếu niên thích nhất ngôi sao nữ. James cả gọi đầu tiên là lắc đầu, tiếp lấy hướng mặt trẻ miết lên ngón tay cái, tán thưởng giống như nói rằng, vẫn là ngươi lợi hại, ta cùng Michael chỉ có số lượng, ngươi là số lượng cùng chất lượng chiếu cô a. Michael Fastbender có chút ít hâm mộ nói rằng, ta từng tại một lần trên yến hội gặp được nàng, chuyên môn đi bắt chuyện, nàng rất yêu ngạo, căn bản không để ý tới ta. Mắt khẽ nhìn một chút hai vị bạn tốt, có khoa trương như vậy. Dêm gã vội nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là ẻm Mạ Mạc Sơn, hờ bị ẩn vợ dẫn trợ diễn viên. Michael Fastbender không khỏi đập mặt thẻ một quyền, ngươi liền ẻm Mạ Mạc Sơn đều siêu tập em. Đây là lẫn nhau, tốt a." Mắt khẽ mở ra tay nói rằng, hai người từ gần mẹo vợ gặp lại đến bây giờ, xưa nay liền không có đàm qua chuyện tình cảm, ẻm Mạ Mạc Sơn đều nói rõ, hắn là chiến lợi phẩm. Đương nhiên, ẻm Mạ Mạc Sơn cũng là chiến lợi phẩm của hắn. Đoàn làm phim nhân viên công tác lúc này tới thông tri quay chụp, mặt thẻ ra phòng hóa trang, tiến vào trường quay phim. Cố Ngần Hà Thụy đơn giản trao đổi qua vài câu, cơ dị Spocko lặn lại tới dặn dò chú ý hàng mục, quay chụp lập tức bắt đầu. Hai đại ca mê gia lấy xéo xuống giao nhau mà không ảnh hưởng lẫn nhau phương thức, nhắm ngay ở vào đối lập hai cái chiếc cửa sổ mặt thẻ của Cố Ngần Hà Thụy, dùng cho hiện trường y âm mật cỡ cũng phân biệt từ bên trên chậm rãi đáp xuống hai người chỗ cửa sổ bên trên suốt theo. Kéo cửa phòng ra, đi vào phòng, mặt thẻ rời áo khoác, sau đó bấn ở trên sofa, không nhìn thấy nữ chủ nhân thân ảnh, hắn tìm kiếm khắp nơi, một trận gió thổi qua đến, màn cửa lập tức bay lên. Ánh mắt của hắn xuyên qua cửa sổ, thấy được ngồi ở đối diện trên bệ cửa sổ En Hat Tuệ, vội vàng đi tới. "Hắt, thân yêu." Mặt khẽ đi nhanh lên tới trước cửa sổ, nhìn chằm chằm bên kia, mang theo kinh ngạc hỏi, "Ngươi đang làm gì?" En Hat Tuệ miệng rộng mím thành một đường, lộ ra tương đối nhẹ nhõm tự tại, còn lịch nệm đung đưa váy ngủ phía dưới hai chân phan ra dài, nói rằng, "Ngươi đi ra, chúng ta cùng một chỗ." Mặt khẽ trừng to mắt, nhíu mày, ngươi trước tiên lui trở về trong phòng. Hắn vừa làm lấy quên giải thủ thế, đùa nói nói, "Được không?" Lui về trong phòng, nhanh lên. "Không." En Hat Tuệ cự tuyệt. Mạt Thệ nói lần nữa, nhanh lên lui về, "Doa ngươi." "Không." "En Hạc Thủy không chút do dự lại một lần nữa cư tuyệt, "Ta muốn về tới thế giới của chúng ta, ta muốn nhảy, ta muốn ngươi cùng ta cùng một chỗ nhảy." "Không, ta sẽ không nhảy." Mạt Thệ hai tay đè lại bệ cửa sổ, đầu rỗi ra cửa sổ, bên cạnh lắc đầu bên cạnh cùng đối diện En Hạc Thủy nói rằng, "Thân yêu, hiện tại ngươi nghe ta nói, nếu như ngươi bây giờ nhảy đi xuống, ngươi sẽ không tỉnh lại, hiểu chưa? Mà là sẽ chết. Cho nên lui về trong phòng đi, được không?" En Hạc Thủy căn bản không hề lay động, một trận gió thổi qua đến, nàng trên đùi lộ ra da thịt càng nhiều. Mặt Nghệ trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng, khẩn cầu, "Men, và ngươi, mắt thấy đối diện En Hạc thôi không nhúc nhích ý tứ, hắn tiếp tục nói, "Ngươi trở lại trong phòng, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện." En Hạc thôi cúi đầu nhìn xem phía dưới, "Chúng ta nói đủ nhiều." Trong lúc nói chuyện, nàng nâng lên một đầu chân dài, trên chân một chiếc giày chậm rãi trượt xuống, hướng về phía dưới rơi đi, giày nhanh chóng rơi xuống, rơi xuống trải tại lầu một phía dưới cửa sổ màu xanh lá chiến đệm. "Men, mặt Nghệ trên mặt tất cả đều là lo lắng, "Ngươi chờ một chút, chúng ta lại bàn đàm luận, được không?" En Hạc thôi chậm rãi lắc đầu, "Ngươi nhanh bước ra đến." Không phải ta hiện tại liền nhảy đi xuống. Tuất, mặt thẻ đội vàng ra hiệu đừng có gấp, nắm lấy cửa sổ chậm rãi đi ra, cũng ngồi ở trên bệ cửa sổ, "Men, chúng ta ngay ở chỗ này thật tốt nói chuyện, được không?" Hắn chậm dần nhút tóc, "Thân yêu, ngươi suy nghĩ một chút con của chúng ta, ngậm lại giem, ngậm lại vị lợi khan. Nếu như ngươi không cùng ta nhảy, hai tử hay là sẽ bị mang đi." Nhanh tuế một chút dao động ý tứ đều không có, ngược lại uy hiếp nói, "Ta tìm luật sư lưu lại một phong thư, trong thư nói ta lo lắng nhân thân của mình an toàn, còn có ngươi như thế nào uy hiếp muốn giết ta?" Cazzi Stoccolno lặng hô ngừng thanh âm băng lạnh, "N, tình cảm của ngươi biểu đạt quá bình thản." En thuế hít sâu một hơi, từ trong nhân vật thoát khỏi đi ra, quay người trở về trong cửa sổ. Mặt khệ tối đầu nhìn thoáng qua, lầu một này bệ cửa sổ cũng không cao, phía dưới còn có màu xanh láng đệm dày tự, mẹ đi xuống cũng không cái gì. Quay chụp đương nhiên sẽ không giống trong kịch bản như thế tới hơn 20 lầu mạo hiểm. Về đến phòng, mặt khệ chỉnh ngay ngắn cả bạn, có cùng trang sư tới vì hắn lau mồ hôi bộ trang, Cazzi Stoccolno lặng lúc này cũng đến đây. Ngươi vừa mới biểu hiện không tệ. Cơ dị Scorfano lẩm nói rằng, bất quá có một chút cần thiết phải chú ý. Cùng trang sư tại bổ trang, mặt kệ không tiện nói chuyện, chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Cơ dị Scorfano lẩm nói rằng, trừng mắt số lần nhiều lắm, muốn thích hợp không chế. Mặt kệ lần nữa khẽ gật đầu, trong đầu cấp tốc qua một lần vừa mới quay trụ, chờ cùng trang sư làm xong, nói rằng, ta sẽ chú ý. Người khác không rõ ràng, hắn tự mình biết, đây là nhiều ít có một chút bị Leonardo đi cặp gì ở ảnh hưởng tới, may mắn ảnh hưởng cũng không lớn, cơ dị Scorfano lẩm cũng chỉ đi ra, sau đó quay chụp chú ý chính là Loại này dễ dàng cố hóa bộ mặt biểu lộ nhỏ dùng muốn thích hợp. Nghĩ tới đây, trước mắt hắn lại lóe lên Leonardo đi cặp gì ổ cái bóng, không khỏi khẽ lắc đầu, nói lên diễn ký lời nói, ngoại giới cho là hắn so tiểu lý muốn kém hơn một chút. Bất quá, Leonardo đi cặp gì ổ quyết điểm rất rõ ràng. Sớm đại mấy năm trước, đông đảo truyền thông liền đề cập qua Leonardo sách biểu diễn lúc ba cái vấn đề lớn nhất, nhíu mày, chứng mắt cùng gào hét. Đây là ba cái hết sức rõ ràng vấn đề, mang tới trực tiếp nhất hậu quả, chính là tất cả nhân vật diễn lên, từ một số phương diện tới nói, đều biến thành Leonardo đi cặp gì ổ. Đương nhiên, một ít người trong mắt, mặc kệ cũng là mặc kệ cũng là đem tất cả nhân vật đều diễn thành mặc kệ hơn. Nhanh ngồi điều chỉnh kết thúc, đoàn làm phim khôi phục quay chụp, tiếp xuống đầu này ống kính rất thuận lợi, cuối cùng lấy en hạt thừa thả người nhảy lầu mà hoàn tất. Một ngày này ở trong, quay chụp phần lớn là Ron cùng hắn vợ mẹn tại khách sạn đối thủ cảnh quay. Kế hoạch ban đầu, những này cảnh quay phần đều là đặt ở Paris quay chụp, nhưng đoàn làm phim tại hướng Paris tòa thị chính xin lúc quay chụp, nhận lấy quá nhiều hạn chế, cơ gì Stefano lạn dứt khoát cải biến kế hoạch, đem tất cả Paris phần diễn tất cả đều dời đến London tới quay tiếp. Tại Ron cô cùng ngạt nghi ngẫm cảnh phần diễn bên trong, sẽ không lại xuất hiện cuốn ngược Aji, mà là biến thành luôn luôn. Từ chính độ nhất định tới nói, cái này cũng phù hợp hẳn hạt thủy ngoại hình thiết lập, nàng thế nào nhìn đều không giống cái người Pháp, ngược lại luôn luôn một nụm luôn luôn đôn khang nước Anh thuộc nữ dạng. Một ngày quay chụp kết thúc, Mạc Thệ không có trở về đoàn làm phim trụ sở, trực tiếp cùng khách sạn muốn một chiếc xe, để lái xe tiến hành đi tìm ẻm mạ và Sợn. Hắn mới không quan tâm những cái kia fan hâm mộ cùng Kè Sun bạn bạn giật tỉ có phải hay không đang náo trừng. Chương 737, Nữ quyền tranh thủ quyền lực chương 737, Nữ quyền tranh thủ quyền lực ngồi bên chiếc xe con mới vừa từ bãi đậu xe dưới đất đi ra, mặt khẽ liền thấy số lớn 16, 17 tuổi đứa nhỏ tụ tập ở cửa gia phủ gần trên đường cái, chỉ vào chiếc xe này không biết rõ đang nói cái gì, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng từ miệng hình để phán đoán, đoán chừng đều là chút lấy ép xem như mở đầu lời nói. Ngoài ra, mười mấy cái phạm phạm giật tị tụ tập ở chỗ này, điên cuồng quay chụp. Không cần đi đoán, mặt khẽ cũng biết, khẳng định là có tiểu điếm nhân viên đem chính mình đi ra tin tức để lộ đi ra ngoài. Loại chuyện này rất bình thường. Đừng nói tại London loại địa phương này, cho dù là tại Los Angeles, đám phạ phạ giặt tỷ tuyến nhân cũng khắp nơi đều lạ. Bởi vì hai bên rất nhiều người, bẩn xe con tốc độ để lên không nổi, chỉ có thể chậm rãi chạy qua, đương nhiên có hai người nam hải từ bên đường chạy tới, giáng chặt lấy hắn bên này cửa sổ giơ ngón tay giữa lên. Mặt kệ không khỏi lắc đầu, coi như dựng thẳng một vạn cây ngón giữa đi ra, những người này cũng không cách nào cải biến đêm nay hắn sẽ cùng em Mạ và Sơn cùng một chỗ qua đêm. Đều là ước ao quen thị a. Tâm tình của hắn ngược lại đặc biệt tốt, cùng em Mạ và Sơn dạng này đại chúng thần tượng cùng một chỗ, càng nhiều vẫn là phương diện tinh thần luận độ. Loan Trường mệm mà mặt sởn bên kia cùng hắn không sai biệt lắm. Em mà mặt sởn tuổi không lớn lắm, cũng rất chú trọng phương diện tinh thần hưởng thụ a ngay tại mặt thể hiện lên ý nghĩ như vậy lúc, bên đường đột nhiên bay tới một quả trứng gà, đúng lúc đệm trứng ở hầm cái này một bên thủy tinh bên trên, trứng gà trong nháy mắt phấn thân bay cốt, bạch hoàng theo thủy tinh hướng phía dưới chảy tới. Tiếp đấy, lại là một quả trứng gà bay ra, bất quá không có đệm ở bên này thủy tinh bên trên, mặt thẻ đoán trứng lạn đệm ở bên xe con phần rồi. Bọn gia hỏa này, mặt kệ nhìn xem mơ hồ cửa kính xe trứng gà, nhìn hẳn không phải là trứng thối, có chút quá mức. Mạnh sẽ con lúc này lái ra khỏi Hà Dì Phật tử Phan Hâm mộ tụ tập địa phương, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đem những cái kia không cam lòng với mình thần tượng bị người lên giang hỏa, xa xa bỏ lại đằng sau. Mặt Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, những tên kia dường như không hề dõi đi ý tứ, ngược lại tiếp tục hướng khách sạn như tận cửa ra vào tụ tập, giống như muốn chờ lúc hắn trở lại lại tính sổ sách. Đối Emma Marsden như thế chấp nhất. Mặt Thạch quay đầu trở lại đến, trong lòng thầm nhủ nói, vẫn là của ta Phan Hâm mộ tốt, xưa nay sẽ không bởi vì chuyện của nữ nhân lung tung thắng nghị, cũng không có loại kia rất tên điên rồ, tốt bao nhiêu à. Vừa nghĩ tới đây, Đồ Lót đạo tặc danh tự bỗng nhiên thoáng hiện, mặt tệ sờ lên cái mũi, thành phố bệ vỡ lỷ cục cảnh sát đám kia heo, đến bây giờ đều không có phá án á theo tốc độ xe tăng tốc, cửa kính xe bên trên vọ chứng gà rất nhanh rất xuống, bất quá lòng trắng chứng cùng lòng đỏ chứng vẫn là lưu lại rất lớn một đạo vết bẩn, mặc dù đây là khách sạn như tần phối xe, mặt tệ vẫn là ít nhiều có chút không vui. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh quyết định được chủ ý, nếu như ẻm mạ và sởn không có ý kiến, đêm nay liền không tại nạn chúng cư qua đêm, trực tiếp mang nàng về khách sạn hiệu tần tốt, đến lúc đó chuyên môn đi cửa chính. Đột nhiên, một chiếc xe từ bên cạnh bên cạnh nhanh chóng hướng về tới xe Benz bên cạnh phía trước, xe cửa sổ mái nhà mở ra, một tên họa paparazzi phạ giật tị cầm máy quay phim chui ra, đối với bên này chiếc kính chắn gió chính là một hội chuột bánh liệt, may may đều không lo lắng xảy ra nguy hiểm. Những ngày nước Anh họa paparazzi so với nước Mỹ những người đồng hành điên cuồng nhiều lắm. Phía sau, có càng nhiều ô tô cùng mổ tợ theo sau, trong đó không ít đều điên cuồng từ bên cạnh bên cạnh vọt tới phía trước, còn có một số cối mô tô paparazzi bảo trì cùng xe cùng nhanh, để chỗ ngồi phía sau người nhắm ngay phía cảnh cửa sổ xe quay chuột. Đây quả thực là đang chơi thật kỹ. Đoan Trường Khè phun lộ ra ánh sáng, hắn cùng em Mạ Mạ sợn bê sau, nước anh đám bại bại giật tỷ đều vỡ tổ đi. Như thế với cùng hắn, năm đó đi ạ nạ vương phi hưởng thụ đại nộ cũng không gì hơn cái này. Mạc Khè nhìn cũng không nhìn xe chung quánh bại bại giật tỷ, cửa kính xe là đặc thù miếng dán, bên ngoài căn bản chuột không đến cái gì. Hơn 20 phút sau, mình xe con dừng ở một tòa cấp cao lầu trọ trước, Mạc Khè xuống xe, tiến vào cửa lớn, đám bại bại giật tỷ bị ngăn ở bên ngoài. Hắn đi thang máy lên tới lầu 11, bởi vì tối hôm qua tới qua một lần, rất ngoo tìm tới em Mạ Mạ sợn chung cư trước cửa nhấn chuông cửa. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, Emma Marsden đứng ở trước mặt hắn. "Bảo đi." Emma Marsden đem mặt thẻ để vào phòng bên trong, nói rằng vừa mới nhìn bên ngoài tới nhiều như vậy và vạ vạ giật thì liền biết là người qua đây. Mặt thẻ nhìn Emma Marsden một cái, nàng rõ ràng tỉ mỉ ăn mặc qua. Nơi này vạ vạ giật thì quá đáng ghét. Mặt thẻ đi đến sát đường một mặt bên cửa sổ, tối mặt trước nhìn lại, đều canh giữ ở bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn một chút Emma Marsden, "Ngươi thấy được sao?" "Chúng ta trên tin tức Keson." Emma Marsden cũng không thế nào quan tâm, "Ta đều 19 tuổi." Cái này thật kỳ quái sao?" Mạc Khệ quay người về tới phòng khách, hỏi, "Nếu không đêm nay đi ta bên kia, khách sạn." Em Mã mặt sỡn có chút kỳ quái, "Ta chỗ này không tốt sao?" Mạc Khệ ngồi ở một chương sofa bên trên, vừa cười vừa nói, "Em Mã, hôm nay ta bị người Phan Hâm mộ vây công, còn có người hướng ta ném trứng gà." Em Mã mặt sỡn bốc lên vẻ miệng, "Thật? Ném bên trong sao?" "Không có." Mạc Khệ lắc đầu, ném vào cửa kính xe bên trên, liền ta tới thời điểm. "Đáng tiếc a." Em Mã mặt sỡn cũng lắc đầu. Mạc Khệ lại cố ý nói rằng, "Em Mã, Cái này là fan của ngươi, ngươi có phải hay không phải chịu trách nhiệm a?" Emma mặt sởn sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng đây là chơi bựa, hỏi ngược lại, "Thế nào phụ trách? Chúng ta ra ngoài cùng một chỗ đi dạo, sau đó về khách sạn nghỉ ngơi." Mặc Khê nói ra chính mình lúc đến ý nghĩ, ngươi rất nhiều fan hâm mộ còn canh giữ ở cửa khách sạn, chờ lấy đối ta tiến hành một đợt mới đả kích, đã bọn hắn đả kích ta, ta cũng muốn đả kích bọn hắn một cái. Emma Úp Nhĩ Sâm không trả lời ngay, suy nghĩ chừng nửa phút, gật đầu nói, "Ta đã lớn lên, không có khả năng không yêu đường, dạng này cũng tốt." Nàng nghiêng đầu nhìn xem Mặc Khê. Ra sẽ không thừa nhận có liên hệ với ngươi, chúng ta liền là bạn tốt." Mặt khệ vô cùng nói nghiêm túc, "Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt." Ta. Hắn mở ra tay, chẳng lẽ còn có khác quan hệ. Emma Montserrat lần nữa niết miệng cười cười, tại quan hệ nam nữ phương diện này, cũng không phải là quá quan tâm, trước đó nói thầm mếm mà vuốt, cũng chỉ là rất ngắn, nàng vẫn luôn biết mình muốn là muôn màu muôn vẻ đời sống tình cảm. Tuy tiện liền cột vào một người đàn ông trên thân, chẳng phải là quá thua lỗ. Nàng biết rõ vô cùng, mặt khệ hồn nợ là cái cực kỳ tốt bạn bè, lại là cái tình cảm bên trên cận bạn nam, cho nên cũng không có ý định quá nhiều liên quan đến tình cảm. Dạng này không phải thật tốt sao? Nàng có thể có tinh thần cùng trên sinh lý song trọng hỗn độn, cũng sẽ không ra tăng tình cảm gánh bạc. Ẻm Mạ Mã Sơn không có gánh bạc, mặt thẻ đương nhiên cũng sẽ không có gánh bạc, mơ hồ nhớ kỳ từng tại trên internet nhìn qua, nói ẻm Mạ hoàn sởn đời sống tình cảm tương đối phong phú, đội bạn trai tốc độ có thể so với Leonardo để cặp gì ổ thay đổi bạn gái. Lúc ấy chỉ là nhìn trên internet tin tức ngầm, cụ thể thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thật cái này cũng rất dễ hiểu. Hiện đại nữ quyền vận động phát triển cấp tốc, nữ tính rất nhiều phương diện tại hướng nam tính làm chuẩn, đây cũng là nữ quyền tích cực tranh thủ quyền lực ga có lẽ lúc này còn không rõ lộ ra, chờ Haji vợ tờ hệ liệt Manchester, vẻ mạ hoàn sởn tuổi tác lớn hơn chút nữa, đặt ở toàn bộ Hollywood cũng coi là bạch phú mỹ, xuất thân giàu có, tướng mạo cũng khâm tệ. Nữ nhân như vậy tìm chút vừa ý nam nhân thật sự là không có chút nào kỳ quái. Hollywood trong vòng dạng này ngôi sao nữ cũng không ít. Tỷ như sạn vợ dạ Bullock, tại dần Gozlinh nhất tên non tuổi tác đoạn đem hắn ngâm, 2 năm này mặc dù kết hôn, nhưng châu già gầm còn non nghe đồn liền chưa từng đỗ. To liu loại này vòng giải trí tử, trên cơ bản đều cầm được thì cũng không được, cho dù Ly hôn cũng rất ít giống Tom Rui cùng nghỉ cô lệ kịch mờ án như thế bề mặt. Đương nhiên, gần nhất 2 năm này, nghỉ cô lệ kịch mờ án thành danh xứng với thực phòng vẽ độc dược, diễn ai phim ai xong đời, sự nghiệp nghiêm trọng trưởng, Tom Rui lại biến thành trong miệng nàng không quên được người. Chờ Emma Hoa Sơn đội bộ y phục, mặt thẻ mang theo nàng ra cửa, vừa mới rời đi lầu trọ, mười mấy tên phạm phạm giật tí điên cùng xông tới, nếu có thể lời nói, bọn hắn cũng dám đem ống kính máy chụp hình bày ở hai người trước mặt chụp ảnh. Bất quá mặt thẻ xốn tới trước đó, liền cho bợ dân uy li a gọi điện thoại, sáu tên bảo tiêu đem pạ pạ giật tỷ ngăn cách lại đến, che chở hắn cùng em mạ bà sởn lên xe. Nơi này không phải mặt thẻ đại bản doanh Los Angeles, đối đám pạ pạ giật tỷ hành vi cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn hắn không quá phận, hắn chọn tính không nhìn. Đặt ở Los Angeles, đám pạ pạ giật tỷ đều sẽ cùng hắn bảo trì một loại an ý cái này dù sao cũng là London, mặt thẻ cũng là rất nhiều người trong miệng nước mỹ nhà quê. Bên xe con phát động, mặt thẻ nhìn một chút cửa kính xe, phía trên nát trứng gà đã lau sạch. Trở lại khách sạn hữu tận, xe cố ý dừng ở cửa chính. Mà khẽ xuống xe trước, tại không ít Haji và tợ fan hâm mộ chửi rủa cùng giương thẳng lên ngón giữa bên trong, đem ẻm mà và Sởn dắt xuống xe. Nguyên bản khách sạn như tần nhau nhau hỗn loạn, lộ ra đặc biệt lộn xộn, nhưng ở ẻm mà và Sởn xuống xe một mấy mắt, lập tức yên tĩnh trở lại. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Mà khẽ nhìn cũng không nhìn những người kia, chờ ẻm mà và Sởn kéo lại cánh tay của hắn, mang theo nàng trực tiếp vào khách sạn. Những cái kia fan hâm mộ từ người trợn to hai mắt, đầu tiên là khó có thể tin, tiếp lấy lại ủ rũ, dường như nhà mình bả buổi bị người đoạt đi đồng dạng. Từ báo chí nhìn tin tức, nơi nào có tận mắt nhìn đến hình tượng có lực trùng đích. Không có qua bao lâu, những người này vậy mà tan hết. Một đám phế vật. Khách sạn trước cửa bãi đô xe trên một chiếc xe, mang theo kính mắt một cái ạ ạ giật tỉ nhìn thấy những cái kia fan hâm mộ rời đi, còn trông cậy vào bọn hắn có thể làm điểm kỉnh bạo cánh tượng, kết quả đều là phế vật. Bên cạnh là người da đen, nói chuyện muộn thanh một khí, "Lão đại, chúng ta tiếp lấy làm sao bây giờ?" Xem như đến từ thẻ sun thông viên, kính mắt ạ ạ giật tỉ làm sao lại tùy tiện hết hy vọng, hắn nhìn xem cửa khách sạn, nói rằng, "Ta suy đoán, mặt thẻ hỗn nợ cùng em ma bà sởn đêm nay khả năng lại ở chỗ này qua đêm." Người da đen gật đầu phụ họa, Hình xe tì hòn liền ở lại đây, rất có thể. Kính mắt phạm phạ giặt tỷ dùng sức truy phương hướng bản, chúng ta nhất định phải lấy chút kình bạo tin tức. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái điện thoại, ta là David, có thể giúp ta trả trộn đi vào sao. Cái gì? Đừng nói nhiều, nếu như ta có thể lấy được tin tức, tiền thưởng cho ngươi 1 phần 3, ngươi quét dọn gian phòng có thể có tiền đồ. Mấy việc rồi liền em đi, cùng lắm cùng ta chạy tin tức. Tốt. Ta tại cửa sau chờ ngươi. Trương 738, ngăn chặn trương 738. Ngăn chặn an tính khách sạn trong hành lang, ba tên ăn mặc đồng phục nhân viên phục vụ chậm rãi tiếp cận một gian xa hoa phòng, trong đó đeo kính người già trắng cùng dáng lùn người da đen nhanh chóng từ vệ sinh trong túi móc ra vi hình giờ và camera, khởi động máy nhắm ngay trước mặt gian phòng. Một tên khác nhân viên phục vụ nhìn một chút bảng số phòng, nói rằng chính là chỗ này. Đeo kính người già trắng thúc giục nói, "Mở dị sởn, mở cửa, chúng ta đi vào." Nếu có thể quay xuống mặt thẻ hổn nở cùng em mã bản sởn tân mật hình đường. Người da đen nuốt thanh nuốt gì nói, "Chúng ta phát. Chúng ta. Chúng ta thật muốn làm như thế." Sắp đến trước cửa gọi là bọn gì sởn nhân viên phục vụ lại sinh ra lo nghĩ, ta khẳng định sẽ bị khách sạn khai trừ." Đeo kính người da trắng mê hoặc nói, "Chỉ cần có thể chụp tới kình báo tin tức, chúng ta mỗi người cầm tới 50 ngàn bảng Anh đều không là vấn đề, ngươi còn muốn phần này, nát công tác làm cái gì?" Tiền tài động nhân tâm, bọn gì sởn lại hỏi, "Thật sao?" Người da đen vạ pạ giật tỉ nói tiếp, "Nhìn qua the sun hôm nay công bố mặt thẻ hở nở cùng Emma và sởn qua đêm tin tức sao? Ảnh chụp chính là chúng ta quay chụp, chúng ta lấy được 10 ngàn bảng Anh tiền thượng." Đang khi nói chuyện, hắn còn đối đeo kính người da trắng chớp chớp mắt Beo mắt tiếng người da trắng hiểu ý, còn nói thêm, "Ngươi muốn từ bỏ bảy ở trước mắt 50 ngàn bảng Anh sao?" Người da đen vạ pạ giật tị cùng Beo kính người da trắng trao đổi cái ánh mắt, không tiếp tục thúc giục, chỉ chờ bọn gì sởn tự mình làm quyết định. Mọ Dịch Sơn khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, bình thường cho Thesun cung cấp manh mối, đều có thể cầm tới 50 tới 100 bảng Anh tù lao. Thesun bên kia đối có giá trị tin tức luôn luôn rất hào phóng. Đây là ta từ tầng lầu phòng quản gia nơi đó trộm được thẻ gia bảo. Mọ Dịch Sơn từ trong túi tiền móc ra một trương thẻ màu đen, mặt thẻ hòn nở rất ít gọi quản gia phục vụ, trương này thẻ gia vào bình thường có rất ít người dùng đến. Hàn Tiến lên một bước, đi vào trước của phòng, quét thẻ trước nhắc nhở nói, nói xong, cầm tới tiền ba người chúng ta chưa để ở, các ngươi cũng đừng gạt ta. Beo kính người da trắng nói rằng, lấy ngươi thông minh, chúng ta có thể gạt được ngươi sao? Vậy cũng đúng. Mogdison sờ soát một chút tấm thẻ, đưa tay xoay mở cửa phòng, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn vừa lấy được tin nhắn, nói rằng, mặt thẻ họ nở cùng Emma Hoa Sơn dùng xong đứa tối, đang ở trên đường trở về, các ngươi nhanh lên. Beo kính người da trắng hướng người da đen Pappa Giatti ra dấu tay, hai người cấp tốc đi vào phòng. Mogdison không có đi vào, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng. Tiến vào cuối hành lang, đẩy ra vệ sinh xe, lấy ra công cụ, giả vờ giả bị thu thập lại hành lang vệ sinh. Không bao lâu, thang máy bên kia truyền đến đinh nhẹ vang lên, Mạt Khè cùng Emma Watson từ thang máy bên trong chuyển đi ra. Bởi vì chột dạ, bọn dị sởn túi lầu xuống, không dám nhìn hai người kia, chỉ có thể nghe được bọn hắn cười cười nói nói, dường như không phải bình thường thân mật. Một đôi cậu nam nữ. Mọ dị sởn thấp giọng nói thầm: "Ngươi còn có thể tại London chờ bao lâu?" Emma Watson vừa đi vừa hỏi Mạt Khè, vừa mới nhìn người đội bóng đá cảm thấy rất hứng thú, "Có thời gian ta dẫn ngươi đi sân bóng xem bóng." Vừa mới tại phòng ăn năng cơm, bọn hắn trò chuyện ngoại hạng anh. Mặt Hệ Lật Đầu, đoàn trường sẽ còn chờ hơn một tuần a, nô làm đạo diễn đem Aji phần diễn tất cả đều chuyển tới London quay chụp. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp xuống ta còn có phát sở phiếu gìật 4 tuyên truyền thông báo muốn chạy, đoàn trường không có thời gian đi xem cậu. Emma Hoa Sởn có chút ít tiếc nuối nói, ta còn muốn cuối tuần dẫn ngươi đi nhìn Man Liên đối chiến nóng đâm tranh tài đấu, chờ ngươi có thời gian rồi nói sau. Từ một tên quét dọn vệ sinh nhân viên phục vụ bên cạnh chạy qua, Mặt Thẻ Hiếu Kỳ nhìn người kia một cái, đi vào trước của phòng tìm ra thẻ phòng chuẩn bị mở cửa. Thế nào? Emma và Sẩn chú ý tới mặt thẻ trên mặt chợt lóe lên vẻ mặt, hỏi: "Mặt thẻ quét thẻ mở cửa phòng, nhẹ giọng nói, ta ở chỗ này ở có đoạn thời gian, cho tới bây giờ chưa thấy qua có nhân viên phục vụ ban đêm quét dọn hành lang vệ sinh." Emma và Sẩn không có để ở trong lòng, khả năng có người làm bẩn hành lang. Qua cửa trước đó, mặt thẻ lại chuyển quay đầu nhìn lại cái kia nhân viên phục vụ, vừa bạn cái kia nhân viên phục vụ cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt hơi chút độ trạm, cái kia nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian cúi đầu xuống chuyện đến một bên. "Đi vào a." Emma và Sẩn thúc giục, lại gần cơ hồ cắn lỗ tai hắn, "Còn muốn để chúng ta bao lâu?" Mạt Khè cũng không biết vì cái gì, cái kia nhân viên phục vụ cho hắn một loại chuột dạ tại trốn tránh cảm giác của hắn. Bất quá ẻm Ma và Sởn thúc dục, hắn liền không nghĩ nhiều, quay người lôi kéo ẻm Ma và Sởn vào phòng, trở tay đóng cửa phòng, cùng ẻm Ma và Sởn hôn tại một chỗ. Hôn lên ẻm Ma và Sởn không đến 10 giây đồng hồ, Mạt Khè bỗng nhiên buông lỏng ra, ẻm Ma và Sởn cắn môi, bất mãn nói: "Thì thế nào?" Mạt Khè hướng phía trước đột đụ, đụ, miệng đi vào ẻm Ma và Sởn bên hai, phản phất tại cắn lỗ tai của nàng, trên thực tế lại dùng thanh âm cực thấp nói rằng: "Tình huống có chút không đúng." Từ tiến vào cửa phòng cùng ẻm Ma và Sởn hôn đến bây giờ, Hắn cảm thấy giống như có người tại đập bọn hắn, đây là một loại lâu dài sinh hoạt tại dưới ống kính sinh ra theo bản năng cảm giác, mỗi khi có camera ống kính nhắm ngay tự thân, liền sẽ sinh ra loại này không cách nào nói rõ kỳ lạ cảm giác. Không chỉ là hắn, rất nhiều diễn viên đều có, sát thực điểm tới nói, đây là một loại bệnh nghề nghiệp. Rất nhiều xuất sắc diễn viên, trường quay phim quay chụp động thái ống kính lúc, căn bản không cần đi nhìn, cũng không thể đi xem, bằng cảm giác cũng biết ống kính ở nơi nào. Có lẽ là vận động xúc giác thần kinh càng thêm phát đạt quan hệ, hắn ở phương diện này so với bình thường người mà nói muốn nhảy cả một chút. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn một loại theo bản năng cảm giác, mắt khẽ cũng không thể 100% xác định. Mắt khẽ nhìn cùng em ma mà, mà sợ dường như còn tại thân mật, trên thực tế đã đề cao cảnh giác, đột nhiên hắn lại nghĩ tới trong hành lang cái tiên lẽ tránh cái kia nhân viên phục vụ. Nơi này chính là vạn vạn giật tỷ khởi nguyên điểm, toàn thế giới vạn vạn giật tỷ nhất là Càn Giớ Địa Vương, mơ hồ trong đó nhớ kỹ, nước Anh vạn vạn giật tỷ liền Vương thất cùng quốc vụ đại thần cấp những người khác giám chụp lén nghe trộm. Hơn nữa cũng không nhất định là vạn vạn giật tỷ, còn có thể là nguy hiểm phần tử. Hắn muốn là cái vô cùng người cẩn thận, không chút suy nghĩ, một cái tay liền sờ đến trong túi áo nhấn xuống vi hình máy báo động. Đường động, mặt thẻ tại ẻm mạ mà sởn bên thái thấp giọng nói rằng, có người khả năng tiến vào dàn phòng. Đang khi nói chuyện, hắn dùng thân thể ngăn lại ẻm mạ mà sởn, để phòng ngừa nàng có quá kích phản ứng. Bạn nhất gặp nguy hiểm phân tử, quá nhiều động tác ngược lại không ổn. Cũng may ẻm mạ mà sởn tuổi tác cứ việc không lớn, kiến thức lại không ít, vẫn là duy trì bình tĩnh, rũa ra hai tay treo ở mặt thẻ trên cổ, tiếp tục bày ra một bộ nồng tình mật ý bộ dáng. Đây là khách sạn như tận sa hoa phòng, bên trong có rất nhiều dàn phòng, trong đó bên cạnh đối cửa chính thư phòng mở một cánh cửa khe hở. Trước đó tiến đến hai tên The Zun Bạ Bạ Dạt Tỷ, liền đứng tại cửa thư phòng đằng sau. Mang theo kính mắt người da trắng hai mắt tỏa ánh sáng, lần này thật phát đạt. Bên cạnh người da đen Bạ Bạ Dạt Tỷ cũng hưng phấn chỉ vùng ngầm đẫm, trong lòng không ngừng nói thầm, đôi cậu nam nữ kia thế nào còn không tiến vào đăng ký. Hai người không lo lắng bị phát hiện, thư phòng là cái rất địa phương an toàn, dưới tình huống bình thường, một đôi nam nữ sẽ không tới thư phòng loại địa phương này làm lên, cho dù là đến tư phòng, bọn hắn cũng có thể trốn vào một cái trống rỗng lớn trong giá sách. Tiến đến trước đó, bọn Dì Sơn liền cùng bọn hắn nói qua rất nhiều tình huống cụ thể mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ pạ giật tỉ lên nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chồng lại một chồng tiền mặt, tiếp xuống chỉ cần có thể chụp tới mặt thẻ hòn nở cùng Emma và Sörn súng thật thực chiến đấu kính, Khezun sẽ cho bọn hắn nhiều ít tù lao. Khương đúng, đi hắn Khezun đến lúc đó muốn treo giá, ai cho nhiều tiền liền bán cho ai. Những cái kia Hollywood hữu hạng nhất ngôi sao vợ chồng hình kết hôn hoặc là con cái chiếu, đều có thể bán đi mấy triệu đô la. Bây giờ Hollywood nổi tiếng nhất hai cái ngôi sao, mặt thẻ hòn nở cùng Emma và Sörn lăn đất thảm hình ảnh không có mấy triệu bảng Anh bọn hắn liền cân nhắc đều sẽ không cân nhắc. Lần này thật muốn phát đạt, coi như phân cho trong hành lang bọn dì sở 50 ngàn bảng Anh cũng không tính là gì. Xem như the sun tâm nhân vạn vạn giật tỷ, mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạn vạn giật tỷ đương nhiên biết dạng này tin tức giá trị. Hai người hưng phấn tay đều phát run, nên đón bọn hắn không chỉ là tiền, còn nổi danh. Bọn hắn sẽ trở thành phóng viên giải trí bên trong siêu cấp danh nhân. Nghĩ tới đây, mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạn vạn giật tỷ kiệt lực ổn định trong tay vi hình camera, ông kính một mực nhắm ngay phòng cửa ra vào. Hai người kia vẫn là ôm ở cùng một chỗ, không có tính thực chất độc đắc. Đương nhiên, Hai người kia đi ra, mang theo kính mắt người già trắng cùng người da đen vạm vỡ giật tì đồng thời trừng to mắt, chuẩn bị nhìn trận chó hay. Có thể hiện trường quan sát ngôi sao loại này cảnh quay mã, cơ hội quá nhiều có. Đặc biệt là Matt Heller, cho dù bọn hắn là nước Anh phóng viên, cũng đã được nghe nói hắn một bước tới dạ dày hiện hách thanh danh. Matt kệ cùng Emma Marsden vừa chưa tay, liền bằng nhanh nhất động tác mở cửa phòng, lôi kéo Emma Marsden lẹ ra ngoài. Vợ dân uy Liam cùng còn lại bọn bảo tiêu đều tới. Trong phòng ta khả năng đi vào người. Hắn nhanh chóng nói rằng, đi xem hạ. Các người đi. Bờ dân uy Liam đối những người khác nói rằng, hắn không hề động, mà là cùng một người khác canh giữ ở mặt thẻ bên cạnh, xem như một tên bảo tiêu, cố chủ an toàn trọng điếu nhất. Những ngày tất cả đều rơi vào mọ dị sởn trong mắt, hắn không chút suy nghĩ, kéo vệ sinh xe mau chóng rời đi. Mang theo kính mắt người da trắng cùng người da đen vạ vạ giật đi nhìn thấy mặt thẻ cùng Emma mà. mà sờn rời đi, còn tại kỳ quái, hai người này thế nào đụng nhiên đi ra ngoài? Chẳng lẽ là muốn tại trên hành lang đến một trận siêu cấp đại chiến? Có người nói rõ tính người mẫu nhóm đam mê đều rất đặc biệt, còn không chờ bọn họ cân nhắc có phải hay không muốn theo tới, cửa gian phòng đột nhiên mở ra, Bốn cái mặc đồ tây đen đại hán vạm vỡ xô vào, mỗi người giôi eo phục mặt đều căng phồng, dường như cất giấu cái gì tương đối cứng rắn đồ vật. Bốn người này bọn hắn đã qua, biết là mặt tệ bảo tiêu, lập tức ý tứ được không tốt. Mau trốn. Người da đen vạm vỡ phạ giật tì thấp giọng nhắc nhở một câu, liền hướng cửa sổ bên kia hướng. Mang theo kính mắt người da trắng lại không có động, đây là lầu 33, gian phòng chỉ có một cái cửa, cửa sổ mặc dù không ít, nhưng thật muốn trực tiếp nhảy đi xuống. Người da đen vạm vỡ phạ giật tì chạy đến bên cửa sổ liền ngây ngẩn, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám nhảy. Hai người này bị ngăn ở trong thư phòng chương 739, chó cắn chó chương 739, chó cắn chó bọn hắn là ai. Phòng trong phòng khách, em ma hoạt sườn vòng tới vòng lui, lão niên mở cửa phòng hướng phía ngoài nhìn lên một cái, mặt nghệ, bở dân sẽ không giết bọn hắn a. Ngay tại nàng xem thời điểm, bở dân William tay mò tiến trong quần áo, tựa hồ là muốn cầm vũ khí đi ra. Sẽ không. Mặt nghệ trả lời trước vấn đề thứ nhất, nói tiếp, khe zon pạ pạ giật đi. Bên ngoài truyền đến bở dân William vi hiệp, còn có phóng biên rự bảo nơi hiểm yếu chống lại thanh âm. Mặt nghệ ngồi ở chỗ này, căn bản không có nhìn lên một cái hứng thú căn sẽ không đần độn ra ngoài cùng hai cái vạ vạ giật tị là mặt, vậy cũng quá đễ cao bọn hắn. Nước anh vạ vạ giật tị danh bất hư truyền, từng cái lá gan quá lớn. Cùng hai cái này vạ vạ giật tị liên hệ sự tình, từ bờ dân William ra mặt đầy đủ. Hai tên kia đến từ the sun vạ vạ giật tị vô cùng phối lối, các loại cùng loại uy hiếp bộ quang tầng tầng lớp lớp. Nhưng bọn hắn mỗi người muốn đối mặt ba tên điều luyện bảo tiêu, uy hiếp không cải biến được tình cảnh hiện tại. Đương nhiên, mặc thẻ sau đó sẽ thông báo cho khách sạn cùng báo động, chắc chắn sẽ không tại bên trong phòng của mình, để cái này hai tên vạ vạ giật tị nhận có thể để người nhìn ra được nhân thân tổn thương. Bợ dân uy Liam tại chống khủng bố bộ đội chờ qua, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Không nhiều lắm một hồi, phân tán tại hai cái gian phòng ạ ạ giật tỉ liền không có thanh âm, cũng không tiếp tục giống vừa rồi kiêu ngạo như vậy là to. Vài phút về sau, tiếng đập cửa vang lên, mặt trẻ nói mời đến, bợ dân uy Liam đẩy cửa đi đến, trong tay còn cầm lấy hai đại vi hình Kameza cùng hai chi bút đi âm. Hắn quay người đóng cửa lại, nói rằng, hỏi rõ ràng, hai người này đều đến từ The Sun thông qua khách sạn một cái công nhân vệ sinh lăn lộn vào khách sạn, ta lục soát thân thể của bọn hắn, tìm ra những này. Đang khi nói chuyện Hắn đem camera cùng bút ghi âm đặt vào mặt thẻ trước mặt trên mặt bàn. Hoàn toàn tiêu hủy. Mặt kệ đối bờ dân uy Liam nói rằng, "Hiện tại liền làm. Chuyện này liên quan đến không chỉ là hắn, còn có ẻm Ma và Sơn." Bờ dân uy Liam từ bên ngoài chào hỏi một gã hộ vệ khác tiến đến, ngay tại chỗ đem camera cùng bút ghi âm hoàn toàn biến thành rác rưởi. "Đó lấy tới làm cái gì?" ẻm Ma và Sơn rõ ràng là muốn sống gọn một chút bầu không khí, nếu không chúng ta đem hai tên kia chỉ biện án. Mặt kệ đầu tiên là đối ẻm Ma và Sơn cười cười, tiếp lấy lại đối bờ dân uy Liam nói rằng, "Thông tri khách sạn vô diện, mà khác." Báo động. Bơ dân uy Liam gật đầu, cùng một gã hộ vệ khác bay người rời đi. Cứ tính như vậy, em Ma Ma Sơn có chút kỳ quái, trong ấn tượng mặt thẻ cũng không phải háo phóng như vậy người A mặt thẻ lúc đầu, ra cũng không thể thật đem bọn hắn ném trong biển giông ha. Em Ma Ma Sơn lại hỏi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Sẽ không ngay cả ta cũng không nói cho a. Ta có thể là người trong cuộc một trong. Ta nhớ được Nữu Sở Cộc ở nước Anh người phụ trách là rụt mù đọc tiểu nhi tử, giống như gọi dê mù đọc. Mặt Hè thản nhiên nói, ta công ty quản lý cùng Nữu Sở Cộc có nghiệp vụ qua lại. Cái này vừa mới dứt lời, em Ma Ma Sơn liền gật đầu nói. Bọn hắn muốn thân nghiệp. Emma, ta nhớ được cha ngươi là luật sư, đúng không? Nhìn thấy Emma hoảng sợ bắt đầu, mặt khẽ còn nói thêm, để hắn giúp ta tìm kiếm một tên thích hợp luật sư, ta đối nước Anh pháp luật không hiểu rõ lắm, nhìn như thế nào mới có thể khởi tố bọn hắn, ta không yêu cầu thắng kiện, muốn đem kiện cáo lần lượt kéo tiếp. Quay đầu ta cùng ba ba nói một tiếng. Emma Marsden nói rằng, nàng biết đây là người giàu có đối phó người nghèo nhất quen dùng cũng thủ đoạn lưu liệu nhất, so chính là nhiều tiền, lấy tiền để chết ngươi, mấy trăm ngàn đô la luật sư phí, căn bản không để tại mặt kẻ đẳng cấp này trong mắt người. Hai cái phạm phạm giật tỉ chỗ nào chịu được được. Khác không rõ lắm, nhưng em Ma Hoạ Sởn gặp qua cha đại diện mấy cái địa sản bản án, đối phó những cái kia không muốn di chuyển người đâu, chính là tìm hoặc là chế tạo cái thích hợp lấy cớ khởi tố, kéo cũng có thể đem những người nghèo kia kéo tới sở đỗ. Mặt thẻ cuối cùng nói nói, còn có một chút, bất quá còn không có nghi kỹ, chờ bợ dân tìm người điều tra thêm lại nói. Em Ma Hoạ Sởn lên tiếng, còn nói thêm, nhất định muốn nói cho ta biết a. Mấy phút, khách sạn Vương diện trực ban quản lý liền chạy tới, rất nhanh cảnh sát cũng tới. Do làm viên một vị chức hành nhà sản xuất cùng cơ dị Stefan O'No lần cũng nhận được tin tức sang xem nhìn, mật hệ cùng Emma và Sởn Thông lệ làm ý chép. Khách sạn điều lấy màn hình giám sát, rất mau tìm tới khách sạn nội ứng, lời thề son sắt hướng mật thẻ Cam Luân sẽ mau chóng xử lý. Vụ án này đơn giản rõ ràng, cảnh sát đi đến thông lệ trùng trình, mang đi hai tên Phạm và Phạm Giạt Tỳ. Cảnh sát sau khi đi, khách sạn người phụ trách chỉnh trọng hướng mật thẻ cùng Emma và Sởn nói xin lỗi, mật hệ cũng không có cùng khách sạn phương diện quá so đo ý tứ, chỉ là yêu cầu bọn hắn nhất định phải nghiêm trị cái kia tiếp ứng Phạm Phạm Giạt Tỳ người. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể nhẹ nhàng như tha, hệ lần hờ mằn không ở nơi này, Mạc Khè lười nhắc tại loại này chuyện xấu bên trên dây dưa, dứt khoát giao cho đoàn làm phim chấp hành nhà sản xuất cùng khách sạn tứ lượng. Cuối cùng, khách sạn Như Tân miễn trừ toàn bộ tiền sẹ tỉ hon đoàn làm phim vi tổn, phân biệt tặng cho Mạc Khè cùng Emma Hanson một chương thẻ vàng, tương lai 3 năm bọn hắn tùy thời đều có thể miễn phí vào ở khách sạn Như Tân chờ một chút. Những chuyện này làm xong, Mạc Khè trước cho hệ lần hờ mằn gọi một cú điện thoại, lại để cho bảo dân William hoàn toàn kiểm tra gian phòng của hắn. Rốt cuộc căn tĩnh, đóng cửa phòng, Mạc Khè ngồi ở phòng khách trên sofa. Từ ở Emma Marsden trên thân, nói rằng, không nghĩ tới gọi ngươi đi ra chuyến này, xảy ra nhiều chuyện như vậy, còn không bằng tại ngươi kia đâu. Emma Marsden cũng không quan tâm, không quan hệ. Nàng tiếp lấy khẽ nhíu mày, đoán chừng ngày mai ta và ngươi sợ căng đan lại muốn bay rời trời. Mặt hệ khoát khoát tay, đừng quản những này, coi như nhìn không thấy tốt. Vừa mới hắn cũng nghe bở dần lui Liam nói, cảnh sát mang đi hai tên kia bạ bạ dật tỉ thời điểm, khách sạn như tần cửa ra vào vây đầy phòng biên. Buổi tối hôm nay chuyện đã xảy ra không có khả năng giữ bí mật. Emma Marsden lúc này còn nói thêm, ta cho ba ba gọi điện thoại. Mại Mại ta đi sở sự vụ gặp hắn. Mặt Nghệ nhẹ nhàng gật đầu, luật sư sự tình cũng không phải không phải lại không thể, không được hắn tìm cái khác lớn luật sư sở sự vụ chính là, giống hắn khách hàng như vậy, có là luật sư sở sự vụ thế đãi. Bên trong căn phòng điện thoại lúc này bâng lên, Mặt Nghệ tiếp lên nghe xong một hồi, rất nhanh cúp điện thoại, lại đối ẻm Mạ Bản Sở nói rằng, khách sạn đem cái kia nội ứng khai trừ. Ừm, khách sạn sẽ hướng tương quan ngành nghề công hội khiếu nại hắn, hắn trong ngắn hạn rất khó lại tìm công tác. Loại người này rất nhất. ẻm Mạ Bản Sở nói rằng, Mặt Nghệ đột nhiên có ý nghĩ, nói rằng, nếu không chúng ta thử một chút Xem bọn hắn có thể hay không chó cắn chó. Em mạ và sờn bu lại, thế nào cắn A. Mặt thẻ hạ giọng cùng với nàng nói thầm hai câu, em mạ và sờn liên tục gật đầu, tốt, tốt. Để cho người ta đi thử xem. Không được chúng ta cũng không tổn thất hai người lại nói vài câu, mặt thẻ cho bờ dân uy li am gọi một cú điện thoại. Bây giờ thời đại này, tin tức truyền bá tốc độ nhanh đến để cho người ta sợ hãi thản phụ, em mạ và sờn sau đó bật máy tính lên trên internet liên quan tới nàng cùng mặt thẻ cùng một chỗ và ở khách sạn tuần đường biển tin tức đầy trời bay loạn, ngay cả vừa mới xảy ra bất quá mới 1 giờ chụp lén sự kiện, đều có rất nhiều trang web ký càn báo cáo đi ra. Nước anh giải trí truyền thông hiệu suất vô cùng kinh người, chẳng những có hai tên vạ vạ giật tí bị cảnh sát mang đi hành chụp, còn đào ra tên của bọn hắn cùng đảm nhiệm chức vụ tại The Sun thậm chí liền sự kiện quá trình miêu tả đều 8 9 phần 10. Mạt Nghệ sau khi xem, vô cùng hoài nghi tiểu điểm nội bộ còn có cái khác giải trí truyền thông tiên nhân, thậm chí cảnh sát ở trong nói không chừng cũng có người đang bán tin tức. Lại qua một đoạn thời gian, Trên internet tường quan bắt quái đưa tin cùng đường viện tin tức càng nhiều, quả thực có thể dùng pho thiên cái địa để hình dung. Tại cái này giải trí bắt quái siêu cấp cường hạn trong quốc gia, giải trí tin tức truyền bá tốc độ, dường như so Los Angeles đều muốn nhanh lên mấy phần. Giống như thường ngày, mặt thẻ đã không có vì thế phiền não, càng sẽ không đi làm truyền thông quan hệ xã hội, hơn nữa ẻm ma mạ hận còn trong phòng của hắn đợi đâu, có ý tốt mặt dặn mày dày đi quan hệ xã hội phương diện này bắt quái sợ căng đắn sao? Liên ẻm ma mạ hận cô gái này đều không phải là rất để ý, hắn cái này đại nam nhân càng thêm không quan trọng. Tuần nữa có cái biện pháp tốt có thể đem những này toàn bộ quyến mất. Nhìn một hồi trên internet bắt quái tin tức, mặt trẻ trực tiếp đem mẻ mạ họa sởn ôm vào phòng ngủ, những này tại hắn tới nói rất nhỏ chuyện phiền toái, sao có thể ngăn chặn hưởng thụ đời người đại sự như vậy. Bóng đêm càng ngày càng sâu, thời gian dần dần tiếp cận nửa đêm, khách sạn dưới tầng dưới mặt đất tầng 2 một gian vệ sinh công trong phòng nghỉ, bọn dị sởn tại hai tên nhân viên bảo an giảm thị hạ, ôm một cái không lớn hộp giấy nhỏ, dụ dỗ túi đầu già khách sạn cửa hông. Từ giờ khắc này, hắn thân nghiệm, túi đầu đi tại đèn đường tươi sáng trên đường. Bọn giật sợn quay đầu nhìn ra xa khách sạn những tần cửa ra vào, nơi đó ít ra còn vi đô mấy trăm tên phóng viên. Nguyên bản, nơi này phóng viên liền cũng ít, đêm nay xảy ra chuyện như vậy, dường như toàn bộ nước Anh truyền thông đều phải người chạy tới. Đối với bị khách sạn đuổi ra khỏi cửa, hắn cũng không ngoài ý muốn, từ bằng lòng hai tên kia bắt đầu, liền biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng kết quả cuối cùng cũng dự tính các biện. Kia 50 ngàn bảng Anh tìm ai muốn đi a? Không phải số tiền kia dụ hỏng, có thể làm loại chuyện này. Hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp a hiện tại hai cái kia khốn nạn bị người bắt tại chỗ, còn để cảnh sát mang đi, hình báo tin tức không có chút tới, tiền trường loại hình càng là không thể nào nói đến. Mộ Di Sơn phiên muẫn đưa trong tay bộ trực tiếp ném vào ven đường trong tù giác, đứng tại ven đường hô hô phục vụ. Tiền không có cầm tới còn mất việc, hắn thiệt thòi lớn. Không được, việc này muốn để hai cái kia khốn nạn phụ trách, không thể cứ tính như vậy. Mộ Di Sơn vừa mới hạ quyết tâm, một cái mang theo màu đen liên thể mũ chủ người từ phía sau đi tới, đông nhân đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi muốn làm gì? Mộ Di Sơn cảnh giác London chỉ an cũng không tốt, đặc biệt là ban đêm, ngươi là ai? Người kia liên thể mũ trùm có cái đặc biệt lớn và nhỏ, lớn nửa khuôn mặt đều che tại bóng ma ở trong, để cho người ta nhìn không rõ ràng, hơn nữa mặc quần áo rõ ràng không vừa người, dường như còn có vòng lưng eo, rất khó phán đoán hắn hình thể. "Anh bạn, muốn kiếm một khoản tiền sao?" Người kia bỗng nhiên hỏi.